Lưu Kiệt gật đầu một cái, nhảy lên tuy kiếm tiên phi kiếm, thu hồi tử vân phi kiếm, màu trắng bạc kiếm quang hoa phá trường không, ngay lập tức gian liền bay ra mấy cây số. Tuy kiếm tiên tốc độ thật sự là quá nhanh. Lưu Kiệt trong lòng sâu đậm cảm rất được người năng lực cấp 9 quá mạnh mẽ, cho dù là cấp 8 và cấp 9 chỉ có cấp một kém, trên lệnh cũng là to lớn, không tới nửa phút bây giờ, liền đã tới C một khu vực. Đứng ở trên không bên trong, Lưu Kiệt thấy đại chiến đang mở ra trên mặt đất. Kị sĩ và quang minh bọn Pháp sư bị đếm không hết quái vật bao vây ở một cái đã tàn phá nhà thờ bên trong, các loại các dạng ma Pháp trên mặt đất nổ tung. Mỗi một giây, đều có quái vật chết đi, vậy người có năng lực chết đi. Mà trên bầu trời, chính là cường giả chiến đấu. Lưu Kiệt thấy, một vị cả người bùng nổ chói mắt thánh quang ông giả, sắc mặt đã hoàn toàn vệ hoại, thông qua vạn năng quét hình Lưu Kiệt nhìn ra, đây là giáo đỉnh giáo hoàng. Giáo hoàng nhìn như bị trọng thương, nhưng là hơi thở cường thịnh vẫn là Lưu Kiệt có thể vọng mà không thể so sánh. Còn có một vị sau lưng mở ra to lớn quang dực trừng phạt kỵ sĩ, đó là Kỵ sĩ Vương, Kỵ sĩ Vương là đứng đầu cường giả cấp 9, hắn dẫn hơi yếu một chút cấp 9 thánh kỵ sĩ, đang cùng những cái kia con người màu vàng người quỷ dị năng lực đại chiến. Cũng may đã không có đáng sợ kia quỷ dị đồng tử, chẳng qua là cấp 9 người quỷ dị năng lực số lượng thật sự là quá nhiều, có chừng mười mấy, không chỉ có như vậy, còn có mấy tính càng nhiều hơn cấp 9 màu hồng đất buồn người khủng lồ. Số lượng đến gần 20 cái. Mà ở cách đó không xa, Thiên cơ sĩ Trương Thiên Cơ cùng vọng hải giả cơ biển cả, cùng với Phật đạo nho ba nhà phái tới người năng lực cấp 9, đã tiếp liền tới, không chút do dự gia nhập trời cao chiến đấu. Túy kiếm tiên hướng Lưu Kiệt nói, "Ngươi đi trên mặt đất, ta phải đi tiếp viện cấp 9 chiến đấu." Lưu Kiệt gật đầu một cái, trực tiếp từ Túy kiếm tiên phi kiếm lên nhảy xuống, Túy kiếm tiên kiếm mang chớp mắt rồi biến mất, gia nhập trời cao chiến đấu. Thấy hoa hạ người năng lực cấp 9 cửa tới tiếp viện, Giáo hoàng và kỵ sĩ vương các người sắc mặt mừng rỡ, mở ra đối với người quỷ dị năng lực phản kích. Lưu Kiệt từ trời cao bên trong nhanh chóng rơi xuống rơi xuống đất, hán thấy, tại giáo đường bên ngoài trên bậc thang, Adam cả người đấm máu, đang tay cầm trường kiếm tấm tuẫn, nhào bùn đất các người khổng lồ đong đánh nhau. Khổng lồ đất bùn người khổng lồ bên trong, có một cái người năng lực cấp 8, đột nhiên dứt ra, hướng Adam vọt tới, Adam sắc mặt đại biến, muốn phòng ngự đã không còn kịp rồi. Nhưng vào lúc này một đạo màu tím lưu quang nhanh trong tới, giống như một đạo sao rơi vậy sáng chói. Màu tím lưu quang bên trong, một đạo mang theo khổng lồ áp lực phong phú kiếm mang chém ra. Vậy người quỷ dị năng lực thân hình thụt lùi ra, mặc dù không có bị trực tiếp đánh chết, nhưng chí ít không có thể thành công đánh lén Adam. Lưu Kiệt bước chân rơi vào Adam bên người, tay cầm nhếch bàn kiếm, Tử Vân phi kiếm ở bên cạnh Lưu Truyền. Adam, ngươi thành công tuân thủ lời hứa của ngươi, không có chết ở nơi này chút ngoài hành tinh tạp trú trong tay. Lưu Kiệt tuét miệng một cười nói. Adam thấy là Lưu Kiệt, sắc mặt mừng rỡ, tới thật là kịp thời. Cảm ơn các ngươi hoa hạ. Sau này ta nếu là lên làm kỵ sĩ vương, nhất định phải và các ngươi hoa hạ thành bằng hữu tốt nhất. Lưu Kiệt cười ha ha một tiếng, huynh hoang thì chờ nói, trước hết giết địch đi. Chúng ta hoa hạ những thứ khác người năng lực đang ở trên đường chạy tới. Adam phân chấn gật đầu một cái. Trường kiếm trong tay vung lên, bọn kỵ sĩ. Vì chúng ta quan vinh. Phản kích đi. Chương 414, Liều chết đánh một trận. Theo Adam ra lệnh một tiếng, nhất thời gian, giáo đình người năng lực cửa bắt đầu điên cuồng phản kích. Giáo đình còn sót lại người năng lực phần lớn đều tập trung ở nơi này, ước chừng còn có 200 người, toàn thể thực lực ở cấp 6 trở lên, đều là giáo đình bên trong tinh anh. Mà bọn họ đối mặt quái vật, số lượng lớn cỡ có 7-800, có đất bùn người khổng lồ cũng có người quỷ dị năng lực, thực lực thấp nhất đất bùn người khổng lồ cũng đều có cấp 6, người quỷ dị năng lực đều là cấp 8 khởi bước. Cấp 9 người quỷ dị năng lực chính là ở trên trời. Có thể nói, đây là một chàng đặc biệt thảm thiết chiến đấu. Nếu không phải những cái kia nhiều đất bùn người khổng lồ, chỉ có đơn thuần lực lượng và tốc độ, bọn họ đã sớm không chịu nổi. Giờ phút này, đầy trời ma pháp, kiếm mang sen lẫn, hai bên chiến đấu tiến vào ác liệt. Lưu Kiệt và Adam, cùng một ít thực lực khá mạnh người năng lực cấp 8, trực tiếp sát nhập vào trong bầy quái vật. Từ Vân Phi kiếm qua lại quái vật bây giờ, mỗi một lần kiếm mang lưu chuyển đều có cấp thấp đất bùn người khổng lồ bị giết hết, không thể không nói, phi kiếm loại công kích này thủ đoạn là vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa Tử Vân Phi kiếm là linh khí cấp 7, uy lực to lớn. Nếu là ngày sau Lưu Kiệt học tập đắt tiền điều khiển phi kiếm thủ đoạn, lực công kích còn biết có đại phúc tăng lên, mà nắm trong tay niết bàn kiếm, chính là hướng nhìn bằng nửa con mắt, chỗ đi qua, đất bùn người khổng lồ toàn bộ hóa thành cát rời rạc. Nhìn Lưu Kiệt như vậy xinh mệnh, hoàn toàn không kém tại giáo đỉnh những cái kia người năng lực cấp tám. Gia đình người năng lực cấp 8 cửa đều là mơ hồ, hoa hạ thằng nhóc này vậy quá mạnh đi, thật không hổ là toàn năng thi đấu lên đoạt được 3 vô địch tuyển thủ. Nay cùng thiên tư, đủ để đứng vào toàn cầu thiên tài đứng đầu bảng xếp hạng ngay giữa. Mà Lưu Kiệt và Adam lãnh đạo một tiểu đội người năng lực cấp 8, ở tiến vào bảy quái vật chính giữa sau đó, vậy lập tức đưa tới vây công. Có mấy cái cấp 8 người quỷ dị năng lực đều tụ tập tới đây, hơn nữa ra lệnh càng nhiều hơn đất bùn người khổng lồ hướng cái tiểu đội này tới. Cái tiểu đội này áp lực nhất thời gian tăng nhiều. Adam một kiếm chém chết liền một cái đất bùn người khổng lồ, và Lưu Kiệt gánh rửa chung một chỗ, trầm giọng nói, "Lưu Kiệt, chúng ta lâm vào bao vây, muốn không muốn phá vòng vây, tạm thời trở lại nhà thờ bên trong." Lưu Kiệt gật đầu một cái, "Ừ, mặc dù chúng ta không có chuyện gì, nhưng không thể làm liên lụy các ngôi giáo đỉnh những thứ khác người năng lực, vẫn là phá vòng vây trở lại nhà thờ bên trong." Và đại quân cùng nhau ngăn địch, càng là ổn thỏa một ít, mới vừa lao ra, đúng là xung động. Tiểu đội mấy người lẫn nhau tỏ ý sau đó, công kích lập tức tập trung lại, cũng hướng nhà thờ chô ở phương hướng, y đồ mở một đường máu. Mà nhưng vào lúc này, mấy cái cấp 8 người quỷ dị năng lực đứng chung một chỗ, hoành đường ở lưu kiệt đường đi của bọn họ lên. Ngu xuẩn người trái đất. Các ngươi còn muốn sống trở lại đại quân chính giữa sao? Các ngươi sinh mạng, chính là các ngươi phách lối giá phải trả. Theo quỷ dị năng lực mở miệng, nhất thời gian, bốn phía đất bùn người khổng lồ toàn bộ vây lại, hình thành một cái nghiêm mật vòng Đem lưu kiệt bọn họ giam ở trong đó. Nơi này cách cách nhà thờ chỉ có mấy chục mét khoảng cách, nhưng lại tựa như trở thành một cái không thể vượt qua bình phong che chở. Trên mặt đất chiến lược mạnh nhất đều ở đây lưu kiệt cái tiểu đội này trong, muốn để cho bên trong giáo đường người đi ra cứu là không thể nào. Lưu kiệt bọn họ chỉ có dựa vào mình. Lưu kiệt sắc mặt tâm trầm, bọn họ cái tiểu đội này, le que mười mấy người năng lực cấp 8, cái này cũng đã là giáo đỉnh còn sót lực lượng trung kiên. Khó có thể tưởng tượng. Ở nơi này trận thai hỏa lớn bên trong, giáo đình cái này truyền thừa mấy ngàn năm mạnh tổ chức lớn, lại tổn thất như vậy to lớn, đến gần hủy diệt bên bờ. Cái này một trận thai hỏa lớn, mang đến tổn thất, vẫn là quá thảm trọng à. Nếu như Lưu Kiệt bây giờ có nổ tung tiểu mẫu nói, hắn sẽ không chút do dự mở, mở một đường máu, nhưng là nổ tung tiểu mẫu loại này bột vậy bí pháp, không thể nào tùy ý liền có thể mở, bây giờ vẫn còn đang làm lạnh Như vậy, chỉ có Lưu Chết đánh một trận, Adam kiếm trong tay nhận sáng lên kì mang, mang theo vô cùng hơi thở, Giết à. Giáo đình bọn kỵ sĩ đi theo Adam sau lưng, kết thành tạm thời chiến trận, đánh vào quần quận không ngừng bọt tới đất buồn người khổng lồ chính giữa. Theo sát ở phía sau bọn họ, là giáo đình quang minh bọn Pháp Sư, từng cái có không tầm thường lực sát thương trắng ma Pháp bùn đùn kéo đến hướng quái vật chính giữa đập tới. Ở toàn năng thi đấu bắt đầu trước, vậy trận trẻ tuổi người năng lực dạ tuyệt trong, ngồi ở trên đài đàn dương cầm vị kia thiên âm khiến cho vậy ở trong đó giờ phút này nàng dung nhan xinh đẹp lên lộ ra kiên nghị, phiêu bay giữa không trung bên trong một chiếc piano hư ảnh ngưng nhẹ ra. nàng hai tay mảnh khảnh mười ngón tay vạch qua phím đàn, toát ra xinh đẹp nốt nhạc. tuyệt vời tiếng đàn nhưng tích chứa ý định giết người, tát rời từng cái đất bùn người khổng lồ và từng cái người quỷ dị năng lực. thấy giáo đỉnh bên trong bị chết vậy chiến đấu, lưu kiệt vẫy sắc miết bản kiếm đi theo sát và adam song song đứng, hai người thành là đội ngũ trước nhất phòng ngăn cản cường đại công kích. mỗi một bước. Cũng đi được dị thường khó khăn À Sau lưng có giáo đình người năng lực kêu thảm thiết chuyển tới Có người chết trận Ở nơi này dạng dạy đặc vây công bên trong Bọn họ tựa như cùng phải bị bảy kiến cắn nuốt con voi vậy Ngu xuẩn người trái đất Tiếp nhận chúng ta lọc sạch đi Đây là các ngươi những thứ này Ngu xuẩn vinh hạnh Mấy cái cấp 8 người quỷ dị năng lực tự mình gia nhập chiến đấu So sánh với cấp 8 đất bùn người khổng lồ Cấp 8 người quỷ dị năng lực thủ đoạn mỗi người không giống nhau Thực lực cũng hiếu thắng rất nhiều. Đối phó cũng phải khó khăn rất nhiều Tại mới vừa chiến đấu bên trong Lưu Kiệt đã chém chết liền quá nhiều đất bùn người khổng lồ Tự thân tiêu hao không nhỏ Mà giờ khắc này Lại có 3 cái cấp 8 người quỷ dị năng lực Cùng nhau hướng Lưu Kiệt đánh tới Lưu Kiệt sắc mặt nghiêm trọng Tay cầm nhét bàn kiếm Hướng ba người lướt đi Nho ra cường giả đưa cho hắn bắt quái trận Trước bị cấp 9 quỷ dị có thể đánh ra vết nước Bây giờ là không thể sử dụng Nếu không Lưu Kiệt một cái bắt quái trận bàn ném ra ngoài là có thể đem những thứ này người năng lực cấp 8 ai cái giải quyết. Bây giờ, chỉ có thể cứng đối cứng. Từ vân phi kiếm hóa thành lưu quang, giết hướng một cái trong đó cấp 8 người quỷ dị năng lực, cùng lúc đó, lưu kiệt thả ra một cái thần sấm chỉ một cái, lại lần nữa kiểm chế một cái, còn dư lại một cái, chính là lưu kiệt trực tiếp cơ nghiết bản kiếm xông tới. Mỗi một người, cũng lâm vào khổ chiến chính giữa. Adam và lưu kiệt như nhau, đồng thời đối mặt ba cái cấp 8 người quỷ dị năng lực. Lưu kiệt trạng thái bây giờ. Đối mặt ba cái cấp 8, áp lực to lớn, mà Adam thực lực không hề gặp được so Lưu Kiệt mạnh, hơn nữa ở trận chiến này trước, hắn đã tiêu hao to lớn. Đối mặt người quỷ dị năng lực, Adam cắn răng chiến đấu hung hái, nhưng vẫn bị đánh ra, trong miệng máu tươi cuồn cuốn, phún. Lưu Kiệt có lòng muốn phải giúp một tay, nhưng bị ba cái cấp 8 người quỷ dị năng lực cuốn lấy, căn bản không cách nào thoát thân. Hơn nữa, Lưu Kiệt áp lực càng ngày càng lớn, còn có cấp 8 đất bùn người khổng lồ gia nhập vây công hắn hàng ngũ, người của đối phương đến quá nhiều. Chương 415, ba vị quỷ dị đồng tử. Vẹo. Đang công kích Lưu Kiệt ba cái cấp 8 người quỷ dị năng lực chính. Giữa, có một loại tựa như tại nhẫn giả nghề, hắn ném ra một chôi phi đao, mang theo ác liệt ánh sáng, hướng Lưu Kiệt tập kích tới. Mà giờ khắc này, tử vân phi kiếm đang cùng một cái khác người quỷ dị năng lực run rẩy, không kịp trở về thủ. Lưu Kiệt không thể làm gì khác hơn là hư hoảng một kiếm, bước lui đang cùng hắn đánh cận chiến người quỷ dị năng lực, lắc người một cái, thật vất vả tránh được chôi này phi đao Chỉ nghe gặp đỉnh đầu truyền tới một tiếng giống to, một cái cấp 8 đất buồn người khổng lồ nhảy lên trời cao, to lớn như nước hang vậy quả đấm to, hướng Lưu Kiệt đập xuống. Lưu Kiệt trong lòng sinh ra một khổ cảm giác vô lực, đây là hắn tiến vào linh năng lãnh vực tới nay, lần đầu tiên rơi vào như vậy khổ chiến, đối mặt số lượng cao kẻ địch, trong cơ thể hắn lực lượng đã còn dư lại không có mấy. Cho dù hắn giờ phút này, đỡ được cái này cấp 8 người khổng lồ một quyền, vậy thì như thế nào? phía sau vẫn sẽ có các loại các dạng công kích hướng hắn gọi tới đây. Con voi lực lượng dù là mạnh hơn nữa, vậy không ngăn được bảy kiến chiếm đoạt. Nhưng vào lúc này, một đạo cường thịnh hơi thở đột nhiên cấp tốc tới, một cái gấu đen to lớn gầm thét ra, cường trắng tay gấu trợn vùng ra, lập tức đánh bay cái đó đất bùn người khổng lồ. Nigerville xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt, mang trên mặt một tia cười nhạt. Lưu Kiệt, ngươi nhỏ như vậy ý chí sao? ở toàn năng thi đấu lên, Lưu Kiệt và Nigerville có chút va chạm. Hai người đều là cao cấp thiên tài, ở vào đối lập góc độ lên. Nhưng bây giờ, Nigobu lại đột nhiên xuất hiện, trợ giúp Lưu Kiệt đánh lui người khổng lồ. Đây chính là tình tình tương tích. Lưu Kiệt trong mắt sáng lên, hắn trước nghe lô trưởng ca nói qua, trừ bọn họ hoa hạ phái ra đội ngũ cứu viện, nước Nga vậy phái ra đội ngũ. Giờ phút này, Nigobu xuất hiện, Nigobu là nước Nga thiên tài trẻ tuổi, nước Nga tiếp viện vậy đến. Lưu Kiệt cười trả lời, nếu như ngươi cũng giống ta như nhau. Trải qua năm lần bảy lượt khổ chiến và tầng tầng nguy hiểm cánh mạng sau đó, ngươi cũng biết, ngươi bây giờ là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Nigebu cười ha ha một tiếng, trong tay xuất hiện một viên thuốc, hướng Lưu Kiệt thất lạc tới đây, tiếp tục chiến đấu đi. Trước phá vòng vây. Từng cái nước Nga người năng lực cấp 8 từ trời cao nhảy xuống, vừa rơi xuống đất liền triển khai điên cuồng công kích, đánh lui bao vây bọn họ quái vật. Cùng lúc đó, Hoa Hạ Thu tính các người vậy rốt cuộc chạy tới C1 khu vực. Thu tính dẫn Hoa Hạ trẻ tuổi người năng lực cỡ Vọt vào bầy quái vật chính giữa Và lưu kiệt bọn họ hiệp Một đám người tuổi trẻ hội tụ với nhau Càng nhiều quái vật hơn tràn tới Thậm chí cũng buông tha đối với nhà thờ bên trong đánh vào Ý ở phía trước tiêu diệt lưu kiệt bọn họ nhóm người này các thiên tài trẻ tuổi Lưu kiệt, ngươi không có sao chứ Thu tĩnh nhanh chóng tới Trên mặt lộ ra vẻ lo âu Lưu kiệt cảm nhận được thu tĩnh khí tức trên người hết sức cường hãn Xem ra, ở gần đây trong chiến đấu Nàng thực lực lại có tinh tiến Đã là cấp 8 hậu kỳ Lưu Kiệt trong lòng ấm áp, hắn không nghĩ tới thu tính lại như thế quan tâm hắn. Không có chuyện gì, chẳng qua là tiêu hao quá lớn. Vừa nói, Lưu Kiệt uống ni gơ ném cho hắn viên thuốc, cũng loại thời điểm này, không cần phải hoài nghi người khác cái gì. Đan dược vừa vào miệng, liền hóa thành một cổ nhiệt lưu, lưu đổi Lưu Kiệt toàn thân, Lưu Kiệt cảm giác được tự thân lực lượng nhanh chóng khôi phục, mấy hơi thở bây giờ, liền trở về trạng thái tuột cùng. Mặc dù vẫn là không cách nào sử dụng nổ tung tiểu mẫu nhưng cái này hiệu quả của đan dược đã rất kinh người. Lưu Kiệt sắc mặt có chút đốt đỏ, thật giống như uống rượu say như nhau, cả người hơi thở đều ở đây chẳng ra. Hắn hướng Nigarbiu than khổ nói: các ngươi nước nga viên thuốc này hiệu quả vậy quá tốt đi. Bất quá tại sao là rượu vùi cả khẩu vị à? Các ngươi nước nga người, rốt cuộc là có thích bao nhiêu rượu vùi cả à? Nước nga người gần đây tính cách cương liệt, mạng truyền nước nga người thích đem rượu mạnh rượu vùi cả làm nước sôi uống. Những cái kia người quỷ dị năng lực. Thấy Lưu Kiệt những người này dưới tình huống này, lại vẫn mở ra đùa giỡn, đối với những thứ này chỉ số thông minh không đủ quái vật mà nói, thật sự là có chút mơ hồ. Làm cho đùa thuộc về làm cho đùa, Lưu Kiệt ho khan hai tiếng, thần sắc trịnh trọng hướng thu tĩnh Nhi Adam đám người nói, chư vị, cứu viện đội ngũ kém không nhiều đều đến đông đủ. Chúng ta vậy chớ cùng những quái vật này khách khí, ở nơi này giải quyết chiến đấu. Nhi rất rộng rãi, đem cái loại đó rượu vụt cả khẩu vị viên thuốc mỗi người cũng chia một viên. giờ phút này lòng của mọi người cũng cột với nhau. bọn họ mặc dù thuộc về bất đồng đất nước, nhưng là đang đối mặt những thứ này ngoài hành tinh tạm trùng thời điểm, nhất trí hướng ra phía ngoài. trên mặt đất người năng lực cấp tám cửa đều là các nước thiên tài trẻ tuổi, trong đó thậm chí có Phật đạo nho ba nhà, cái loại đó hàng năm lãnh đời tu hành tiểu hòa thượng tiểu đạo sĩ. những người này đều là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. giờ phút này bằng vào nước nga mang tới viên thuốc, sức chiến đấu đều có khôi phục cùng còn dư lại mấy trăm quái vật điên cuồng giao chiến với nhau bầu trời bên trong nô đồng nước hoa hạ nước nga tam quốc người năng lực cấp 9 hội tụ vào một chỗ lẫn nhau đoàn kết dưới chiến cuộc bắt đầu phát sinh lịch chuyển người năng lực cấp 9 giữa đại hôn chiến tình cảnh cực kỳ nguy nga bầu trời bên trong đánh được gió nổi mây vẩn không gian sụp đổ dần dần có cấp 9 người quỷ dị năng lực vẫn diệt cũng có trái đất người năng lực cấp 9 hy sinh nhưng cuối cùng là người quỷ dị năng lực chết càng nhiều hơn một chút liên đang chiến đấu tiến vào hồi cuối thời điểm, xa xa hắc hà bên trong, đột nhiên truyền ra mãnh liệt uy áp, hắc hà sóng lớn phun trào, lại có dị biến sắp xảy ra, rào rào rào rào, tung tóe nước đen bên trong, có ba cái quỷ dị đồng tử đồng thời đạm không ra, cười gần hướng xem một khu vực tới, chúng bước ra một bước, đều là mấy ngàn gạo xa, mấy bước dưới, liền đi tới nhà thờ trên bầu trời, gia nhập người năng lực cấp 9 chiến đấu, trên bầu trời người năng lực cấp 9 cửa làm biến sắc, trước ước chừng một cái quỷ dị đồng tử sẽ để cho hai vị hoa hạ cường giả đứng đầu quyết chiến liền hồi lâu. Lần này tới ba cái, cái này còn có. Tiêm hai nghìn máy bay chiến đấu chính giữa. Cổ võ quân vương lô trường ca và thất huyền lạc bình an. Hai vị cường giả đứng đầu sắc mặt ngưng trọng đạm không ra, như nhau hướng cái phương hướng này chạy tới. Lập tức ra ba cái quỷ dị đồng tử. Thế cục này quá không lạc quan. Hắn hai người chúng ta trực tiếp bỏ mặc tiêm hai nghìn chiến đấu cơ, tới đây tiếp viện những thứ khác người năng lực cấp 9. Cùng lúc đó, hắc hà bên trong sóng lớn phun trào. Từng cái đất buồn người khổng lồ, người quỷ dị năng lực, cũng xung ra, nhanh chóng hướng C một khu vực chạy tới. Mà tán lạc ở thành phố Hương Tạ các nơi quái vật, vậy đều ngừng đối với thành phố Hương Tạ phá hoại, rồi rít hướng C một khu vực chạy tới. Còn có một chút còn sót lại giáo đình người năng lực, và vẫn khắp nơi cứu viện người năng lực, thấy như vậy tình trạng, cũng đều lập tức hướng C một khu vực chạy tới. Cái này trận thai hòa lớn, theo ba cái quỷ dị đồng tử đồng thời xuất hiện, rốt cuộc muốn diễn biến là chân chính người năng lực giữa chiến tranh chương 416 giao hoàng hiến tế trái đất người năng lực cùng quỷ dị quốc quái vật giữa đại chiến chạm một cái liền bùng nổ lưu kiệt gắng sức ở giống như giống như thủy triều quái vật bên trong liều chết sung phong trước tử vân phi kiếm chỗ đi qua cấp thấp đất buồn người khổng lồ trực tiếp bị trong nháy mắt giết lưu kiệt biết hắn tử vân phi kiếm bây giờ còn chưa có khá mạnh thủ đoạn công kích đối với những cái kia cao cấp quái vật trừ phi là đánh lén Nếu không không cách nào tạo thành nháy mắt giết hiệu quả, dứt khoát liền đưa ánh mắt đặt ở cấp thấp trên người quái vật. Từ vân phi kiếm trô đi qua, cấp 6 và cấp 7 đất bùn người khổng lồ toàn bộ bị trong nháy mắt giết, như vậy có thể thật to tăng nhanh giết quái tốc độ. Mà lưu kiệt mình, tay cầm nhét bàn kiếm, chính là trực tiếp lấy thực lực cấp 7 và cấp 8 quái vật chính diện cứng rắn đụng. Những thứ này cấp 8 đất bùn người khổng lồ và quỷ dị người khổng lồ, sức chiến đấu ở cùng cảnh giới chính giữa cũng thuộc về tương đối thông thường và những cái kia ưu tú thiên tài không cách nào so sánh được, cho nên lưu kiệt trên căn bản đều là nghiền ép. Duy nhất cố kỵ, chính là những quái vật này số lượng quá nhiều, từ hắc hà bên trong lần nữa đàn sinh ra quái vật, đã chạy tới C một khu vực, trong đó có một bộ phận bị giống vậy chạy tới C một khu vực người năng lực cử kiểm chế. Mà phần lớn, vẫn là hướng nhà thờ chỗ ở phương hướng chạy tới, căn bản là giết không xong. Mỗi một quả địa cầu người năng lực, cũng lấy ra mạnh nhất thực lực, đang chống cự những quái vật này. Có vài người thực lực yếu hơn, vẫn vậy đem hết toàn lực, liền nhận đúng một cái quái vật vào chỗ chết oán hận. Có người thực lực mạnh, như Lưu Kiệt như vậy, chính là cả người thủ đoạn dốc hết, nhanh chóng giết quái. Lưu Kiệt trong lòng rõ ràng, bọn họ những thứ này không phải người năng lực cấp 9, chỉ có thể tận lực trì hoãn thời gian, muốn nịch chiến chiến cuộc, vẫn là phải nhìn bầu trời bên trong cấp 9 cuộc chiến. Lưu Kiệt lúc này thống hận mình, thực lực không đủ, nếu là hắn cũng là người năng lực cấp 9 là tốt. Chỉ cần bầu trời bên trong trái đất người năng lực n đánh bại ba vị quỷ dị đồng tử, người năng lực cấp 9 cửa liền có thể thêm xuống mặt đất chiến đấu. Dưới cấp 9 đều là con kiến hôi. Ở nơi này chút người năng lực cấp 9 trước mặt, trên mặt đất những quái vật kia cũng là có thể ung dung cắn quét. Chẳng qua là, bây giờ không có bất kỳ một người nào cấp 9 năng lực có thể có thể rút người ra tới tới mặt đất lên tiếp viện. Bầu trời bên trong chiến đấu dị thường thẳng thiết. Ba vị này quỷ dị đồng tử cùng xuất hiện, nơi tay đoạn lên tự nhiên cùng trước kia cái đó hành động đơn độc người quỷ dị năng lực không cùng. Cái này ba cái quỷ dị đồng tử hơi thở tương liền, có thể thi triển tổ hợp thủ đoạn, thực lực mạnh, là bầu trời bên trong bất kỳ một người nào người năng lực cấp 9, đều không cách nào đơn độc ngăn cản. Giáo hoàng giống như một đoàn mặt trời chói chăn vậy, lớn tiếng nói, chư người bạn. Cảm ơn các ngươi trước tới cứu viện chúng ta ngô đồng nước. Mặt hắn lên lộ ra bi phẫn ý, chẳng qua là, bây giờ chiến cuộc quá không lạc quan, phải có một ít siêu cường thủ đoạn, mới có thể thay đổi thế cục Giáo hoàng lời này vừa nói ra. Cùng là cường giả đứng đầu kỵ sĩ Vương mặt liền biến sắc, hướng giáo hoàng nói: "Chẳng lẽ ngươi muốn phóng thích cấm chú sao?" Giáo hoàng sắc mặt ngưng trọng: "Đây là đường ra duy nhất." Mọi người nghe vậy đều là mặt liền biến sắc, bọn họ rõ ràng giáo hoàng trong miệng cấm chú ý vị như thế nào, cấm chú là vượt qua người năng lực cấp 9 thủ đoạn. Mặc dù vẫn chưa tới vượt qua lãnh vực, nhưng đủ để nghiền ép người năng lực cấp 9. Chẳng qua là, cho dù là giáo hoàng như vậy cao cấp cường giả, muốn thi triển cấm chú, cũng cần hiến tế mình sinh mạng. Vị này giáo hoàng là trên quốc tế đức cao vọng trọng cao cấp cường giả, một mực dẫn giáo đỉnh phồn vinh phát triển, kỵ sĩ vương cùng là đứng đầu cấp 9, cũng cam nguyện thành là hắn cánh tay phải cánh tay trái. Chư người bạn, giúp ta hộ pháp. Dưới tình huống này, không có gì tốt kiểu cách, kỵ sĩ vương sắc mặt lộ ra tôn trọng, đưa tay ở tim mình lên hung hãn nện một cái, được rồi một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ, đây là một cái khí thế cao quý nhất kính ý. Hoa hạ và nước Nga người năng lực cấp 9, ở lẫn nhau đối mặt sau đó, cũng đều gật đầu một cái. Chỉ có làm như vậy. Giáo hoàng trong miệng bắt đầu ngâm sướng cổ xưa màu xám cho thần chú, hắn trên người có từng đạo thần thánh kim mang sáng lên, khí tức trên người bộc phát thánh khiết, tựa như thiên sứ vậy. Chuyền của tôi dọn. Mọi người còn lại đều đưa Giáo hoàng bảo vệ ở sau lưng, hướng ba vị quỷ dị đồng tử liều mạng công kích. Tại chỗ đứng đầu cấp 9, có kỵ sĩ vương, cổ võ quân vương Lô Trường Ca, Thất Huyền Lạc Bình An, còn có nước Nga hai vị, tổng cộng 5 vị đứng đầu cấp 9. Còn có thông thường cấp 9 gần 10 tên. Giờ phút này đã không kịp đem cái gì đạo nghĩa, chính là lấy hơn đánh thiếu. Ba vị quỷ dị đồng tử trên mặt lộ ra giống nhau nụ cười quỷ dị. Các ngươi đám này ngu xuẩn, cứ như vậy sắp chết vùng mấy đi. Quỷ dị quốc đối với trái đất lọc sạch, không phải các ngươi chính là mấy người là có thể ngăn cản. Ba vị quỷ dị đồng tử trong tay rối rít xuất hiện một chôi to lớn liêm đao, giống như ba đợt màu đen cong thắng vậy, tản ra khí tức quỷ dị. Ba chôi liêm đao huy động ra đen nhánh đao mang hơi thở ác liệt vô cùng, so suy kiếm tiên kiếm cho người cảm giác còn muốn sắp bén. Trái đất nơi này người năng lực cửa cũng là thủ đoạn dốc hết, cổ võ quân vương chỉ dựa vào hai quả đấm, đánh ra giống như mây đen che đỉnh giống vậy to lớn dấu quyền. Thất huyền lạc bình an trong tay xuất hiện một tôn thất huyền đàn cổ, cái này đàn cổ toàn thân như ngọc, ẩn chứa trong đó hào hùng linh khí, dây đàn nhẹ nhàng câu động, thì phải kinh khủng sóng âm ngang dọc ra. Ngãy lăng tán, nước chảy, thùng thùng thùng thùng tiếng đàn luyện chuyển lưu động, đột nhiên bây giờ. Lạc Bình An bắt đầu kịch liệt quét huyền, đàn cổ lên buộc phát ra vô hạn ý định giết người, giống như thiên hà chảy ngược, tạo thành nước lũ, sung kích ra. Kỵ sĩ Vương chính là một vị trừng phạt kỵ sĩ, hai tay cầm kiếm, giờ phút này trước người của hắn xuất hiện từng đạo phức tạp phát trận chồng lên ở hắn trên mình, khiến cho được hắn hơi thở buộc phát bàng bạc đứng lên. Vị này trừng phạt kỵ sĩ cũng là một vị vũ pháp song tu tồn tại, kiếm hắn mang giống như sáng chói mặt trời chói chát hạ xuống vậy, tay phải kiếm là ánh sáng mặt trời mới lên hy vọng vô hạn. tay trai kiếm, là nắng chiều xế chiều, bi ai để ý đầu. Mà bên kia tuy kiếm tiên, chính là hoàn toàn phong cách khác nhau. Hán trường kiếm hóa thành cự kiếm, ở trên trời bên trong đột nhiên chém xuống, kiếm quang chói mắt nhức mắt vô cùng, có chưa từng có từ trước đến nay hơi thở. Ở tuy kiếm tiên bên người vọng hải giả, bộc phát ra thần niệm loang loáng, cùng trước kia ở dọc theo biển trong chiến tranh thi triển thần niệm loang loáng không cùng, lần này thần niệm loang loáng, phụ ở tuy kiếm tiên cự kiếm lên vọng hải giả giống nhau trở thành một cái phụ trợ để cho một kiếm này uy lực vô cùng kinh khủng hai người bọn họ quan hệ rất tốt thật ra thì chính là bởi vì hai người năng lực có thể lẫn nhau tăng phúc năm xưa thời điểm từng là nhiều lần cùng nhau thi hành nhiệm vụ chiến hữu cũ giáo đình kỵ sĩ thủ đoạn và kỵ sĩ vương đều có chút tương tự chẳng qua là ở trong uy lực so kỵ sĩ vương yếu hơn vậy không thiếu giáo đình ma pháp sư chính là liên thủ thi triển ra một cái to lớn quang cầu quang cầu bên trong ẩn chứa cái này nổ tính lực lượng Nước nga người năng lực cấp 9, chính là chiến đấu phong cách của dã, mỗi một người cũng không có cùng đồ đẳng lực. Những công kích này cộng lại uy lực trên trái đất đã là không người có thể chống đỡ. Một cổ não toàn bộ hướng ba vị quỷ dị đồng tử chào hỏi. Chương 417 giáo đình thánh khí đều xuất hiện. Ên ên ên bầu trời bên trong phát ra bạo minh tiếng, chấn động kịch liệt từ bầu trời bên trong truyền tới, dẫn được trên mặt đất cũng chấn động, tựa như xảy ra động đất như nhau. Trên mặt đất người năng lực đều bị như vậy chập trần kinh động, dối dít ngẩn đầu nhìn lại, chỉ gặp thời khắc này trên bầu trời, không gian xuất hiện to lớn cái hở. Bầu trời tựa như biến thành một mặt bể tan thành gương, ở đó chút vết nước không gian bên trong, là vô tận hư không, không biết đi thông nơi nào. Ánh sáng chói mắt minh bên trong, người năng lực cấp 9 trợt lui ra, có thực lực yếu hơn một chút, đã trong miệng trào máu, khó có thể tưởng tượng, xảy ra kinh khủng bực nào và chạm. Ba vị quỷ dị đồng tử thân hình vậy tại mảnh liệt ánh sáng bên trong dần dần hiện hiện ra, có thể nhìn ra được, ở nhận chịu như vậy kinh khủng vây công sau đó, ba vị quỷ dị đồng tử tư thái trở nên có chút chật vật. Nếu như vậy công kích, đều không cách nào đối với ba vị quỷ dị đồng tử tạo thành tổn thương, vậy thật là không có cách nào đánh. Ba vị quỷ dị đồng tử bị chọc giận, phát ra gầm thét, rõ ràng là ba người, nhưng giống như một thể, phối hợp xảo diệu vô cùng, xông lên đánh tới. Ngay tức thì... Thì có một vị kỵ sĩ mất mạng Những thứ khác người năng lực giận dữ Lại lần nữa ra tay Hai bên chiến đấu chung một chỗ Không thể không nói Cái này ba cái quỷ dị đồng tử liên thủ thật sự là quá mạnh mẽ Ở đây sao hơn người năng lực cấp 9 vây công dưới tình huống Cũng còn có thể đứng ở bất bại lực Hơn nữa còn có thể giết ngược Loại này thực lực Mặc dù không cách nào chạm đến vượt qua lãnh vực Nhưng ba người này liên thủ cộng lại thực lực Đã vượt qua trên trái đất tùy ý một cái cường giả đứng đầu Thật không biết Sau này nếu như còn có nhiều hơn quỷ dị đồng tử xuất hiện, nên như thế nào ứng đối? Mà ở người năng lực cửa kèm chế quỷ dị đồng tử thời điểm, ở một bên giáo hoàng, trên người thần thánh ánh sáng, cũng là buộc phát sáng chói đứng lên, có một cổ khí tức cường đại tại giáo hoàng trên mình dâng lên, hơi thở này đã vượt qua trạng thái tột cùng giáo hoàng tự mình. Cấm chú, đó là không thuộc về lực lượng của nhân loại. Chỉ có thể coi như là mượn dùng pháp tắc trong thiên địa lực lượng, mà tương ứng muốn trả giá cao, chính là sinh mạng. Trên mặt đất Trận chiến vẫn đang tiếp tục, cũng không phải là nói cấp tám các quái vật thực lực không hề mạnh, Lưu Kiệt bọn họ ung dung. Theo thời gian rời đổi, bọn họ áp lực ngược lại lớn hơn. Giống như thủy triều quái vật, căn bản là giết không xong. Với anh, đột nhiên, một cái cấp tám người quỷ dị năng lực đột nhiên thả ra cực kỳ kinh khủng ả pháp, một cái do linh khí ngưng tụ cự long, ngay tức thì cắn nuốt Á Đam bên người một cái cấp tám kỵ sĩ. Á Đam hoàn toàn điên cuồng, ta đồng bào, ta chiến hữu các ngươi những thứ này ngoài hành tinh tạp trùng, ta cùng các ngươi liều mạng. Solo Mon cơn giận, một đạo dược cháy kim quang mang đột nhiên từ nhà thờ bên trong dâng lên, một cổ kinh khủng hơi thở tấn công tới. Liên ở một bên lưu kiệt cũng làm biến sắc, trong lòng đột nhiên nhảy ra hai chữ Thánh khí. Cuộc chiến đấu này lại thăng cấp đến muốn vận dụng Thánh khí tình cảnh. Một viên dược cháy màu vàng kim đá quý từ nhà thờ bên trong bay ra, áp đảo Adam đỉnh đầu. Adam kêu thảm, trên mình xảy ra một ít biến hóa. Viên bảo thạch này chính là trong truyền thuyết giáo đỉnh thánh khí một trồng, Solomon cơn giận. Ra hắn lên xuất hiện một đạo đạo kim sắc đường vân, những văn lộ này rất phức tạp, nhìn một cái, vô hình có thể cảm nhận được một cẩu ngất trời tức giận, ở những văn lộ này bên trong tản mắt ra. Thánh khí, Solomon cơn giận. Là một viên không kinh điều khắc tiên tiên đá quý, có thể ở người phấn thời điểm giận, đại phúc gia tăng lực lượng. Tức giận càng mãnh liệt, gia tăng lực lượng càng mạnh. Hơn nữa, là không có tác dụng phụ. Không giống lưu kiệt nổ tung kiểu mẫu, dùng xong sau đó là có trạng thái suy yếu. Chỉ bất quá, Solomon cơn giận đối với người sử dụng có một cái nghiêm khắc yêu cầu, đó chính là phải có một viên tấm lòng son. Nếu như tâm linh bị ô nhiễm, là không cách nào có được Solomon cơn giận công nhận. Giáo đình bên trong có kỵ sĩ tinh thần bọn kỵ sĩ, trên căn bản cũng có thể phù hợp Solomon cơn giận điều kiện. Giờ phút này, tức giận đủ rồi, Adam không chút do dự triệu hoán ra Solomon cơn giận. Những cái kia văn lộ phức tạp. Hiện lên Adam trên mình sau đó, lại duyên triển đi ra, biến thành một tôn chiến giáp, đem Adam che phủ ở trong đó. Cũng cho ta chết. Adam một tiếng giống giận, trong tay bị Solomon chiến giáp bao trùm, một quyền đánh ra, nhất thời gian, có cường đại lực lượng chút xuống ra. Trước một cổ cường đại lực lượng, hóa thành một đạo chùm ánh sáng, chỗ đi qua, đất bùn người khổng lồ và người quỷ dị năng lực, căn bản liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền hóa thành cho tàn, tiêu tán ở giữa trời đất. Lưu Kiệt cặp mắt bên trong lộ ra rung động, thánh khí lực lượng, thật là khủng bố à. Truyện của tôi VN. Adam lúc này chỉ sợ là trực tiếp tăng phúc đến người năng lực cấp 9 trình độ. Adam liều chết sung phong ra, trên mặt đất những thứ này cấp 8 quái vật bên trong, có thể nói không địch, chỗ đi qua, quỷ dị quốc quái vật toàn bộ hóa thành cho tàn, mấy hơi thở bây giờ, hắn liền giết chết trên trăm cái quái vật. Cái này làm cho Lưu Kiệt bọn họ những người khác nhất thời gian áp lực lớn giảm, được lấy hơi cơ hội. Mà vào lúc này, Adam khí tức trên người vậy bắt đầu suy giảm, ở đánh chết quan sát quái vật sau đó, huynh đệ tốt bị giết tức giận, bị tách ra không thiếu. Không có tức giận, Solomon cơn giận liền không cách nào tiếp tục phát huy tác dụng, Adam lại mượn lực lượng cuối cùng giết một đám quái vật sau đó, trở lại lưu kiệt bên người bọn họ. Lúc này, Adam sắc mặt đã bình tĩnh lại, nhìn ra được, hắn là một cái rất người có lý trí, nói thật, người như vậy, không quá thích hợp dùng Solomon cơn giận. Solomon cơn giận tương đối thích hợp đặc biệt tâm trạng hóa người, một phen tức giận liền hoàn toàn mất đi lý trí, vậy tức giận là vô cùng vô tận. Nhưng chỉ ít, Adam dùng Solomon cơn giận cái này một đám bùng nổ, tiêu diệt nhóm lớn quái vật, để cho lưu kiệt bọn họ được lấy hơi. Nước Nga-Ni-Gơ-Biêu vậy là rất lớn vương lại đưa ra một đám rượu vô cả khẩu vị viên thuốc, để cho mỗi một người trạng thái được để khôi phục, vừa có thể rất lên một đoạn thời gian. Bầu trời bên trong, kỵ sĩ Vương cảm nhận được Solomon cơn giận hơi thở đã vận dụng thanh khí liền sao. đã như vậy thạch trung kiếm loạn chiến bên trong kỵ sĩ vương trực tiếp thu hồi mình song kiếm một cái cắm ở trên đá kiếm xuất hiện ở kỵ sĩ vương trước người kỵ sĩ vương trong mắt lộ ra ác liệt lập tức rút ra thạch trung kiếm thạch trung kiếm lưỡi kiếm giống như xanh lá đá quý vậy nhất thời toát ra vạn trượng phỉ thúy ánh sáng khí tức bằng bạc từ thạch trung kiếm lên tản mắt ra thạch trung kiếm hơi thở không hề sắc bén lại có một loại bao dung vạn vật Nhân tử hiền lành cảm giác. Giáo đình Thánh Khí Thạch Trung Kiếm và Solomon cơn giận như nhau, chỉ có có một viên tấm lòng son người mới có thể có được Thạch Trung Kiếm đồng ý, nếu không, Thánh Khí có quy luật lực, vô luận là ai, cũng rút ra không ra Thạch Trung Kiếm. Quỷ dị đồng tử vô cùng tương đại, dưới trạng thái bình thường đứng đầu cấp 9 căn bản không phải đối thủ, chỉ có sử dụng Thánh Khí đứng đầu cấp 9 mới có thể nghiền ép quỷ dị đồng tử. Thạch Trung Kiếm vừa ra. Ba vị quỷ dị đồng tử vậy lập tức thận trọng thối lui ra một chút khoảng cách. Giờ phút này trước sau tay cầm thạch chúng kiếm kỵ sĩ vương, sau có đang chuẩn bị cầm chú giáo hoàng, bọn họ tình huống cũng không lạc quan. Chẳng qua là, ba vị quỷ dị đồng tử đột nhiên lại cười quỷ dị đứng lên, "Trương Thiên Cơ, động thủ đi." Chương 418, Nam vùng. Quỷ dị đồng tử đột nhiên mở miệng, để cho các vị người năng lực cấp 9 lập tức cũng bối rối. "Trương Thiên Cơ?" Trương Thiên Cơ không phải hoa hạ đứng đầu cấp 9 sao? Mà cổ võ quân vương Lô Trường Ca, thất huyền lạc bình an, chính là nghĩ tới điều gì, ngay tức thì kêu to không tốt. Nhưng mà, đã muộn. Trực tiếp nguyên bản đang đứng tại chỗ cầu người năng lực trận doanh bên trong Trương Thiên Cơ, đống nhiên lao ra, một đao đâm vào kỵ sĩ vương trên mình. Kỵ sĩ vương nguyên bản liền chút nào không phòng bị, giờ phút này bị Trương Thiên Cơ đột nhiên tập kích, cái này một đao sâu đậm đâm vào Kỵ sĩ vương thân thể bên trong. Ở Trương Thiên Cơ trong mắt, lộ ra ánh sáng màu vàng. Đây cũng không phải là hoa hạ cái đó cường giả đứng đầu Trương Thiên Cơ, mà là con người màu vàng cấp 9 người quỷ dị năng lực. Kỵ sĩ Vương dưới tức giận, cắn răng thoát thân ra, thạch chúng kiếm phía trên bảng bạc hơi thở nghiêng đệ ra, một kiếm đem Trương Thiên Cơ chém chết. Nhưng mà, Trương Thiên Cơ đánh lén đã thành công, kỵ sĩ Vương người bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Lô trưởng ca cùng hoa hạ người năng lực đều là sắc mặt tâm trầm chậm, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, cái này từ mặt trắng trở về Trương Thiên Cơ, đã là một cái người quỷ dị năng lực bây giờ bọn họ cũng suy nghĩ ra chân chính trương thiên cơ chỉ sợ sớm đã chết ở mặt trăng quỷ dị quốc ngay giữa mà đây cái trương thiên cơ chẳng qua là quỷ dị quốc phái đi ra ngoài một cái người quỷ dị năng lực thành tựu nằm vùng tiến vào hoa hạ mà ở bọn họ suy đoán chính giữa quỷ dị quốc là có một cái đầu não cái đó đầu não có thể lấy ra trí nhớ những thứ này quỷ dị quốc quái vẩn, hiểu được trên trái đất ngôn ngữ hiểu được bắt trước trên trái đất người năng lực khẳng định đều là từ tham dò quỷ dị quốc tiểu đội những cái kia người năng lực trên mình Lấy ra chỉ nhớ, mà căn cứ quỷ dị quốc phân tích, chỉ có trương thiên cơ cái này có mạnh không gian lớn năng lực đứng đầu cấp 9, có thể làm một tốt thân phận nằm vùng. Nếu như là những người khác từ quỷ dị quốc trốn ra được, là căn bản giải thích không rõ. Đừng xem những thứ này người quỷ dị năng lực từng cái chi khôn không cao, nhưng quỷ dị quốc sau lưng chủ kêu não, nhất định là có chi khôn, nếu không sẽ không nghĩ tới phái một cái nằm vùng lên tới trên trái đất tới. lô trưởng ca vũ một cái liền mình chán, chính là thất sách. Ta liền trước khi nói cái đó độc hành quỷ dị đồng tử, làm sao phản ứng nhanh như vậy, có thể trực tiếp tìm được chúng ta tiêm 2.000 trên chiến đấu cơ đi, nguyên lai like là có nằm vùng hướng quỷ dị quốc hội báo chúng ta hành động. À, ta sớm nên nghĩ tới à. Cái này dị biến tới quá đột nhiên, các vị người năng lực cấp 9, cũng lập tức cảnh giác, hoa hạ người năng lực cửa không xa vạn dặm đi tới thành phố hương tạ, tự nhiên không thể nào đem thánh khí mang trên người. Bây giờ chỉ có tay cầm thánh khí thạch chúng kiếm kỵ sĩ vương. Có và quỷ dị đồng tử thực lực đánh một trận, nhưng bị trọng thương, nếu như không ngăn được cái này ba cái quỷ dị đồng tử, để cho ba cái quỷ dị đồng tử phá hư hết đã thi triển đến giống vậy cầm chú, cái này thành phố Hương Tạ thì hoàn toàn thất thủ hả? Ngu xuẩn. Thật là ngu xuẩn. Cũng chuẩn bị bị lọc sạch đi. Ba vị quỷ dị đồng tử giống giận, trong tay liêm đao, hóa thành thất luyện, hướng người năng lực cấp 9 cửa chém tới. Há có thể để cho các ngươi được như ý. Kỵ sĩ Vương tức giận bên trong, tay cầm thạch kiếm cắn răng xông lên phía trước, thanh khí uy nghiêm giờ phút này bùng nổ, bàng bạc, nhân tử vừa dày vừa nặng kiếm ý, đem đúng tiến bầu trời cũng bao phủ. Thánh khí, đây chính là linh năng lĩnh vực vũ khí nguyên tử vậy tồn tại à? Coi như kỵ sĩ vương giờ phút này bị thương, chiến lực vậy so hắn trước mạnh hơn không thiếu. Những thứ khác người năng lực cấp 9 cửa vậy dối giết động thủ, mỗi người thi triển thủ đoạn và ba cái quỷ dị đồng tử liều giết chung một chỗ. Cái này ba cái quỷ dị đồng tử thủ đoạn quá ác liệt cũng là trên trái đất người năng lực chưa bao giờ tiếp xúc qua mà đây chút quỷ dị đồng tử bởi vì quỷ dị quốc đầu não từng lấy ra trái đất người năng lực trí nhớ nhưng đối với trái đất người năng lực thủ đoạn tương đối quen thuộc tình huống chiến đấu đặc biệt không để ý tới muốn có nhiều lần quỷ dị đồng tử công kích cũng thiếu chút nữa rơi vào giáo hoàng trên mình một khi giáo hoàng cầm chú ngâm sướng bị cắt đứt chiến cuộc liền lại cũng không cách nào lùi chuyển trên mặt đất chiến đấu cũng đã tiến vào đặc biệt gian khổ giai đoạn nếu như bầu trời bên trong chiến đấu lại mỗi cái kết quả Trên mặt đất lập tức cũng phải không phòng giữ được. Cho dù là có Lưu Kiệt, Nigebu, Adam như vậy cao cấp thiên tài, bọn họ dù sao cũng còn trẻ, đối mặt những quái vật này cũng không phải vô địch. Nếu không phải Adam không hề thiếu đồng bảo chết trận, hắn tức giận kích hoạt Solomon cân giận, đối với mặt đất quỷ dị quái vật tiến hành mấy lần đại quy mô tàn sát, sợ rằng trên mặt đất chiến đấu đã sớm kết thúc. Bầu trời bên trong, quỷ dị đồng tử không ngừng chúng chiêu nhưng thương thế tựa hồ cũng không ảnh hưởng bọn chúng hành động. Chúng tựa như chính là không có cảm tình máy chiến đấu, đặc biệt đáng sợ. Mà những cái kia thực lực hơi yếu người năng lực cấp 9 đều có nghiêm trọng tổn thương, thậm chí lại chết trận hai ba vị. Có người của giáo đình, cũng có người hoa hạ. Cuộc chiến đấu này, thật sự là quá tàn khốc. Trên mặt đất, Adam một lần nữa kích hoạt solo môn cẩn giận, cả người thực lực đại tăng, xông ra giết địch. Thừa dịp lấy hơi cơ hội, Lưu Kiệt ngẩng đầu hướng trên bầu trời nhìn, chỉ gặp giáo hoàng khí tức trên người bộc phát mạnh mẽ giống như một viên từ từ dâng lên mặt trời chói tràn, có uy áp kinh khủng tàn mắt ra. Ba cái quỷ dị đồng tử đại khái cũng là nóng nảy, không muốn để cho giáo hoàng thả ra cấm chú tới, đột nhiên phát động manh công, mặc cho đứng đầu cấp 9 công kích tùy ý rơi vào hắn trên mình, trong đó có một cái quỷ dị đồng tử, trực tiếp bị kỵ sĩ Vương Thạch trung kiếm, chặt đứt thân thể, kết quả nó tựa như không có cảm giác đau, nửa người trên vẫn là giáo hoàng phong tới. Thực lực yếu một chút, người năng lực cấp 9 căn bản không ngăn được ba cái quỷ dị đồng tử liên thủ đánh vào. Mắt thấy tình huống không ổn, quỷ dị đồng tử công kích liền phải rơi vào giáo hoàng trên mình, phía dưới Lưu Kiệt vừa thấy, con bà nó tình huống này không đúng à? Hắn vội vàng bắt phát quyết, thi triển 9 tầng trời lôi pháp, mây đen nhanh chóng ở trên trời bên trong ngưng tụ. Mang sáng rực thiên uy tia chớp từ trong mây đen đánh xuống tới, do dự cường giả cấp 9 cửa chiến đấu liền ở trên không bên trong, cho nên cứ việc quỷ dị đồng tử tốc độ rất nhanh. Chín tầng trời lôi pháp vẫn là đuổi kỵ. Chín tầng trời lôi pháp đối với quỷ dị đồng tử loại này, tà sùng vật có trời xanh khắc chế. Quỷ dị đồng tử bị cái loại đó thiên uy hơi thở chấn nhất đến, hơi sưng sốt một chút. Đợi quỷ dị đồng tử phát hiện tia chớp này cường độ công kích yếu đáng thương thời điểm, lập tức liền dự định coi thường. Mà đang ở quỷ dị các đồng tử sưng sốt ngay tức thì, đã đủ bầu trời bên trong những thứ này người năng lực cấp 9 làm ra rất nhiều chuyện. Cổ võ quân vương lô trường ca hoành đương ở giáo hoàng trước người. Giờ phút này cũng là không chút do dự sử dụng thủ đoạn mạnh nhất, một đạo ngưng thực dấu quyền từ năm đấm của hắn lên đánh ra, theo cái này dấu quyền đánh ra, lô trưởng ca sắc mặt ngay tức thì tái nhợt liền rất nhiều hơn, hiển nhiên tiêu hao to lớn. Oeng, dấu quyền và ba vị quỷ dị đồng tử va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn. Lô trưởng ca trong miệng máu tươi cuồn cuốn, mà ba cái quỷ dị đồng tử thì vậy bị dấu quyền này ảnh hưởng, đổ bước lui ra một ít, đứng đầu cấp 9 một kích toàn lực, vẫn là rất kinh khủng nhưng vào lúc này, một cái cỡ nhỏ hố đen đột nhiên xuất hiện ở bầu trời bên trong. chương 419 anh hùng cái này cỡ nhỏ hố đen bên trong thấm ra tí ti hấp vụ trên mặt đất, ngay tại lưu kiệt bên người cách đó không xa, như nhau xuất hiện một cái cỡ nhỏ hố đen. lưu kiệt lập tức cảnh giác, không phải là lại có biến cố gì chứ? một bóng người từ hố đen chính giữa đi ra, lưu kiệt trước mắt sáng lên, bất ngờ là ạ làm xem ra ai cập tiếp viện vậy đến? cái này hố đen. Chắc là trước ở vượt sâu thế giới chính giữa xuất hiện qua Ai Cập thánh khí, cửa không gian. Cửa không gian là một kiện không gian thánh khí, trên căn bản, ở toàn bộ trái đất trong phạm vi, cũng có thể đạt tới kịp thời truyền tống. Đi theo ạ làm sau lưng đi ra, còn có mấy vị hơi thở cường thịnh người năng lực, đều là cấp 9. Lưu Kiệt lập tức thở phào nhẹ nhõm, có nhiều như vậy người năng lực cấp 9 thêm xuống mặt đất chiến trường, trận địa chiến trường thế cục là có thể ung dung ổn định rồi. Xem ra, Ai Cập tiếp viện chẳng những tới rất kịp thời còn đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Trên bầu trời cấp 9 đại chiến, đã không phải là đơn giản số lượng vấn đề, coi như hơn nữa mấy chục thông thường cấp 9, chỉ sợ cũng vẫn không thể làm sao ba vị quỷ dị đồng tử. Mà nếu như là đem những thứ này thông thường cấp 9 thả tới mặt đất trên chiến trường, mang đến hiệu quả, nhưng là to lớn. Ở xuất trình được Adam đồng ý sau đó, ai cập mấy vị cường giả cấp 9 cường giả trên mặt đất làm phép, ngay tức thì thì có từng cái nguyên bản chết đi người năng lực đứng lên, tạo thành một cổ lực lượng Và giống như thủy triều quái vật triển khai đối kháng. Mà người năng lực cấp 9 cửa vậy gia nhập chiến trường, tích cực giết địch, trên mặt đất chiến đấu, tình thế lập tức liền xẻ ra xoay ngược lại, không thể không nói, người năng lực cấp 9 thực lực vẫn là quá tốt dùng. Mà bầu trời bên trong, cửa không gian mở ra cỡ nhỏ hố đen, chỉ đi ra một người, đó chính là đương thời vua pha gia ông. Vua pha gia ông giống vậy là trên trái đất mạnh nhất một nhóm người một trong, một vị tư cách rất già đứng đầu cấp 9. Thực lực cùng cổ võ quân vương lô trường ca so sánh, thậm chí còn mạnh hơn lần trước tơ. Hoa hạ có thể cùng vua pha gia ông so sánh cường giả, đương kim những cái kia lánh đời đại tông các lão quái vật. Đi ra hồ đen, vua pha gia ông sau lưng hồ đen đột nhiên khuyết trường, xuất hiện một cái giống vậy đứng đầu cấp 9 xương rồng. Ánh mắt giao hội, chưa từng có nhiều lời, vua pha gia ông liền gia nhập chiến đấu, có hắn tương trợ, ba vị quỷ dị đồng tử, chính là lại cũng không cách nào đến gần giáo hoàng. Chỉ chốc lát sau. Bầu trời bên trong đột nhiên truyền tới một cổ cực kỳ uy áp kinh khủng, lòng của tất cả mọi người đều cảm giác bị đe không thở nổi. Một vòng mặt trời chói chan, tại giáo hoàng sau lưng hiện lên. Giáo hoàng cuối cùng kết thúc cấm chú ngâm sướng, đung nhiên mở hai mắt ra, giáo hoàng cặp mắt bên trong đã bị ánh sáng màu vàng tràn ngập, tít tít lũ lũ kim mang ở giữa trời đất nổi lên, hướng giáo hoàng vọt tới, giáo hoàng khí tức trên người thẳng tắp leo lên, trực tiếp vượt qua đứng đầu cấp 9 tầng thứ. Đây là mượn thiên địa phép tắc lực lượng. Có một bộ phận ánh sáng màu vàng tràn vào nhiều đám mây bên trong, khiến cho những cái kia tầng mây ngay tức thì biến thành màu vàng, lại là có màu vàng kim hạt mưa từ đám mây bên trong rơi xuống. Toàn bộ thành phố hương Tạ đều xuống nổi lên một tràng màu vàng kim mưa. Cơn mưa này điểm bên trong có ôn hỏa quang minh lực lượng, rơi vào trên da, liền có thể cảm giác đến trong cơ thể lực lượng đang nhanh chóng khôi phục, thương thế trên người vậy đang từ từ hết bệnh. Mà những cái kia quỷ dị quốc quái vật, ở nơi này màu vàng kim hạt mưa trong Tựa như bị axit rơi vào trên mình, từng cái phát ra kêu thẳng thiết, trên người có tí ti hắc khí lưu tán đi ra, như thủy triều quái vật, lại đang cái này ôn hòa tiểu vũ bên trong, bị nhanh chóng tăng dã. Theo giáo hoàng kết thúc cấm chú ngâm sướng, cuộc chiến đấu này liền kết thúc. Màu vàng kim hạt mưa bộc phát dày đặc, bàng bạc mưa to bên trong, giáo hoàng sau lưng sinh ra to lớn quan rực. cấm chú! Thiên thần hàng trận! Giờ phút này... Giáo hoàng cả người tạn mát ra trong ngày thường chưa từng thấy qua bảng bạc thần thánh hơi thở, phảng phất một tôn thiên thần, nhất định phải dùng một cảnh giới để hình dung hắn thời khắc này cảnh giới, đó chính là nửa bước vượt qua lĩnh vực. Quy luật lực thêm thần, giáo hoàng đã chạm tới vượt qua lĩnh vực ngưỡng cửa. Hắn đưa tay hướng kỵ sĩ vương chỉ một cái, tí tí lũ lũ ánh sáng màu vàng dung nhập vào kỵ sĩ vương trong cơ thể, kỵ sĩ vương bị giả trang thành trương thiên cơ người quỷ dị năng lực thọt một đao lại đang chớp mắt gian khôi phục. Kỵ sĩ vương, khổ cực ngươi Đem Thạch Trúng kiếm giao cho ta đi." Giáo hoàng Tang Thương mở miệng nói. Kỵ sĩ Vương gật đầu một cái, Thạch Trúng kiếm trôi dạt đến Giáo hoàng trong tay, mặc dù Giáo hoàng thuộc về pháp sư hệ, nhưng không hề đại biểu hắn liền vùng không nhúc nhích kiếm. Thạch Trúng kiếm tại Giáo hoàng trong tay, mới toát ra thanh khí chân chính mị lực. Bàng bạc như núi hơi thở từ Thạch Trúng kiếm lên tản mắt ra, đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mạnh mẽ. Thân ở trên mặt đất lưu kiệt, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời vậy một đạo sáng chói bóng người chỉ cảm thấy mình vô cùng ngắm hạ. Trong mắt vậy lộ ra ước mơ, ảo tưởng mình nếu như có một ngày kia vậy đạt tới như vậy thực lực, sẽ là như thế nào một bộ quan cảnh. Chỉ tiếc, cái này đúng là giáo hoàng kiếp này sau cùng quan huy. Giáo hoàng ánh mắt chuyển hướng ba vị quỷ dị đồng tử, ba vị quỷ dị đồng tử, tựa hồ đã biết không phải là đối thủ, Vương Tha tiếp tục chống cự, rồi rít lộ ra nụ cười âm tà. Thật là ngu xuẩn à, người trái đất, vì ngăn trở chúng ta lọc sạch, lại muốn hiến tế mình sinh mạng. Thật là quá buồn cười. Chúng ta lọc sạch, đối với trái đất các ngươi người mà nói, là loài tiến hóa. Các ngươi nhưng không muốn sống đều phải ngăn trở loại tiến bộ này. Giáo hoàng ánh mắt bên trong, có khó hiểu uy nghiêm, lộ ra khinh bỉ ý nói, tà sùng chi tiếng nói. Liền nói bừa Loài ngươi tiến bộ, từ không cần các ngươi những thứ này ngoài hành tinh quái vật tới làm thiệp. Các ngươi, cũng không có cái này tư cách. Đây là loài người văn minh tự tin. Dứt lời, giáo hoàng đưa tay, hướng ba vị quỷ dị đồng tử chỗ ở phương vị cách không nắm chặt. Nhất thời, phảng phất có một cái bàn tay vô hình bóp nát vậy mảnh không gian, ba cái quỷ dị đồng tử lộ ra sau cùng nụ cười quỷ dị liền hóa thành cho tàn tiêu tán ở giữa trời đất. Các vị người năng lực cấp 9 đều thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít lộ ra tự do ý. Bọn họ đánh lâu như vậy cũng không có diệt hết ba cái quỷ dị đồng tử, bị mở ra cầm chú giáo hoàng lại cách không bóp một cái liền toàn bộ giải quyết. Lực lượng này trên lệnh thật sự là quá khác xa. Giáo hoàng hướng người năng lực cấp chín cửa nói, chư vị. Cảm ơn các ngươi hôm nay đấm máu chiến đấu hăng hái. Kỵ sĩ Vương, ta sẽ phải rời khỏi, hy vọng ngươi có thể cùng tất cả nước người năng lực lẫn nhau bạn thân hợp tác, làm xong sau này công tác. Mà ta, còn có sau cùng một tia ánh sáng. Dứt lời, giáo hoàng ánh mắt nhìn về phía xa xa vậy thông thiên triệt địa hắc hà, các vị người năng lực cấp 9 đều là sắc mặt ghét một cái, xem ra giáo hoàng là dự định hoàn toàn giải quyết hắc hà uy hiếp. Hắn bóng người hóa thành lưu quang đi, chạy về phía Quan Minh, chạy về phía chết. Vậy chạy về phía Vĩ Đại. Nhìn vậy thân ảnh đi xa, Lưu Kiệt trầm rãi nói, trên cái thế giới này luôn là có anh hùng. Chương 420, giáo đình lời thể. Giáo hoàng cả người lóe lên thần thánh màu vàng trói lọi, giống như một viên sắp rớt xuống mặt trời như nhau, hướng Hắc Hà vọt tới. Trong tay hắn nắm thạch trung kiếm, chẳng qua là rất bình thường huy động ra, nguyên bản vậy thông thiên triệt địa Hắc Hà liền bị một kiếm này chém chạy ngược lên. Trời cao bên trong, Hắc Hà vùng lân cận tầng mây vậy toàn bộ tản ra, Lộ ra trong đó cảnh tượng, hắc hà chính là từ một miếng cửa không gian chính giữa chảy ra. Giáo hoàng thân hình trực tiếp vọt vào cửa không gian bên trong, sau đó, cửa không gian bên trong truyền ra chấn động to lớn, cũng không ai biết trong đó kết quả chuyện gì xảy ra. Sau đó chỉ gặp giáo hoàng thân hình giống như một viên đạn đại bác như nhau, từ cửa không gian bên trong đổ bay ra, trực tiếp đập về phía trên mặt đất. Mà vậy cửa không gian cũng bị nhốt nhắm. Toàn bộ thành phố hương tạ bầu trời, bị giáo hoàng lực lượng ảnh hưởng, tất cả tầng mây đều biến thành màu vàng Hạ xuống bảng bạc màu vàng mưa to, hạt mưa bên trong, hàng chứa sinh mạng cùng hy vọng, phàm là bị cái này nước mưa rơi đến người, thương thế trên người đều bị chữa, trong lòng đối với hạo kiếp bi ai, lại cũng có chuyển biến tốt. Cái này màu vàng kim mưa, chữa khỏi không chỉ là thân thể, cũng là tâm linh. Mưa qua trời trong, ánh mặt trời từ tầng mây chính giữa rơi xuống, chiếu sáng ở thành phố hương tạng, trên bầu trời xuất hiện một đạo sáng lạng cầu vồng. Hô! Giáo hoàng thân hình gào thét tới. Hán khí tức trên người đang nhanh chóng suy bại, trên người pháp bảo vệ hoàn toàn bệ tan cảnh, nhìn như cực kỳ chật vật, chỉ có cặp mắt bên trong còn toát ra kiên nghị ánh sáng. Bầu trời bên trong người năng lực cấp 9 đã rối rít rơi xuống đất. Giáo hoàng vậy đi thẳng tới nhà thờ nơi này, người khác còn chưa tới, thanh âm liền truyền đến, ta thời gian không nhiều lắm. Nơi có tham dự trận chiến này người tuổi trẻ, vô luận có phải hay không chúng ta Ngô đồng nước cũng đến trước giáo đường mặt xếp hàng đứng ngay ngắn. Ta muốn là các ngươi lưu hạ tối hậu một ít thứ. Liệu kiệt các người nghe vậy, lập tức chạy đến trước giáo đường mặt đứng ngay ngắn. Giáo hoàng thân hình rơi vào nhà thờ trước cửa trên bậc thang, giờ phút này nước thang đã là đổ nát thề lương, trên mặt đất có lưỡi kiếm phách đi ra ngoài lỗ thủng, cũng có ngã xuống kỵ sĩ thi thể, bọn họ ở chỗ này, bảo vệ vinh dự của bọn họ. Mà người năng lực cấp chính cửa, chính là dối dít đứng ở giáo hoàng bên người. Giờ phút này, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, sau đại chiến ánh mặt trời, rơi xuống nơi này, có may mắn sống sót chim bù câu. Rơi vào giáo hoàng dưới chân Giáo hoàng đảo mắt nhìn một vòng mở miệng nói Đầu tiên, ta hết sức cảm ơn lần này Đại chiến chính giữa Hoa hạ, nước Nga, Ai Cập Ba nước người năng lực cứu viện Kinh này đánh một trận, giáo đình tổn thương nguyên khí nặng nề Ta hy vọng, nô đồng nước Có thể thành là các ngươi ba nước vĩnh viễn bạn tốt Ở ngày sau quốc tế chính giữa Mong rằng tam quốc các bạn Có thể hơn hơn trợ giúp giáo đình lần nữa phát triển Mà giáo đình, cũng đem tuân theo ta cam kết Nhất định phải hồi báo các ngươi tam quốc trợ giúp Nói đến chỗ này, Giáo hoàng dừng một chút, hướng Kỵ sĩ si Vương nhìn, Kỵ sĩ si Vương gật đầu một cái, quỳ một chân giáo hoàng trước người, còn sót lại giáo đình thành viên, vậy toàn bộ đều quỳ một chân giáo hoàng bên cạnh. Giáo hoàng nói, ta sau khi chết, giáo đình tất cả mọi chuyện vụ, giao cho Kỵ sĩ si Vương tới phụ trách, Kỵ sĩ si Vương thân là kỵ sĩ, không cách nào gánh đảm nhiệm giáo hoàng thân trước. Nhưng giáo đình từ trước đến giờ như vậy, hoặc là Kỵ sĩ si Vương phụ tá giáo hoàng, hoặc là giáo hoàng phụ tá Kỵ sĩ si Vương. Còn như đời kế tiếp giáo hoàng người được đề cử. Ta vốn là có thí sinh, chỉ tiếc, hắn chết trận. Đào tạo đời kế tiếp giáo hoàng nhiệm vụ, vậy phải rơi vào ngươi trên người, bạn cũ của ta. Giáo hoàng khí tức trên người một phần một phần suy yếu đi xuống, thân hình hắn có chút không yên, ngồi xếp bằng ở liền trên mặt đất. Kỵ sĩ vương gật đầu một cái, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực, dẫn giáo đình lần nữa phát triển. Giáo hoàng thần tình nghiêm túc đứng lên, bây giờ, ta muốn các ngươi tất cả mọi người, cũng hướng thiên thần thể. Ngày sau nhất định phải đối với Hoa Hạ, nước Nga, Ai Cập ba nước hôm nay trợ giúp, làm ra hồi báo. Kỵ sĩ Vương dẫn giáo đình thành viên, làm ra lời thề nghi thức, vô cùng chăm chỉ nghiêm túc. Thiên thần là tín ngưỡng của bọn họ, người của giáo đình trên căn bản đều có tấm lòng son, tuyệt sẽ không phản bội mình tín ngưỡng, cho nên bọn họ lời thề, trên căn bản cũng là nhất định sẽ thực hiện. Cái thế giới này luôn là thực tế, cho dù là ở nơi này dạng một cái có thể bị tái nhập sử thi, truyền thừa vạn tái cảnh tượng trong. Giáo hoàng cũng ở đây tuân theo giữa người và người quy tắc. Hắn sở dĩ để cho giáo đình thành viên tuyên thệ, chính là làm cho hoa hạ, nước Nga còn có Ai Cập người nhìn. Hôm nay tiếp viện, tam quốc trí trong trừ Ai Cập, hoa hạ và nước Nga đều là bỏ ra hết sức giá thê thảm, chết không ít người. Mà Ai Cập người năng lực mặc dù cuối cùng mới đến, nhưng là hạo kiếp mới vừa phát sinh thời điểm, Ai Cập trong nước đã loạn thành một nồi cháo. Ai Cập tiếp viện, là tình thế quốc nội cũng còn không coi ổn định, liền vội vội vàng vàng chạy tới, hơn nữa. Vua Pha ra ông cũng tự mình ra trận. Ở nơi này tâm chiến đấu sau cùng nguy cấp, cũng là đưa đến tác dụng trọng yếu. Tam quốc người năng lực cũng yên lặng không nói, nhìn người của giáo đỉnh nhân viên thể. Làm người của giáo đỉnh nhân viên phát song thể sau đó, giáo hoàng đã đặc biệt yêu ớt, trên người màu vàng trói lọi cũng xuất hiện không ổn định tình trạng. Hắn hài lòng gật đầu một cái, sau đó sắc mặt vậy ngưng trọng. Ta vọt vào cửa không gian chính giữa nhìn một cái, muốn đối với quỷ dị quốc tạo thành phá hoại. Ta thấy được, ở cái thế giới kia trong. Hát hà dòng nước chảy ở vực sâu bên trong, bên trong còn có vô số quái vật. Ta dùng lớn ma pháp phá hư một ít, nhưng căn bản là như muối bỏ biển, sau đó ta liền bị quỷ dị quốc quy luật lực lượng cho đánh đi ra. Trước mắt có thể xác định chính là, quỷ dị quốc khẳng định còn biết lần nữa tấn công. Ta lập tức phải rời đi cái thế giới này, ta không cách nào cưỡng bách các vị, ta hy vọng đang làm các vị, có thể lập tức kết là liên minh, chung nhau kháng địch. Hạo kiếp, vừa mới bắt đầu. Giáo hoàng lời nói. Để cho mỗi một người năng lực cũng sắc mặt nghiêm trọng, tối đầu chầm tư, đúng vậy, phải kết là liên minh. Không có bất kỳ một người nào quốc gia, muốn dâm vào giáo đình vết xe đổ, như vậy tổn thất, quá thảm trọng. Giáo hoàng cười như chút được gánh nặng cười, đối với ta lại nói, chết cũng không đáng sợ, ta trong lòng có tín ngưỡng, ta tin tưởng sau khi chết ta có thể đi thiên đường. Chết, chẳng qua là ta cả đời này công tác kết thúc mà thôi. Bây giờ, nên giao phó ta đã giao phó, tương lai liền giao cho các ngươi. Thanh Tiêu Tiền Bối, ta cuối cùng có thể làm chính là cho những thứ này ưu tú những người trẻ tuổi kia một ít trong tu luyện trợ giúp. Vừa nói, giáo hoàng giơ tay lên, một món màu vàng kim chói lọi từ đầu ngón tay lưu động ra, phân tán thành chấm kim mang, rơi xuống mỗi người tuổi trẻ trong cơ thể. Ánh sáng màu vàng tiến vào lưu kiệt trong cơ thể, lưu kiệt có thể cảm giác đến lực lượng này hết sức tinh thuần, thật không hổ là nửa bước vượt qua lĩnh vực năng lượng hình thái. Những lực lượng này đều là giáo hoàng bổn nguyên nhất lực lượng có thể lọc sạch trong cơ thể hết thể tạp chất, để cho cái này một nhóm người tuổi trẻ, có thành là cao cấp cường giả tư chất. chương 421, kẻ ác sẽ xuống địa ngục. Chỉ tiếc, đối với Lưu Kiệt không dùng, hắn trải qua nghiệt bản sống lại, đã là hoàn mỹ thân thể. Có thể nói, tại chỗ những người tuổi trẻ này, coi như trải qua giáo hoàng lần này cho ra vận may, ở tư chất lên, cũng vẫn là phải bị Lưu Kiệt quăng ra tốt mấy con phố. Giáo hoàng có chút kinh ngạc nhìn Lưu Kiệt một mắt, ngay sau đó vui vẻ cười to đứng lên. Hắn phát giác lưu kiệt không giống tầm thường, nhưng không nói ra lưu kiệt bí mật. Cả người bỗng nhiên hóa thành điểm điểm ánh sáng tiêu tán, chỉ để lại một kiện tàn tạ liền phát bảo. Ở người sống không nhìn thấy song song duy độ trong, người chết vui chơi thỏa thích hậu thế gian. Giáo hoàng cảm giác được mình thân thể phụ không, đã là biến thành sau khi chết linh thể. Hắn gặp được giống vậy lơ lửng ở giữa không trung, rất nhiều rất nhiều hơn hơn mới vừa chết trận giáo đỉnh thành viên. Giáo hoàng đại nhân, chúng ta đều ở chỗ này chờ ngươi rất lâu rồi. Giáo hoàng gật đầu một cái, mỉm cười nói, đi thôi, chúng ta cùng đi thiên đường. Một cái ma pháp sư linh hồn hỏi, giáo hoàng đại nhân, chúng ta một mực nơi này đợi người, chủ yếu là bởi vì chúng ta không biết đi thiên đường đường đi như thế nào. Chúng ta muốn ngại như thế bắt học, hẳn là biết thiên đường đi bên nào chứ. Giáo hoàng sưng sốt một chút, ho khan hai tiếng nói, ngậy. Hắn cũng là lần đầu tiên chết, nơi nào biết sau khi chết thủ tục nên làm cái gì lý. Hả? Ta cảm giác trên bầu trời có một cổ sức hút ở dẫn dắt ta linh hồn, chúng ta liền thuận thế phiêu lên đi. Thiên đường, hẳn là ở trên trời đi. Một đám linh hồn cửa đều là ngây ngẩn, nhìn dáng dấp, giáo hoàng cũng không biết đạo hà. Bất quá, vậy không thể không cấp lao nhân ra, ông ta mặt mũi, vậy thì lên đi đi. Một đám linh hồn chậm rãi hướng trên trời lơ lửng, nhẹ nhàng thật lâu sau, bọn họ thật vất vả trôi dạt đến tầng khí quyển, có linh hồn không nhịn được hỏi, giáo hoàng đại nhân, còn bao lâu mới có thể đến thiên đường à? Lại như thế bay xuống đi, đều phải phiêu tới trái đất bên ngoài đi. Giáo hoàng có một loại muốn đánh người xung động, nhiều năm như vậy thế giới quan đều phải sụp đổ. Nói thật, hắn vốn cho là sau khi chết qua sẽ xuất hiện xuất hiện ở thiên đường bên trong, dầu gì cũng phải tới thiên sứ tiếp đón bọn họ cái gì đi. Kết quả, lại bay xuống đi đều phải bay ra tầng khí quyển, bên ngoài chính là vũ trụ mịt mờ, có cái quỷ thiên đường à. Chột dạ giáo hoàng nói, nhanh nhanh, ta có thể cảm giác được càng ngày càng gần. Đi lên ngựa phiêu một đoạn đi, đợi bọn họ bay ra khỏi tầng khí quyển sau đó, tất cả mọi người là mơ hồ, bên ngoài chính là tinh không mịt mùng, và khi còn sống là giống nhau ạ. Giáo hoàng có chút kiên kỵ hướng mặt trang phương hướng nhìn sang, quỷ dị quốc không thể giữ lẽ thường để suy đoán, ai biết quỷ dị quốc quái vật có thể hay không đi vào người chết duy độ bên trong tới. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nhiều người linh hồn trước mặt. Đạo thân ảnh này hết sức cao ngất, là một người thanh niên người, mày kiếm tinh hạng m một bộ quần áo trắng, trên người có một loại đông phương phái nam nho nhã phong độ. ở cái này người thanh niên trong tay cầm một chi nho nhỏ bút lông, chỉ gặp ở đầu ngọn bút lên dính một tầng nhàn nhạt màu bạc mực. giáo hoàng bên người một cái linh hồn không chút nghĩ ngợi hỏi, ngươi, ngươi là thượng đế sao? giáo hoàng thấy cái này người thanh niên ngay tức thì, nhưng là mặt liền biến sắc, trợn mắt nhìn cái đó mở miệng linh hồn một mắt, vậy linh hồn vội vàng ngậm miệng. giáo hoàng nhìn thanh niên người, dùng có chút bẻ miệng tiếng hoa hỏi. Các hạ chẳng lẽ là Hoa Hạ? Thanh niên người nâng lên trong tay bút lông, cách không dừng lại, giáo hoàng vội vàng ngậm miệng, không dám nói tiếp. Các hạ tại sao sẽ ở người chết duy độ bên trong? Giáo hoàng có chút nghi ngờ hỏi. Thân là thế hệ trước đứng đầu cấp 9, giáo hoàng hết sức rõ ràng, cái này người thanh niên thân phận là các nước đều ký giữ bí mật hiệp nghị, không thể nói ra miệng. Đã từng, vị thanh niên này trói mắt vô cùng, nhưng là bởi vì liên quan đến lịch sử nguyên nhân, vị thanh niên này thân phận truyền giao, cho nên Trẻ tuổi đồng lứa người năng lực, trên căn bản không biết cái này người thanh niên tồn tại. Giáo hoàng cũng có chút mơ hồ, tại sao sẽ ở người chết duy độ bên trong gặp phải cái này người thanh niên. Cái này người thanh niên. Nhưng mà vượt qua lĩnh vực tồn tại à Chẳng lẽ nói, thanh niên này đã chết? Nhưng mà giáo hoàng không nghĩ ra, lấy thanh niên này thực lực, làm sao sẽ chết? Thanh niên người chậm rãi mở miệng, hắn thanh âm thanh lãng mà ôn hòa, người chết duy độ, ta dĩ nhiên là có thể tiến vào, đại đạo khó lường, quy luật giàn buộc ta không cách nào trên trái đất ra tay, dĩ nhiên, ở người chết duy độ bên trong cũng không cách nào động dùng thủ đoạn gì tới làm thiệp thời gian tuyến thúc đẩy. nhưng là ta vẫn luôn đang quan sát trái đất. người thanh niên nói, để cho giáo hoàng sắc mặt lộ vẻ xúc động, nguyên lai vị này hoa hạ đã từng là cường giả, vẫn luôn vẫn còn ở. chống cự quỷ dị quốc một chuyện, ngươi làm rất tốt. ta là tới hướng dẫn ngươi, muốn rất tiếc nói cho ngươi, trên thế giới này căn bản ngạch không có gì thiên đường, chẳng qua là các ngươi đoàn người này đều có công lao. Cho nên ta tới hướng dẫn các ngươi bước vào luân hồi. Người thanh niên nói giáo hoàng sắc mặt hoảng sợ, hắn rõ ràng vị thanh niên này người tầng thứ. Thanh niên người nếu như thế nói, đó chính là thật. Trên cái thế giới này không có gì thiên đường, vậy giáo đình tín ngưỡng thiên thần, cũng chỉ toàn đều là giả. Giáo hoàng thế giới quan, thật sụp đổ. Còn có vấn đề gì sao? Không có vấn đề, sẽ đưa cho các ngươi tiến vào luân hồi. Thanh niên người lãnh đạm nói, giáo hoàng liền vội vàng hỏi, ta muốn biết. Quỷ dị quốc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thế giới này, chính xác thế giới quan rốt cuộc lại là như thế nào? Thanh niên người cười một tiếng đáp, quỷ dị quốc, chẳng qua là nào đó người tồn tại một cơn ác ngộng thôi. Thế gian quy luật vận chuyển, đều là có suy luận tính, như ngươi biết, quỷ dị quốc bên trong vận chuyển, là không có suy luận, thập phần cổ quái. Chẳng qua là, một ít tồn tại mạnh mẽ, là các ngươi không cách nào tưởng tượng, cho nên, một cơn ác ngộng, là có thể để cho trái đất rơi vào hạo kiếp bên trong. Người thanh niên trả lời, để cho giáo hoàng khó mà thích trong lòng. Quỷ dị quốc, vậy trong đó có như vậy hơn quái vật cường đại, cũng chỉ là cường giả một giấc ngộng. Kết quả là cường đại đến dạng gì tồn tại, một cơn ác ngộng là có thể mang đến hạo kiếp. Vậy thế giới còn đâu? Cái thế giới này rốt cuộc là như thế nào tạo thành? Ta tu hành cả đời, cảm giác đối với cái thế giới này vẫn là không biết gì cả. Thanh niên suy nghĩ một chút nói, thế giới là như thế nào tạo thành, quyết định bởi người ý tưởng. Ví dụ như Quỷ Dị Quốc, đó là một cơn ác ngộng, một tràng bất ngờ, nhưng là gặp ác ngộng tồn tại quá mạnh mẽ. Vì vậy cái thế giới này thì thật biến thành bộ dáng này, thật sự có quái vật xâm lược trái đất. Ta đây muốn hỏi ngươi, ngươi cảm thấy cái thế giới này sẽ là dạng gì? Giáo Hoàng suy nghĩ một chút nói, ta muốn cái thế giới này, hiền lành luôn là hơn tại tại ác, người tốt sẽ lên thiên đường, kẻ ác sẽ xuống địa ngục. Nhưng ngươi xuất hiện, đã phá vỡ ta vốn là thế giới quan à? Thanh niên người lắc đầu cười một tiếng, ta nói. Thế giới là như thế nào tạo thành, quyết định bởi tại ngươi ý tưởng. Vừa nói, người thanh niên bút lông ở tinh không bên trong phát hỏa một tôn huy hoàng cung điện xuất hiện ở tinh không bên trong, có một cái phe phẩy quang dược thiên sứ, từ trong đó bay ra, đi tới giáo hoàng trước mặt. Ngươi hiền lành, hoan nên ngươi đi tới thiên đường. Chương 422, tặng Phật Châu. Chúng ta quốc nội thế cục còn không có ổn định lại, đi trước. Thành lập liên minh chuyện, mau sớm liên lạc ta, hoa hạ lịch sử lâu đợi Chuyện này liền giao cho Hoa Hạ tới chủ đạo đi. Vua pha gia ông ném xuống một câu nói, liền mang theo Ai Cập một đám người năng lực, dùng thánh khí cửa không gian mở không gian hố đen, rời đi thành phố hương tạ. Từ hắn ngắn gọn một câu nói, có thể nhìn ra được hắn đối với Hoa Hạ thái độ, là đặc biệt công nhận. Nước Nga lần này tới trước đứng đầu cấp 9, vậy mở miệng nói, ta không giống vua pha gia ông có thể làm chủ, phải chăng do Hoa Hạ tới chủ đạo thành lập liên minh sự việc, còn được chờ ta sau khi về nước và những thứ khác đứng đầu cấp chín thương lượng một chút sau đó mới quyết định. Nước Nga người năng lực, tâm tình nặng nề có ở chỗ này, lần trong đại chiến hy sinh thi thể của chiến hữu, ngồi bọn họ máy bay chiến đấu trở về nước. Chúng ta vậy mau sớm trở về nước đi, kinh này đại chiến, lòng người bàng hoàng bất an, phía sau một đoạn thời gian, sợ rằng có bận rộn, vậy may mà giáo hoàng để cho trái đất được cơ hội thở dốc. Cổ võ quân vương lô trưởng ca thở dài nói. Hoa hạ mọi người, tâm tình cũng chưa ra hình dáng gì, chỉ vì lần này hành động cứu viện, Hoa Hạ tổn thất quá lớn, chết hết mấy cấp 9, vậy tổn thất trương thiên cơ như vậy đứng đầu cấp 9, để cho Hoa Hạ toàn thể thực lực giảm xuống một ít, tổn thất thảm trọng nhất vẫn là giáo đình, giáo đình thành viên nòng cốt, trên căn bản đều ở đầy thành phố hương tạ, lần này đại chiến, chết vượt qua 9 thành, kỵ sĩ vương thượng đảm nhiệm, khẩn cấp triệu hồi phân tán ở Ngô đồng nước các nơi giáo đình thành viên, cùng với còn ở nước ngoài thi hành các loại nhiệm vụ thành viên, dự định trước đem lực lượng tụ lại. Có câu nói, lạc đà gầy lớn so với ngựa, giáo đình cho dù tổn thất chín thành trở lên thành viên, vậy vẫn là một cái không kém người năng lực tổ chức, tất lại còn có đứng đầu cấp 9 tồn tại. Ít nhất, một ít nước nhỏ thì không cách nào dung chuyển giáo đình, cho dù có một ít người năng lực tổ chức rất quốc gia cường đại, muốn phải thừa dịp đối với giáo đình ra tay, vậy muốn cân nhắc một chút hoa hạng, nước Nga và Ai Cập đối với ngô đồng nước thái độ. Thêm nữa nói đến, Mỹ dạ mổ tô như xạ si nói ra liên quan tới hạo kiếp tiến đoán, Đã truyền khắp toàn thế giới tất cả nước người năng lực tổ chức, tin tưởng cũng không có nhiều ít quốc gia giờ phút này còn động bên trong hao tổn tâm tư, sợ rằng cũng khẩn cấp hơn chuẩn bị chiến đấu, lấy ứng đối không biết khi nào còn biết kéo nhau trở lại quỷ dị quốc đi. Có kỵ sĩ vương lãnh đạo, nô đồng nước chi ít còn không biết loạn, sẽ mau sớm hoàn thành thai sau xây lại, cùng với giáo đình gây dựng lại. Những chuyện này, có kỵ sĩ vương lãnh đạo, giáo đình liền có thể tự đi hoàn thành, ngược lại không lại cần những quốc gia khác trợ giúp. Chỉ ít Giáo đình ở Ngô Đồng nước công tin lực còn là rất cao, còn chúng đều thấy giáo đình ở trận chiến này bên trong hy sinh, bọn họ đều rất giúp đỡ giáo đình. Ở lô trưởng ca dưới sự chỉ huy, Tiêm 2000 máy bay chiến đấu hàng rơi trên mặt đất, đem cứu viện đến trên chiến đấu cơ dân tị nạn, cũng đưa xuống liền máy bay chiến đấu, bọn họ mặc dù mất đi gia viên, nhưng là giáo đình vẫn còn ở, giáo đình sẽ phụ trách xây lại. Đang hoàn thành liền những chuyện này sau đó, Tiêm 2000 kéo thân thể không lành lặn phóng lên cao, mang Lưu Kiệt cùng một đám người năng lực Trở lại hoa Hạ Tiêm 2.000 xuất ngoại cứu viện một chuyện Ở Trung Quốc bên trong cũng là đưa tới độ cao chú ý Giờ phút này Rất nhiều người cũng đang mong đợi tiêm 2.000 bình quang trở về Người bình thường dĩ nhiên là tiếp xúc không tới Nhưng là tiêm 2.000 đáp xuống Bắc Kinh Người năng lực liên minh trụ sở chính lúc Vẫn là có nhiều người năng lực liên minh thành viên trước tới đón máy bay Đang cùng các chiến hữu gặp nhau sau đó Lưu kiệt một người trở lại Người năng lực liên minh an bài cho hắn tạm thời trô ở chính giữa Không lâu lắm Vọng Hải giả liền gõ cửa đi vào. Vọng Hải giả thần thái có chút mệt mỏi. Ở trận chiến này chính giữa, hắn ngược lại là không có bị đặc biệt thương thế nghiêm trọng, nhưng là tiêu hao quá lớn, trong chốc lát chậm không tới. Ngươi bước kế tiếp định làm như thế nào? Vọng Hải giả nghiêng ngồi ở trên ghế xa lon hỏi. Lưu Kiệt suy nghĩ một chút nói: Ta biết ý ngươi. Quỷ dị quốc xâm lược trái đất, linh năng lãnh vực thế cục kỳ biến, chính là cần người làm thời điểm. Chuyện này ta sẽ cân nhắc, trước hết để cho ta nghỉ ngơi mấy ngày. Được. Vọng Hải Giả không chút do dự đáp ứng, khi lấy được Lưu Kiệt trả lời sau đó, hắn lập tức đứng dậy phải đi. "Đợi một chút." Lưu Kiệt từ nhẫn không gian chính giữa lấy ra Phật gia lão hòa thượng đưa cho hắn đại thừa Phật Châu nói, "Cái này đưa cho ngươi đi, ngươi thân là niệm lực sư, cái này đại thừa Phật Châu đối với ngươi trợ giúp tương đối lớn." Vọng Hải Giả sững sốt một chút, không nghĩ tới Lưu Kiệt vậy mà sẽ chủ động đồ tặng cho hắn, Vọng Hải Giả cũng không phải kiểu cách người, vội vàng nhận, so sánh với Lưu Kiệt Hắn quả thật hơn nữa cần đại thừa Phật Châu. Hơn nữa, Vọng Hải giả không giống Lưu Kiệt, hắn thân là uy tín lâu năm liên minh cấp S thành viên, cho dù là giờ phút này trạng thái mệt nhọc, cũng phải kéo mệt nhọc thân thể tiếp tục ở trên cương vị phân đấu. Linh năng lanh bực thế cục kỳ biến, lòng người bàng hoàng bất an, hắn cũng không thể rời đi cương vị. Có cái này đại thừa Phật Châu thêm thân, Vọng Hải giả tiêu hao cũng có thể mau sớm đền bù, tốt hơn vì nhân dân phục vụ. Vọng Hải giả đi liền sau đó, Lưu Kiệt lại là người tự do. Hắn đầu tiên là thu hồi điện thoại di động, cho Tần Hồng Ngọc, phụ mẫu các người, gọi điện thoại báo bình an. Lần này, Tần Hồng Ngọc không có sinh Lưu Kiệt khí, nàng tựa hồ là đã hiểu Lưu Kiệt trong giọng nói mệt nhọc, cho nên rất ôn nhu nói, cần ta phái xe đã qua đón ngươi sao. Lưu Kiệt lắc đầu một cái, không cần, chúng ta ngồi tàu cao tốc hồi thành phố Thanh Lãng đi, chẳng qua là đột nhiên nghĩ muốn xem xem tổ quốc thật tốt non sông. Dù sao bây giờ tàu cao tốc rất nhanh, trong vòng một ngày chúng ta là có thể gặp mặt. Ừ kết thúc cuộc nói chuyện sau đó, Lưu Kiệt thu thập bọc hành lý, rời kinh. Lưu Kiệt mua một bản rất thông thường tàu cao tốc phiếu. Mặc dù hiện tại quốc nội tàu cao tốc đều có linh năng khoa học kỹ thuật gia trì, nhưng là cũng có cấp bậc phân chia. Lưu Kiệt mua vé là rất giá ổn định, cũng chính là trước kia già xanh biết xe lửa. Chẳng qua là nếu linh năng khoa học kỹ thuật tăng tốc sau đó, liệt vào tàu cao tốc trong hàng ngũ, có chút chợt trội buồng xe bên trong, lui tới đều là xã hội cơ tầng nhân dân, có sách bao lớn bao nhỏ nông dân công cũng có được sắc thông thông nữ nhân, cũng có một mặt thanh sắc học sinh. Lưu Kiệt liền yên lặng ngồi ở mình cứng rắn nằm liệt giường vị lên, hắn mang một bộ cái chụp đầu, che lại hơn nửa gương mặt, quan sát những người bình thường, nho nhỏ thưởng thức hòa bình an nhàn cảm giác. Nếu như không phải là vạn năng mã cửa giờ hệ thống, lúc này Lưu Kiệt chỉ sợ cũng chính là một cái thông thường đi làm tập đi, làm bình thường công tác, nói thông thường bạn gái. Nước ngoài đánh tới đánh lui người năng lực cửa, cũng chỉ có thể là hoạt động tại tin tức chính giữa. Mà bây giờ, Lưu Kiệt đã trở thành tin tức ở giữa người. Vừa lúc đó, giường trên đất một hồi nói chuyện, đưa tới Lưu Kiệt chú ý. Tựa hồ là hai cái được nghỉ hè trở về nhà bạn học. Ngô đồng nước thành phố Hương Tạ sự việc, chết thật là nhiều người à, thật là khủng khiếp. Đúng vậy, ta có cái thúc thúc ở người năng lực liên minh công tác, nghe nói cái này là có thể không chỉ là khủng bố tập kích đơn giản như vậy. Từ dọc theo chiến đấu trên biển tranh tới nay, trái đất biến hóa thật là lớn à. Chương 423, ngồi phách À, hy vọng quốc gia vẫn có thể nhanh lên một chút tuyên bố một chút kết quả của chuyện này đi. Nếu không sau này đều không thể yên tâm sinh sống. Thật là đáng thương thành phố hương tạ các thị dân, bất quá, ta vẫn tương đối tin tưởng quốc gia chúng ta, cường đại người năng lực cửa nhất định sẽ bảo vệ chúng ta, trước dọc theo biển thời điểm chiến tranh, vọng hải giả và cái bối cảnh kia anh hùng, không phải cứu thật là nhiều người sao. Nghe hai người này trò chuyện, Lưu Kiệt trong lòng có một đoàn lửa đang cháy. Vừa lúc đó, trong buồng xe đột nhiên vang lên một hồi cãi vả nơi này là ta vị trí mọi người tránh ra được không tại sao nhất định phải để cho ngươi ta liền ngủ ngươi giường dưới thế nào ta mua là giường trên đất hiếu, ngươi có thể đi ngủ ta giường trên à cái này cãi vả thanh âm chính là từ Lưu Kiệt cách vách buồng xe truyền tới Lưu Kiệt có chút hiếu kỳ đứng lên đã qua trà xem tình huống chỉ gặp có một cái một mặt tiện hề hề người đàn ông nằm nghiêng giường dưới lên đứng bên cạnh một cái người phụ nữ trung niên Vậy người phụ nữ trung niên trên chân bó thái cao, nhìn như đúng là đi đứng không tiện. Lưu Kiệt tìm hiểu tình huống một chút, nguyên lai like là người phụ nữ này đi đứng không tiện, mua một cái giường dưới, kết quả phát hiện người đàn ông này nằm ở giường dưới lên, chiếm nàng vị trí. Mà người đàn ông này phiếu là giường trên đất, lại không chịu đem vị trí nhường lại. Lưu Kiệt trong lòng cảm giác có chút khóc cười không được, cái này mới bay lớn chút chuyện à, người ta đi đứng không tiện, ngươi để cho một chút người ta thế nào? Hơn nữa, đây vốn chính là vị trí của người ta. Ngươi chiếm vị trí của người ta, sống chết chính là không để cho mở, cái này không liền có chút vô sỉ sao. Lúc này, đoàn xe nhân viên phục vụ đã tới đây hòa giải, cũng có một ít xem náo nhiệt hành khách cũng chèn tới. Lưu Kiệt vội vàng lén lén đổi một bản mặt nạ, hắn dâu sao là nhân vật công chúng, nếu là là nhận ra, sẽ có chút không tiện. Nhân viên phục vụ bắt đầu hòa giải, vị tiên sinh này, ngài có thể hay không đứng dậy trở lại ngài giường trên đi. Vị này nữ sĩ si đi đứng không tiện, mời ngài suy tính một chút người khác cảm thụ. Người đàn ông kia một mặt tiện hề hề nói, ai nha, ta không lên nổi nha. Tất cả mọi người là một đầu hất tuyến, Lưu Kiệt trong lòng cũng là thầm mắng, người ta chân không tiện, ngươi còn chiếm người khác vị trí không công. hơn nữa nhân viên phục vụ cũng tới hòa giải liền còn không đi, cái này đã từ vô sĩ cao độ lên cao làm người mạnh vụn độ cao chứ. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình quét một chút người đàn ông này tin tức. Tôn Hách, nam, 31 tuổi, cấp 2 người năng lực, xã hội khoa học tiến sĩ. Thì ra như vậy cái này còn là một tiến sĩ, cũng cao như vậy trình độ học vấn, còn không biết xấu hổ như vậy. Hơn nữa xem hắn tin tức cặn kẽ, người này là tay chân kiện toàn, căn bản không tồn tại không lên nổi loại này có khả năng, chính là muốn đùa bỡn vô lại. Coi như nhân tính như thế nào đi nữa trói lọi, vậy cuối cùng là có một nhóm nhỏ người mạnh vụn. Chân kia chân không thuận tiện người phụ nữ nói, nếu không, được rồi. Lúc này, lưu kiệt nhưng một bước đi lên phía trước, hướng cái này tôn hách nói, ngươi khỏe tay tốt chân. Tại sao không thể để cho người ta? Tôn hách liếc lưu kiệt một mắt. Ú, chàng trai, ngươi quản đến rất chiều rộng à? Chuyện này cùng ngươi có quan hệ sao? Lưu kiệt lạnh lùng nói, ngươi có dậy hay không? Không nghĩ tới tới nha. Lưu kiệt thu hồi trên mặt lạnh lùng, cười ha hả nói, được rồi, ngươi không đứng lên đúng không? Vậy ta liền để ra ngươi dậy. Vừa nói, lưu kiệt liền hướng tôn hách trên cổ áo bắt tới. Tôn hách mặt liền biến sắc, một cái đánh rớt lưu Kiệt tay, chàng trai ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Cái này việc vớ vẩn ta ngày hôm nay muốn nhúng tay vào định. Lưu Kiệt cũng là xem nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ nhu nhu nhược nhược, phỏng đoán cũng không thể cầm cái này vô lại kiểu nào, kẻ ác còn cần kẻ ác ngoài. Cút! Tôn hách đột nhiên một quyền hướng Lưu Kiệt đập tới, trong quả đấm mang theo mấy phần quyền thế. Dẫn được những người bên cạnh cửa kêu lên, ở thời đại này, người bình thường chính giữa có mấy cái người năng lực, đã là chuyện rất bình thường tình. Mà người năng lực đều có người bình thường không có lực lượng, bởi vì hoa hạ dùng để ước thúc người năng lực luật pháp, đã tương đối hoàn thiện, cho nên ở thường ngày chính giữa, vẫn là rất ít gặp đến người có năng lực xuất thủ. Không nghĩ tới cái này tôn hách lại dám động thủ. Lưu Kiệt Kinh miệt ha ha cười một tiếng, cấp hai người năng lực. Ở trước mặt hắn, ngay cả một thức ăn gà cũng không tính. Một cái nắm được tôn hách quả đấm, trong tương lai một nạn, nhất thời gian, tôn hách kêu thảm thiết liền vang khắp toàn bộ vùng xe. A Ngươi lại dám vặn gãy tay ta. Ngươi biết ta là ai chăng? Liệu kiệt ha ha cười nói, ta biết à, tôn hách mà. Không phải là một cái xã hội khoa học tiến sĩ. Thân là một cái nhận cao cùng giáo dục tiến sĩ, còn như vậy không biết xấu hổ, ta vặn gãy tay ngươi lại sao vậy? Tôn hách sắc mặt nhất thời gian hoảng sợ, đối phương lại đối với hắn thân phận biết như thế rõ ràng. Hắn trong lòng ngầm kêu không ổn, lần này là gặp phải gốc cứng à. Liệu kiệt đột nhiên phát hiện, mình vạn năng quét hình kỹ năng này. Dùng để thịt người cũng không tệ à, đặc biệt làm trên nẹt những cái kia không biết xấu hổ người cặn bã. Đối với người cặn bã có lực nhất thủ đoạn, chính là trực tiếp thịt người hắn. Tráng sĩ! Ta sai rồi! Ta lập tức nhường ngôi! Tôn hách tiến sĩ vừa gặp đối phương biết hắn lai lịch, thực lực lên còn có thể còn ăn hiếp hắn, lập tức liền quỳ. Lưu Kiệt trợn mắt nhìn hắn một mắt, sớm đi làm gì? Bây giờ nhường ngôi! Ngươi lấy là tới kịp sao? Đang Lưu Kiệt nói chuyện đây là đã có mấy tên trên mình tản ra cường hãn hơi thở nhân viên bảo vệ nhanh chóng hướng bên này vào tới tôn hách tiến sĩ si cười lạnh tiểu tử đừng lấy là ta thật sợ ngươi trước pháp luật người người bình các loại ngươi vẫn gậy tay ta cổ tay cuối cùng xuôi sẹo người vẫn là ngươi tôn hách tiến sĩ si nói xong câu này nói nhân viên bảo vệ cửa đã đến hai người cũng rất phối hợp bị nhân viên bảo vệ lấy tay cái cùm cho còn lại linh năng thời đại con tay tự nhiên là có khóa lại linh khí hiệu quả lưu kiệt cảm giác trong cơ thể lực lượng bị áp chế chỉ tiếc, hắn tự thân quá mạnh mẽ, loại này còn tay đối với hắn mà nói, chỉ cần hơi dùng sức là có thể cỡ ra. Dẫu sao, loại này còn tay vậy cũng chỉ đối phó đối phó dân gian người năng lực, trên căn bản cấp 5 trở lên người năng lực, đều bị người năng lực liên minh hoặc là tất cả đại tông môn thu nạp sẽ không làm vậy. Lưu Kiệt và Tôn Hách tiến sĩ hai người đều bị dẫn tới đoàn xe lần trước cái xử lý cảnh vụ đường xe chính giữa. Lưu Kiệt rất bình tĩnh, hắn thân chính không sợ bóng dáng nghiêng. Tôn Hách tiến sĩ vậy rất bình tĩnh có thể là tự tin không phân biệt đi. Hai vị, có suy nghĩ hay không qua đoàn xe lên những hành khách khác? Các ngươi thực lực không kém, nếu là đánh hư đoàn xe kết cấu, để cho những hành khách khác bị thương nên làm cái gì? Nhân viên bảo vệ đầu tiên là đối với hai người tiến hành một hồi phê bình, đây cũng là lưu kiệt trước không có cân nhắc đến, xem ra sau này gặp phải loại chuyện này, vẫn là giao cho cảnh sát loại này nhân viên chuyên nghiệp tới xử lý đi. Bất quá ngày hôm nay dạy dỗ một trận tôn hách cái này không biết xấu hổ, lưu kiệt vậy không hối hận ngay sau đó nhân viên bảo vệ bắt đầu thẩm vấn hai người rõ ràng án phát tình huống hiện trường tôn hách lập tức chính là mặt dày ăn vạ lưu kiệt ở một bên cười xin bắt đầu ngươi biểu diễn chương 424 tàu cao tốc dành sắc đen tôn hách vẻ mặt đưa đám hướng nhân viên bảo vệ nói cảnh sát ngươi nghe ta giải thích ta mới vừa chẳng qua là chiếm người khác vị trí hơn nữa ta cũng và người khác thương lượng muốn cùng người khác trao đổi một chút vị trí kết quả người này chút nào vô lý liền đem tay ta cho vặt gãy Nghe được tôn hách mà nói, phụ trách tra hỏi nhân viên bảo vệ đưa mắt về phía Lưu Kiệt. Lưu Kiệt giọng thong thả đem chuyện mới vừa phát sinh nói một lần, là như vậy, nếu như là giống vậy tình huống, tên này chiếm người khác vị trí, và người khác trao đổi một chút vị trí vậy không việc gì, nhưng là bị hắn chiếm vị trí vị nữ sĩ kia, đi đứng không tiện, cũng không thể leo đến giường trên đi. Mà tên này chút nào vô lý, chính là không nhường chỗ, một điểm này, người có thể hết quản chế, những hành khách khác, cũng có thể làm chứng. Lưu Kiệt nói chuyện rất có mạch lạc, thái độ vậy rất tốt, cái này làm cho phụ trách tra hỏi nhân viên bảo vệ, trong chốc lát vậy có chút hơi khó. Hù hù hù, đồng chí, người lấy giúp người làm niềm vui thái độ mặc dù là tốt, nhưng là thủ đoạn không khỏi quá khích một ít, còn đem người ta bị đả thương. Một bên tôn hách gật đầu liên tục, chính phải chính phải. Ta mặc dù làm không đúng, nhưng ta vậy không có tổn hại đến ai à? mà tên này chính là lạm dụng mình năng lực, hy vọng có thể theo luật chế tài hán, nếu không... Người như vậy lưu ở trong xã hội quá nguy hiểm. Lưu Kiệt thấy vậy, thở dài bất đắc dĩ liền một tiếng, hơi vừa phát lực, ngay tức thì tránh đoạn liền con tay. Hắn ngón này, để cho vậy nhân viên bảo vệ lập tức thấy đờ ra, bọn họ đều là hàng năm ở cơ tầng công tác, nói thật, chưa có tiếp xúc qua cường đại gì người năng lực. Hơn nữa, bọn họ cũng rất rõ ràng, tay này cái cùng cường độ, cấp 5 trở xuống người năng lực là không thể nào tránh thoát. Nhân viên bảo vệ ở ngẩn ra sau đó, lập tức cảnh giác. Có chút khẩn trương nhìn Lưu Kiệt nói, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Nếu như Lưu Kiệt là một cái phần tử khủng bố mà nói, vẫn là cấp 5 trở lên người năng lực, vậy chuyện này coi như nháo quá đáng, chí ít ở trước này đoàn xe lên, còn không có người có thể trị được Lưu Kiệt. Bởi vì Lưu Kiệt tầng thứ, ngày thường tiếp xúc đều là một ít người năng lực trong tổ chức cao tầng, người năng lực cấp 9 đều là bình thường như cơm bữa. Nhưng trong thực tế, xã hội tính chất cũng không biết bởi vì số ít cường giả liền phát sinh thay đổi. Ở người bình thường thế giới chính giữa, có hai cấp 3 người năng lực, cũng đã là hết sức hiếm thấy cùng giả. Lưu Kiệt bình tĩnh nói, việc đã đến nước này, ta cũng không có biện pháp, đồng chí, ngươi không cần khẩn trương, ta xin hỏi ngươi, thân là hoa hạ người năng lực liên minh thành viên, ta có hay không căn cứ tình huống chấp pháp quyền lợi. Nhân viên bảo vệ ngẩng người, người, gật đầu một cái, vậy mà nói, cấp B trở lên thành viên đều có tùy thời chấp pháp quyền lợi. Lưu Kiệt cười hắc hắc, vậy thì dễ làm, đây là ta chứng kiến. Các ngươi cầm đi xử lý một chút đi. Vừa nói, Lưu Kiệt liền từ nhận không gian chính giữa lấy ra hắn liên minh cấp S thành viên chứng kiện, đưa tới. Nhân viên bảo vệ sắc mặt cả kinh, nhận không gian cũng không phải là người bình thường có thể có. Một bên tôn hách sắc mặt ngay tức thì thay đổi, trong lòng có chút dự cảm xấu. Đối phương là hoa hạ người năng lực liên minh cấp B trở lên thành viên. Cái này còn chơi một giám à. Linh năng thời đại, người năng lực liên minh đã trở thành quốc gia trọng yếu nhất cơ quan tổ chức. Một cái cấp B thành viên quyền lợi, đã có thể tương đương với một cái thị trường cấp ở. Nhân viên bảo vệ trên mặt vội vàng lộ ra vẻ tôn kính, nguyên lai là liên minh thành viên. Trao ngay nói ả, cần gì phải che giấu thân phận đâu. Vừa nói, nhân viên bảo vệ lật ra Lưu Kiệt chứng kiện, cặp mắt ngay tức thì trợ to, gì? Cấp S. Lưu. Lưu Kiệt. Cái này nhân viên bảo vệ mơ hồ, hắn tối ngày hôm qua vẫn còn ở xem toàn năng cuộc so tài phát lại đâu. Trong TV là Lưu Kiệt ở trên trời thang trong cuộc so tài. Hoàng Dương hữu nghị thứ nhất thi đấu thứ hai tinh thần, đem nước Nga tuyển thủ Nhi Gơ bựu kéo lên thang trời núi đỉnh núi. Cái này nhân viên bảo vệ thân ở thể chế chính giữa, đối với Lưu Kiệt như vậy vì nước làm vẻ vang người vô cùng kính ngưỡng, không nghĩ tới, giờ phút này, Lưu Kiệt lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Lưu Kiệt gật đầu một cái, tháo xuống mặt nạ, lộ một chút mặt, lại đem mặt nạ mang theo, nói: "Ngươi biết, ta thân phận không tiện xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt." Nhân viên bảo vệ sắc mặt kích động, trực tiếp đem chứng kiện trả lại cho Lưu Kiệt. Nói, nếu là ngài, phía sau này thủ tục cũng không cần làm. Ngài một cái cấp S, quyền hạn cấp bậc thuộc về đứng đầu, cũng có thể trực tiếp ra lệnh chúng ta công tác, còn đi cái gì thủ tục. Lưu Kiệt gật đầu một cái, cũng tốt, tiết kiệm phiền toái Hai người trò chuyện xong sau đó, nhìn về phía tôn hách, phát hiện tôn hách đã miệng sùi bọt mép đã hôn mê, đoán chừng là bị làm kinh sợ. Rất nhanh, vùng xe ra đi ô liền công bố lần này chuyện kiện xử lý kết quả. Vô sỉ chiếm vị hành khách tôn mộ đã bị tàu cao tốc ngành xếp vào danh sách đen, sau này mua tàu cao tốc phiếu cũng sẽ phải chịu hạn chế nhất định. Mà Lưu Kiệt thân phận, dĩ nhiên là sẽ không công bố, buồng xe trong gia đi ô mặt chỉ nói, Lưu Kiệt là đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ người năng lực liên minh thành viên, hắn dạy bảo vô lại cách làm thuộc về hợp pháp hành vi. Làm Lưu Kiệt trở lại buồng xe sau đó, những hành khách khác cũng đối với Lưu Kiệt cảm thấy kính nể. Vị kia đi đứng không thuận tiện hành khách, cố ý hướng Lưu Kiệt bày tỏ cảm ơn. Còn kiên trì cho Lưu Kiệt nhét hai cái lớn apple. Trong miệng cắn ngọt ngào apple, Lưu Kiệt tâm tình tốt vậy không tốt, thành phố Hương tại đại chiến, chứng kiến rất nhiều chết, trong lòng từ đầu đến cuối có một tầng khói mù, giờ phút này, cái này khói mù giải tán một ít. Vậy Tôn Hách tiến sĩ phòng thẩm vấn sau khi tỉnh lại, bị kéo dắt giữ bí mật hiệp nghị, không cho phép tiết lộ Lưu Kiệt thân phận. Cùng với hướng hắn thông báo đối với hắn trừng phạt. Tôn Hách tiến sĩ ruột gan dối bời, đối với hắn loại người này mà nói, Lưu Kiệt nhất định chính là cao không thể leo tới tồn tại, hắn thật không nghĩ tới, mình lại chọc phải cái này thần nhân vật tầm thường. Mặc dù trên mặt nổi, hắn chẳng qua là bị tàu cao tốc mua phiếu một ít hạn chế, nhưng là trong tương lai, hắn sĩ đồ, sợ rằng cũng biết vì vậy chịu ảnh hưởng, khó mà tiến thêm, làm thất đức sự việc, trong lý lịch điểm nhờ, là lau không đi. Tàu cao tốc dừng ở thành phố Thanh Lãng, Lưu Kiệt xuống xe, hắn thì lệ cũng ở nhận không gian chính giữa, cho nên hai tay chống chân rất thoải mái đi ra trạm tàu cao tốc, hô hấp thành phố thanh lãng quen thuộc không khí, một cổ cảm giác thân thiết đập vào mặt, trải qua thành phố hương tạ đại chiến, từ núi thê biển máu bên trong trở về, Lưu Kiệt buộc phát cảm nhận được hòa bình an nhàn sinh hoạt là biết bao đáng quý. Vừa đi ra khỏi trạm tàu cao tốc, Lưu Kiệt liền thấy ngừng ở ven đường linh năng xe hơi, Tần Hương Ngọc, Lâm Tuyết, Lâm Nguyệt Anh ba phụ nữ đứng thành một hàng. Lưu Kiệt nhất thời có loại dự cảm xấu, Lâm Nguyệt Anh không phải ở thành phố Minh Hải Bót cảnh sát làm việc sao? Làm sao vậy đến thành phố Thanh Lãng tới? Có câu nói, ba phụ nữ một đài phát thanh. Lưu Kiệt, hoan nên ngươi trở về. Tân Hồng Ngọc lộ ra ký hiệu thành thục nụ cười quyến rũ, và Lưu Kiệt ôm một cái, thân thể mềm mại nhập trong lòng, một cổ thơm phức mùi thơm tấn công tới. Trưng 425, mền lớn cùng đáp Và Tân Hồng Ngọc ôm sau đó, Lâm Tuyết và Lâm Nguyệt Anh vậy theo thứ tự cùng Lưu Kiệt ôm một cái. Cái này ba cái đại mỹ nữ, đứng ở ven đường, đó chính là một đạo phong cảnh tuyến ả. Rất nhiều hơn ánh mắt của người đi đường cũng hướng nhìn bên này tới đây, thấy Lưu Kiệt lại đem ba cái đại mỹ nữ một người ôm một cái, nhất thời, tất cả ánh mắt của người đi đường, đều biến thành hâm mộ ghen tị. Sau khi lên xe, do Tần Hồng Ngọc lái xe, Lưu Kiệt cảm giác bầu không khí có cái gì không đúng, ba phụ nữ bây giờ, tựa hồ quan hệ đã xử lý được không tệ, thật giống như không việc gì ngăn cách cả. Cái này làm cho Lưu Kiệt dự cảm xấu buộc phát mạnh liệt. Ba phụ nữ lẫn nhau trò chuyện. Hi hi, Tần Tỷ Ngươi ngày hôm nay đổ được môi son thật xinh đẹp à, là cái gì sắc số? Lâm tuyết ngồi ở đằng sau, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tân hông ngọc mỉm cười nói, ta vậy không phải rất rõ, là ngươi chị Nguyệt Anh đưa cho ta. Lâm Nguyệt Anh kéo Lâm tuyết tay nói, tiểu tuyết, cái sắc này số là thật đẹp mắt, ta chuẩn bị mấy cây hàng đầu, tỉ tỉ nơi đó còn có, quay đầu vậy đưa ngươi một chi. Ba phụ nữ lẫn nhau trò chuyện, nhưng không ai và Lưu Kiệt đáp lời. Lưu Kiệt giờ phút này rất khẩn trương, hắn ngồi ở vị trí kế bên người lái. Hắn biết, phải cẩn thận một chút, người phụ nữ tâm tư không dễ đoán, hắn rất sợ vừa mở miệng nói sai nói, sẽ để cho ai mất hứng. Sau khi suy nghĩ một chút, Lưu Kiệt cảm thấy nếu không có thể đắc tội người, vậy liền đem mọi người cũng khoe một lần. Ngạch hụ hụ hụ, Hồng Ngọc, Tiểu Tuyết, Nguyên Anh à, thật lâu không gặp, ta phát hiện các ngươi tại sao lại đổi đẹp. Tân Hồng Ngọc, Lâm Tuyết, Lâm Nguyên Anh, mồ hôi lạnh, từ Lưu Kiệt trên chán rỉ ra, bầu không khí trong chốc lát có chút lúng túng. Cái gì đó, thật xin lỗi. Đoạn này thời gian sự tình phát sinh quá hơn, để cho các ngươi lo lắng, ta bên ngoài căn bản không thời gian gọi điện thoại cho các ngươi, để cho các ngươi lo lắng. Lưu Kiệt trong lòng mềm nún, bắt đầu cho ba phụ nữ nói xin lỗi. Hắn rõ ràng, các nàng ba người đều là vô cùng quan tâm hắn, ở toàn năng thi đấu và thành phố Hương Tạ đại chiến đoạn này thời gian, Lưu Kiệt vậy không thời gian liên lạc các nàng, các nàng khẳng định bị đặc biệt hơn trong lòng đau khổ. Hừ, khốn kiếp, coi là ngươi còn có chút lương tâm còn biết nói xin lỗi. Tân Hồng Ngọc vừa lái xe, một bên thanh âm liền nghẹn ngào. Ngồi ở hàng sau Lâm Tuyết và Lâm Nguyệt Anh hai người, vậy hốc mắt đỏ, tốt lắm tốt lắm. Các ngươi đừng khóc, ra đây không phải là bình an trở về sao? Lưu Kiệt ta đuổi ba người. Tân Hồng Ngọc dừng xe ở ven đường, hướng Lưu Kiệt hỏi, Lưu Kiệt ta hỏi ngươi, ngươi sau này có thể hay không không muốn đi ra ngoài liều mạng? Lưu Kiệt sắc mặt nghiêm túc, có một số việc, dù sao phải có người đi làm. Bất quá. Ta giống như các ngươi bảo đảm, coi như là là vì các ngươi, ta cũng nhất định sẽ sống sót. Trong xe trầm mặt xuống. Lâm Nguyệt Anh thân là cảnh sát, nàng có thể hiểu Lưu Kiệt loại sứ mạng này cảm. Nàng khóc thút thít nói, phải, Lưu Kiệt, coi là chúng ta không có nhìn lầm ngươi, ngươi coi là một đàn ông. Nhưng là lần này ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, thành phố Hương Tạo phát sinh lớn như vậy sự việc, ngươi để cho chúng ta như thế lo lắng, tổng phải thật tốt bồi thường chúng ta chứ. Lưu Kiệt gật đầu một cái, ừ. Vậy phải, ta mời các ngươi ăn cơm. Ba người không nói gì. Lại mang các ngươi đi dạo thương trường. Các ngươi muốn mua cái gì, tùy tiện cầm. Ta sẽ trở về ở thành phố Thanh Lãng đợi một đoạn thời gian. Đoạn này thời gian, ta mỗi ngày đều sẽ phụng bồi các ngươi, không có đi đâu cả. Vừa nói, Lưu Kiệt nhấn mở kế bên người lái chữ vật cách, cầm ra khăn giấy cho ba người đưa tới. Tần Hồng Ngọc xoa xoa nước mắt, lộ ra mỉm cười nói, cái này còn kém không nhiều. Vừa nói, nàng lại khởi động xe hướng công ty ngọc kiệt phương hướng lái đi lưu kiệt suy nghĩ một chút nói ngày hôm nay liền đường đi công ty chuyện của công ty khẳng định rất nhiều tạm thời bỏ mặc ngày hôm nay trước cùng các ngươi khắp nơi vui đùa một chút ngày mai rồi đến công ty cùng các ngươi cùng nhau xử lý chuyện của công ty không khí trong xe liền tốt lắm không thiếu ở mấy người tán gẫu trong lưu kiệt mới biết nguyên lai lâm nguyệt anh đã từ minh hải cục cảnh sát thành phố làm nghỉ việc bây giờ vậy tiến vào công ty ngọc kiệt công tác bốn người đầu tiên là đi thương trường Lưu Kiệt ngày hôm nay rất có kiên nhẫn. Phụng Bối ba phụ nữ cùng nhau đi dạo phố mua đồ. Bỏ mặc ba phụ nữ muốn mua cái gì, Lưu Kiệt đều là không chút do dự mua. Đến buổi tối, bốn người cùng đi đến một nhà cao cấp nhà ăn chuẩn bị ăn bữa ăn tối. Kết quả thức ăn mới vừa bưng lên bàn đầu, Lưu Kiệt liền nhíu mày một cái nói: Nơi này thức ăn mùi vị vậy à? Đi, đi chợ mua thức ăn, mua chút nguyên liệu nấu ăn. Tối nay ta tự mình xuống bếp, cho các ngươi làm một bữa tiệc lớn. Vì vậy, ba người lại tới chợ bán thức ăn. Giống như người bình thường nhà vợ chồng hai cái miệng nhỏ đi dạo chợ bán thức ăn như nhau, chỉ bất quá, Lưu Kiệt bọn họ là tiểu tứ miệng. Ba phụ nữ đều rất hưởng thụ quá trình này, có thể cùng ở Lưu Kiệt bên người, mỗi một phần thời gian, đều là tốt đẹp. Tân Hồng Ngọc đã ở thành phố Thanh Lãng mua một ngôi biệt thự, dùng nàng nói về, nơi này sau này sẽ là nhà của bọn họ. Đã từng, Lưu Kiệt chỉ là một phổ thông đại học chuyên ngành người tốt nghiệp, nếu là ở thành phố lớn mua một bộ phòng, cần phấn đấu rất nhiều năm. Sinh hoạt gặp qua chặt ba ba. Nhưng bây giờ, công ty Ngọc Kiệt làm ăn làm được tốt vô cùng, Lưu Kiệt rốt cuộc ở cái thành phố này, có mình một cái nhà, đây là một kiện rất có quy trúc cảm sự việc. Lưu Kiệt tự mình xuống bếp, có vạn năng quét hình trong người, hắn tải nấu nướng chút nào không gặp suy thoái, có ba phụ nữ ở bên cạnh trợ thủ, không cần thiết hai tiếng, hắn liền làm được một bàn lớn thức ăn, đều là nhân gian tuyệt vị, so với kia chút cao cấp phòng ăn mùi vị, không biết mạnh đi nơi nào. Lâm Tuyết không biết từ nơi nào tìm ra mấy cái giá căm nến, đốt nến, hoàng hôn ánh nến thắp sáng lãng mạn ban đêm, bầu không khí hết sức tốt đẹp. Có thức ăn ngon, cũng có rượu ngon, Tần Hồng Ngọc trực tiếp đem công ty 5 linh dịch cầm hai bình tới đây, đây cũng không phải là trên thị trường bán giá ổn định 5 linh dịch, đây là công ty Ngọc Kiệt gần đây mới điều chế ra được sản phẩm mới, thuộc về đắt tiền sản phẩm, tại thị trường lên cũng còn chưa mở bán ra. Cho dù là lưu kiệt, uống một ly sau đó, đều cảm giác được có chút ở trên. Người bình thường uống rượu thông thường sẽ tội, người năng lực uống linh cửu, tự nhiên cũng sẽ tội. Dĩ nhiên, chỉ cần Lưu Kiệt muốn, hắn hoàn toàn có thể dùng tự thân lực lượng tống ra men say. Rượu qua ba tuần, Lưu Kiệt trên mặt đảo Hồng Quang, cười hì hì nói, ba vị mỹ nhân, thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng nên. Chúng chăn chứ. Ba phụ nữ đều là sắc mặt thẹn thùng, phun một cái, Tần Hồng Ngọc nói, A, người đàn ông. Lời tuy như thế nói, Lưu Kiệt vẫn là ôm vai ba người, cùng đi phòng ngủ. Nhất định là một cái cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía ban đêm. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, thành phố Thanh Lãng nào đó nhà cư thành lao bản thu vào Lưu Kiệt đánh tới điện thoại, để cho bọn họ đưa một bản mới giường tới đây, muốn bền chắc một chút. Biệt thự có thuê ra tránh xử lý, Lưu Kiệt bốn người sau khi rời giường, liền hướng công ty Ngọc Kiệt đi. Lúc này, trên quốc tế linh năng lãnh vực hình thức kỳ biến, lấy Lưu Kiệt bây giờ phong phú kinh nghiệm. hắn biết, nước lớn, công ty Ngọc Kiệt là thời điểm một lần nữa làm ra thay đổi Chương 426, ngồi vững câu cá đài. ở Lưu Kiệt rời đi đoạn thời gian này, công ty Ngọc Kiệt vẫn luôn ở bình thường đưa vào hoạt động. Mặc dù Hắc Hà dáng thế, ở trong nước vậy tạo thành nhất định khủng hoảng, nhưng là trong nước người có năng lực liên minh tích cực không chế, cho nên không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Toàn năng thi đấu thời gian, Lưu Kiệt mình tham dự công ty người đại diện, còn kéo theo mấy người kia khí đặc biệt cao trẻ tuổi người năng lực cùng nhau người đại diện, sản phẩm lượng tiêu thụ phơi bày ra một loại nổ tính tăng trưởng. Trước mắt. Công ty Ngọc Kiệt chủ yếu tùy thuộc lĩnh vực có linh dược và linh năng thực phẩm, còn có do lúc ban đầu đổ cầu nghiệp vụ thăng cấp vì linh khí nghiệp vụ. Dĩ nhiên, công ty Ngọc Kiệt mua bán chỉ có cấp thấp linh khí, đều là một ít nhỏ vật kiện, nếu không cũng không cách nào thông qua quốc gia khảo hạch. Trước mắt, Ngộng Hồn tộc đã thành lập công ty Ngọc Kiệt chi nhánh công ty, gọi là Ngộng Hồn Công nghiệp. Ngộng Hồn Công nghiệp đem một ít bình dân chế tạo kỹ thuật, tiến hành tổng dụng, đã thành lập mấy cái lớn công xưởng lớn, chẳng những là cho công ty Ngọc Kiệt giao hàng cũng cho thị trường một ít những công ty khác giao hàng. Dĩ nhiên, Ngọc Hồn Công nghiệp và Công ty Ngọc Kiệt thuộc về độ sâu quan hệ hợp tác, sản xuất sản phẩm do Công ty Ngọc Kiệt tiến hành tiêu thụ, hai bên tiến hành lợi chia. Còn như những thứ khác công ty phải hướng Ngọc Hồn Công nghiệp đặt hàng, đều cần bỏ ra hợp lý giá thị trường cách, còn không lấy được tương đối khá hàng. Lúc hàm lượng cao một chút sản phẩm, đều là Công ty Ngọc Kiệt độc nhất lấy hàng. Lúc mới bắt đầu, có một ít hạ lưu xí nghiệp cũng không phục lắm. Dựa vào cái gì chỉ có công ty Ngọc Kiệt có thể bắt được hàng tốt, có người muốn gây chuyện, cũng có người dọc theo đầu mối một đường truy xét xuống. Khi bọn hắn cuối cùng phát hiện công ty Ngọc Kiệt phía sau màn bột lớn là Lưu Kiệt thời điểm, cũng hiển kỳ tức ổ. Hạ Lưu xí Nghiệp không thể làm gì khác hơn là đường con cứu nước, mời thâm niên nhà thiết kế, làm ra đồ án thiết kế sau đó, lại giao cho mộng hồn công nghiệp sản xuất tới. Hơn nữa một ít đóng gói doanh tiêu, vậy đúng là đẩy ra một ít tốt sản phẩm, chiếm cứ nhất định thị trường phân đạch. Những thứ này hạ lưu xí nghiệp vừa mới bắt đầu chiếm cứ thị trường thời điểm, quả thật ảnh hưởng đến công ty Ngọc Kiệt lượng tiêu thụ, nhưng là bọn họ có thể thiết kế sản phẩm đóng gói tiêu thụ, công ty Ngọc Kiệt như nhau cũng có thể. Hơn nữa công ty Ngọc Kiệt khởi bước tương đối sớm, ở tiền vốn và sản nghiệp liên lên, so với kia chút nhân tài mới nổi hạ lưu xí nghiệp đều mạnh hơn rất nhiều, người khác đều là phương án chỉnh hợp cửa hàng, nhưng là công ty Ngọc Kiệt là thượng du cung ứng cửa hàng, làm lên sản phẩm tới, chất lượng tốt hơn lại dung hợp một ít thiết kế cùng doanh tiêu, so với kia chút hạ lưu xí nghiệp mạnh hơn rất nhiều. Như vậy thị trường lên ngược lại cũng hình thành tốt cạnh tranh quan hệ. Hạ lưu phương án chỉnh hợp cửa hàng, phụ trách bình dân sản phẩm, mà công ty Ngọc Kiệt thì phụ trách đắt tiền sản phẩm thị trường. Cũng có một ít xương nhỏ, nói theo ngộng hồn công nghiệp làm lên cung ứng cửa hàng, phụ trách thành phố Tràng Thượng Sơn trại sản phẩm thị trường. Công ty Ngọc Kiệt thương hiệu hình tượng, vậy một cách tự nhiên cao bung lên những cái kia hạ lưu công ty muốn đánh vào đất tiền thị trường, đặc biệt khó khăn. Dẫu sao bọn họ không có công ty Ngọc Kiệt như vậy cung ứng liên chỉnh hợp năng lực, cùng với mộng hồn công nghiệp như vậy kỹ thuật nồng cốt. Công ty Ngọc Kiệt ở linh năng sản phẩm thị trường lên, có thể nói là ngồi vững câu cá đài. Mà ở nước ngoài, vậy hưng khởi một ít tương tự sản nghiệp liên, chỉ bất quá nước ngoài tình thế hôm nay loạn thành một nồi cháo, phát triển kinh tế không thăng phản hàng. Cho dù là cùng bọn họ thế cục ổn định lại, hậu kỳ tăng tốc độ đuổi đến cuối cùng vậy thì sẽ phát hiện. Ngộ Hồn công nghiệp kỹ thuật đến từ Ngộ Hồn tộc, mà Ngộ Hồn tộc đúc công nghệ là đứng tại thế giới đứng đầu. Cho dù nước ngoài cũng có một ít tổ chức có tốt kỹ thuật, nhưng ở Ngộ Hồn tộc trước mặt cũng chỉ có thể tính là nhị lưu. Trước mắt thị trường quốc nội còn không có bão hòa, bất quá Lưu Kiệt trong lòng đã có dự định cùng quốc nội thị trường xu hướng tại bão hòa sau đó liền bắt đầu tiến quân thị trường quốc tế. Đến lúc đó nước ngoài thế cục ổn định lại, các nước linh năng sản nghiệp mới vừa bắt đầu vững bước tăng trưởng. Liền sẽ gặp phải công ty Ngọc Kiệt đắt tiền sản phẩm đánh vào phòng đoán nước ngoài những cái kia xí nghiệp sắc mặt sẽ rất khó khăn xem đi thông qua mình công ty Ngọc Kiệt Lưu Kiệt vậy mơ hồ phát hiện một cái vấn đề trước mắt linh năng lãnh vực thế cục kỳ biến thế giới hỗn loạn bất an các nước các lãnh vực phát triển cũng xu hướng tại đỉnh trệ thậm chí có quay ngược lại hiện tượng mà chỉ có hoa hạ bởi vì một ít chính sách sáng suốt khiến cho có quốc nội thế cục tương đối ổn định có thể dự liệu ở tương lai một đoạn thời gian quốc nội các lãnh vực cũng có thể nhanh chóng phát triển. Đến khi thế giới thế cục cũng ổn định lúc xuống, bọn họ sẽ kinh ngạc phát hiện, hoa hạ đã xa xa vượt qua bọn họ, đi ở thế giới hàng đầu. Trước mắt, công ty Ngọc Kiệt phát triển thế cục một phiến thật tốt, nhưng là Lưu Kiệt biết, cái này còn không đủ. Thủy triệu lên xuống, là thị trường lên không ổn định nhất thời điểm. Loại thời điểm này nếu như không cư an tư nguy mà nói, rất dễ dàng bị người vượt qua. Lưu Kiệt mình chính là một cái ví dụ rất tốt, Công ty Ngọc Kiệt cũng là ở mới đầu linh năng thời đại đến lúc tới, hoàn thành dị quân nổi lên, hiểu được người làm ăn có rất hơn, khó bảo toàn sẽ có một ít công ty vào lúc này, tiến vào thị trường chính giữa, hoàn thành thị trường phân ngạch thu hoạch. Lưu Kiệt để cho Tần Hồng Ngọc đem công ty trước mắt đang đầu tư một ít sản nghiệp cho hắn nhìn một chút, những thứ này trước mắt vẫn còn mô hình nhỏ đầu tư, phần lớn là Tần Hồng Ngọc cùng với nội bộ công ty cao tầng quyết định. Lưu Kiệt trước cũng không có quá hỏi, mở ra cặp tài liệu, Lưu Kiệt ánh mắt một nhóm được quét tới các loại các dạng đầu tư hạng mục đều có ví dụ như linh năng xuất hành, linh năng giao hàng hỏa tốc, cao cấp linh khí đúc, lần mấy đời khoa học kỹ thuật nghiên cứu vân vân lưu kiệt ở quét qua một mắt sau đó rơi vào trầm tư chính giữa trên thực tế lưu kiệt đang trong đầu tiến hành nhanh chóng tính toán kết hợp công ty ngọc kiệt trước mắt vốn những đầu tư này hạng mục tương lai phải chăng có thể hồng hỏa có khả năng vân vân tới lựa chọn lưu lại những cái kia hạng mục cùng với chú trọng phát triển những hạng mục Ở Lưu Kiệt ý nghĩ chính giữa, có một cái tâm điểm, đó chính là linh năng thời đại đến, át sẽ thay đổi cuộc sống của con người phương thức, tất cả đầu tư hạng mục, đều phải vây quanh một điểm này chuyển. Ngoài ra, còn phải cân nhắc đến trước mắt thế giới thế cục hỗn loạn bất an, mọi người đối với ổn định tính khao khát vân. Vân. Cuối cùng, Lưu Kiệt hoàn thành suy tính, cầm lấy một cây viết, ở trên văn kiện đổ đổ vẽ đứng lên. Đầu tiên xác định, là tương lai tất nhiên sẽ cao độ phát triển một ít lãnh vực có lần mấy đời khoa học kỹ thuật nghiên cứu cao cấp linh khí đúc linh năng sinh hoạt ba cái hạng mục Lưu Kiệt đem linh năng xuất hành linh năng giao hàng hỏa tốc cùng hạng mục thống nhất quy xếp vào linh năng sinh hoạt cái này hạng mục chính giữa cái này hạng mục bao gồm lãnh vực rất nhiều trừ xuất hành giao hàng hỏa tốc còn có linh năng thời đại đến cùng trung kinh tế nghề giải trí điện tử thương vụ vân vân lãnh vực trừ cái này ra Lưu Kiệt vậy hoa rất một ít hắn cho rằng không cần đầu tư hạng mục ví dụ như linh năng chữa bệnh Linh năng quân công vân. Vân. Những thứ này tự nhiên có quốc gia dành riêng ngành làm, nếu như là dân doanh mà nói, độ khó sẽ rất lớn, vậy rất khó quy phạm tiêu chuẩn thống nhất. Chương 427: Tinh thần biển hơi. Ở lần nữa xác định công ty Ngọc Kiệt phát triển lãnh vực sau đó, Lưu Kiệt để cho Tần Hồng Ngọc đem công ty các ngành cao tầng đã gọi tới đây, tổ chức một tràng hội nghị. Từng cái công ty cao tầng đều ngồi ở thật dài bàn họp hai bên, rối dít dùng tôn kính ánh mắt nhìn về phía Lưu Kiệt. Bọn họ biết Chủ vị người đàn ông này là hoa hạ trẻ tuổi nhất đại bên trong, thực lực nhất lưu thiên tài, tương lai vô cùng có thể trưởng thành là cường giả đứng đầu. Mà không ước chừng như vậy, người đàn ông này vẫn là nhất đại buôn bán kỳ tài, từ linh năng thời đại chưa thời điểm bắt đầu, liền xuất lĩnh công ty Ngọc Kiệt nhanh chóng cuộc khởi. Thời gian, công ty Ngọc Kiệt vậy trải qua một ít chắc trở, nhưng cuối cùng cũng kiên cường vượt qua, hoàn thành buôn bán phát triển. Nói thật, tại đại học thời gian... Lưu Kiệt cũng chính là một cái mỗi ngày chạch ở phòng ngủ chơi game người bình thường, mặc dù sở học của hắn chuyên nghiệp là thị trường doanh tiêu, nhưng là thành tích học tập cũng chưa ra hình dáng gì, cùng lâm tuyết cái loại đó Minh Hải thương học viện học phép so sánh, nói thật trong bụng không có mấy giờ mực. Nhưng là, hắn chính là mang công ty Ngọc Kiệt đi tới ngày hôm nay, nếu như nhất định phải để hỏi cho nguyên nhân, Lưu Kiệt mình cảm thấy, có thể là mình ở phương diện này trời xanh thì có trước kia chưa từng bị khám phá ra thiên Phú đi. Còn có chính là... Bởi vì bản thân có vạn năng mã cờ giờ, giờ hệ thống, ở người năng lực chính giữa vậy đi thẳng ở gần trước vị trí, đối với linh năng lĩnh vực cơ hội làm ăn, có tương đối nhạy cảm khíu giác. Dẫu sao cuộc sống trước 20 năm, cũng vẫn là đang đi học, đại học thời kỳ mặc dù tự do một ít, nhưng cũng không có cái gì hăng hái. Mà thu được liền vạn năng mã cờ giờ, giờ hệ thống sau đó, lưu kiệt năng lực tăng lên, tiếp xúc được người cũng càng thêm ưu tú, lâu dài và so mình người lợi hại tiếp xúc, lưu kiệt tâm tính vậy xảy ra một ít thay đổi. Lưu Kiệt mới có thể có ngày hôm nay, không chỉ có chẳng qua là vạn năng mã cờ giờ hệ thống công lao, vậy rời đi không chính hắn cố gắng. Nếu như không có cái đó động lực nói, Lưu Kiệt ban đầu cũng không biết kéo Tần Hồng Ngọc thành lập công ty Ngọc Kiệt, cũng không biết gia nhập người năng lực liên minh, càng sẽ không tham gia toàn cầu người năng lực giải thi đấu. Hu hu hu, ngày hôm nay kêu mọi người qua tới, chủ yếu là bởi vì hôm nay thế giới thế cục đại biến, ta cảm thấy công ty phương hướng phát triển, cần làm một ít trọng yếu điều chỉnh. Ta ngày thường đều là làm hết tay trường quỹ, giao công ty cho Hồng Ngọc phụ trách, nhưng cái này cũng không đại biểu ta không quan tâm, cho nên, và hôm nay hội nghị chính thức bắt đầu trước, mọi người có thể đề ra một ít thực tế vấn đề, ta sẽ từng cái giải quyết. Đây cũng không phải Lưu Kiệt không tín nhiệm tần Hồng Ngọc công tác, mà là hắn thân là công ty chân chính người trưởng đà, hắn có nghĩa vụ hiểu một chút công ty tình huống thực tế. Lưu Kiệt lên tiếng, cũng để cho công ty chư vị cao tầng cảm thấy vui vẻ yên tâm, ngay trong bọn họ không thiếu một ít trưởng mối đều là ở thương trường lên đánh liều nhiều năm, ở bọn họ trong ấn tượng, Lưu Kiệt có chút quá trẻ tuổi. Mà Lưu Kiệt lần này lên tiếng, có thể cảm nhận được, Lưu Kiệt trên mình không quá có người tuổi trẻ cái loại đó trẻ tuổi khí thịnh, ngược lại thì tương đối thành thủ. Đây đều là Lưu Kiệt gặp không hiền mà bên trong tự tình kết quả, hắn tiếp xúc qua không thiếu có đáng ghét này tính tình con em nhà giàu, cùng với một ít cuồng vọng tông môn con em, đều là những người này, đôn đốc tiến bộ của hắn. Thấy Lưu Kiệt còn rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Vì vậy thì có người giơ tay lên. Lưu Tổng, ta có cái đề nghị, phòng ăn thức ăn có thể không thể làm thanh đạm một chút, cả ngày cũng thịt cá, ta ở công ty lên nửa năm ban, mập hai hơn 5 kg, cái này đều là thuộc về là tai nạn lao động. Lưu Kiệt nhìn một cái đề nghị cái đó người trung niên, vóc người quả thật có chút phát phúc. Không thể không nói, đề nghị này nói thật là có chút tiếp hơi đất à, Lưu Kiệt cũng có chút mơ hồ, hắn vốn cho là, mọi người sẽ đề ra một ít tương đối cao lớn lên đề nghị. Ví dụ như công ty tài nguyên nhân lực sửn cái gì? Khẽ mỉm cười, Lưu Kiệt gật đầu một cái nói, cái này hay nói, ta nhớ đến ta nhỏ bản bản lên, ngày hôm nay liền cải thiện. Lưu Tổng, trước mắt trong nước người năng lực càng ngày càng nhiều, toàn bộ xã hội thực lực trình độ cũng đang tăng lên. Trước mắt, một cái thị cấp công ty, cũng biết mời người năng lực, bày có thể phòng ngự người năng lực cấp 5 trận pháp, ta cảm thấy công ty chúng ta trận pháp cần lần nữa sửa đổi. Nghe được cái này đề nghị, Lưu Kiệt vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái, được. Ta sẽ an bài. Trước ở trên tàu cao tốc thời điểm, Lưu Kiệt cũng đại khái hiểu được, trước mắt quốc nội tình thế, người năng lực cấp 5 là một cái danh giới. Cấp 5 và cấp 5 trở xuống người năng lực càng ngày càng nhiều. Chú ý này là bởi vì là, ở người năng lực hệ thống chính giữa, cấp 6 là một cái danh giới, cấp 5 đến cấp 6 trước khi tranh lệnh rất lớn, Lưu Kiệt ban đầu đột phá cũng là xài không ít thời gian. Mà vậy cấp 6 và cấp 6 trở lên người năng lực, phần lớn đều có tổ chức có kỷ luật sẽ không dễ dàng ảnh hưởng đến xã hội trị an. Một điểm này đúng là cần phải chú ý. Dẫu sao công ty Ngọc Kiệt đầu ngọn gió đang thịnh, khó tránh khỏi sẽ gặp người gan tị. Lưu tổng, ta cũng có một cái đề nghị. Chỉ là đề nghị, liền dùng hết mười mấy phút thời gian. Những công ty này cao tầng đối với công ty hình thức cũng nhìn tương đối thấu triệt, nói lên đề nghị đều là vô cùng có ý nghĩa. Hơn nữa bọn họ đều rất kính nể Lưu Kiệt, không có dầu dím. Lưu Kiệt thiết thực hiểu được công ty một vài vấn đề. Dẫu sao công ty lớn các loại các dạng vấn đề luôn là sẽ có. Đem tất cả đề nghị cũng nhớ kỹ sau đó, Lưu Kiệt cảm thấy chỉ cần đem những vấn đề này giải quyết, người công ty nhân viên hiệu suất ít nhất có thể đủ tăng lên 15 lần. Tiếp theo, chính là hội nghị chính thức nội dung. Ta nhìn một ít công ty trước mắt đang đầu tư hạng mục, ta sửa sang một chút ý nghĩ, cho công ty xác định một cái mới chủ đề, linh có thể thay đổi sinh hoạt. Thời đại đang biến hóa, công ty biến hóa cũng cần quyết đoán. Đầu tiên, chém đứt một ít truyền thống nghiệp vụ Ví dụ như đồ cổ bán, đồ cổ có văn hóa truyền thừa ý nghĩa, nhưng không thích hợp tồn tại ở chúng ta cái này đối với tương lai công ty thành một cái công ty nhỏ, đặc biệt làm những thứ này mua bán, do Từ Sương Linh Lão gia tử phụ trách. Lưu Kiệt lúc ban đầu dựa vào vạn năng quét hình được lợi chút tiền thời điểm, chính là dựa vào ở Từ Sương Linh Lão gia tử nơi đó làm đồ cổ giám định. Lưu Kiệt biết Lão gia tử cái này miệng tốt, cộng thêm Lão gia tử lớn tuổi, không quá thích hợp ở công ty Ngọc Kiệt công tác, liền cho hắn ăn bài một chút. An an tâm tâm bán đồ cổ đi. Như vậy sau này, công ty chủ yếu phương hướng chính là linh năng sinh hoạt. Ta mong muốn là thành lập một cái khổng lồ sinh thái, đem linh năng lánh vực và Internet, vật mạng lưới liên lạc kết hợp với nhau, đem mọi người sinh hoạt tức tức tương quan các phương diện, cũng chứa ở linh năng sinh hoạt bên trong. Như vậy, thị trường thì biết đối với chúng ta sản phẩm sinh ra tính ý lại. Lưu kiệt một phen, để cho công ty các cao tầng đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này dã tâm cũng quá lớn liền chứ. Ánh mắt quét qua công ty các cao tầng, lưu kiệt khẽ mỉm cười, mọi người không cần khẩn trương, cái này vừa mới bắt đầu đâu, chúng ta mục tiêu là, tinh thần biển khơi. Chương 428, khủng hoảng lan tràn. Đem công ty 2 phần 3 tiền vốn, dùng để điểm chính phát triển linh năng sinh hoạt, cái này 2 phần 3 tiền bạc đưa vào, là có thể mang đến lợi nhuận, mà còn dư lại 1 phần 3, thì chia hai phần, phân biệt đầu tư vào cao cấp linh khí đúc và linh năng khoa học kỹ thuật nghiên cứu hai cái phương diện. Cái này hai cái bộ môn nghiên cứu, ta biết, cái này hai cái lĩnh vực đầu tư là động không đáy, hơn nữa trong thời gian ngắn vậy không lấy ra được cụ thể thành quả. Hy vọng mọi người không nên gấp tại cầu thành, chúng ta bây giờ đầu tư cái này hai cái hạng mục, chủ yếu là vì sau này làm cửa hàng, ta có loại dự cảm, cái này hai cái hạng mục, ở sau này sẽ lớn thả hào quang. Nghe Lưu Kiệt nói xong những thứ này, công ty Ngọc Kiệt tương lai phương hướng phát triển đã bị định xuống. Công ty Ngọc Kiệt các cao tầng mỗi một người đều đang ngồi ngay thẳng. Bọn họ giờ phút này ý thức được, đi theo Lưu Kiệt phía sau, đây là muốn khai sáng tương lai tiết tấu à Được, lần này hội nghị liền tới nơi này đi, các ngành người trước định ra một chút linh năng sinh hoạt phương án cụ thể, ba ngày sau lại họp đem các ngươi định ra phương án giao cho ta. Tan họp. Sau khi hội nghị kết thúc, công ty các cao tầng từng cái tàn đi. Lưu Kiệt đứng ở thoải mái cửa sổ sắt đất bên cạnh, ngắm nhìn phồn hoa thành phố Thanh Lãng, ánh mắt bên trong lộ ra thâm thúy. Tân Hồng Ngọc chẳng biết lúc nào Đứng ở Lưu Kiệt bên người, nhẹ nhàng khoác lên Lưu Kiệt cổ tay, nói, ta thật không nghĩ tới, ngươi dã tâm lại lớn như vậy. Lưu Kiệt vuốt ve một chút tần hồng ngọc trắng non mu bàn tay, mắt nhìn phương xa, nói, không phải ta dã tâm quá lớn, chẳng qua là. tương lai đã tới. Người xem ra cao lầu săn sát, ngựa xe như nước, một phen Thái Bình thịnh thế, nhưng ta cảm giác được, thế giới này an ninh không được quá lâu. Dã tâm rất lớn, là bởi vì là, sóng gió vậy rất lớn à. Hôm sau. Thứ nhất rung động tin tức, truyền khắp thế giới các nơi. Tất cả quốc gia người năng lực liên minh cũng công bố thành phố Hương tại đại chiến tin tức, giấy là không gói được lửa, phía chính phủ lại nửa che che dấu dấu, trực tiếp thả nói. Toàn năng trong cuộc so tài chỉ là bởi vì là đột nhiên gặp phải mặt trăng công kích. Trên mặt trăng, tồn tại một cái khác thứ nguyên, gọi là quỷ dị quốc, quỷ dị quốc các loại quái vật thực lực, vậy trực tiếp công khai cặn kẽ tư liệu. Cùng với, nước Nga đứng đầu cường giả cấp 9 bạ hùng cao phó. Hắc Hà dáng thế thời điểm, Bạo Hùng dùng tự tin vô cùng thần thái chấn an lòng người, kết quả trực tiếp bị Hắc Hà cắn nuốt. Những tin tức này công bố ra, chứ mang đến mọi người đối với Bạo Hùng tưởng nhớ càng nhiều hơn chính là khủng hoảng. Chẳng bao lâu sau, người ngoài hành tinh tấn công trái đất, cái này biết xuất hiện ở khoa Huyễn Điện ảnh tròn, trái đất siêu cấp những anh hùng sẽ bảo vệ trái đất, trải qua trăm ngàn cây đáng đánh bại người ngoài hành tinh, cuối cùng kết cục đại viên mãn. Nhưng thực tế thì tàn khốc, Bạo Hùng thuộc về trên trái đất mạnh nhất một nhóm người. Vừa lên tới liền vẫn diệt. Mà loài người cường đại nhất, người năng lực tổ chức một trong giáo đình cũng ở đây lần đại chiến bên trong tổn thất thảm trọng, chủ yếu là hắc hà giáng thế quá đột nhiên, giáo đình căn bản không có chuẩn bị, cơ hội chỉ còn lại 10% nội tình. Thành phố Hương Tạ cũng đã chết rất nhiều người bình thường, đây là một trận thai hòa lớn. Bất quá, các nước tin tức chính giữa vậy tuyên bố, tất cả quốc hội tích cực thành lập liên minh, chung nhau chống cự ngoại địch, bảo vệ loài người gia viên, bảo vệ những người bình thường kia. Mặc dù như vậy, khủng hoảng vẫn là ở bùng nổ. Đây cũng là sự việc không có biện pháp, hắc hà dáng thế loại chuyện này quá nghiêm trọng, thành phố Hương Tạ lại chết nhiều người như vậy, cái này căn bản không gạt được. Ở tất cả nước triệu tập liên hợp hội nghị sau đó, bất đắc dĩ quyết định công bố chuyện này. Chỉ có thể trước hết để cho khủng hoảng lan tràn một hồi, ở nơi này đoạn thời gian tăng cường xã hội quản chế, qua sau một khoảng thời gian, mọi người không thể không đối mặt thực tế, bọn họ sẽ chỉ vào hạo kiếp áp lực, thận trọng sinh tồn Đem hy vọng cũng ký thác vào người năng lực cửa trên mình. Nước Nga ở trong chuyện này nổi lên tác dụng không nhỏ, bọn họ hiệu triệu liền mọi người cùng nhau tưởng nhớ ở thành phố Hương Tạ trong đại chiến chết đi anh hùng, cũng dùng một ít chủ yếu truyền thông cặn kẽ công khai anh hùng sự tích. Không hoàng hơn, mọi người rồi rít ôm trăm nhân tính trói lọi, tưởng nhớ những cái kia đang chiến đấu chết đi anh hùng. Trên thực tế, giáo đình người chết càng hơn, chẳng qua là bọn họ bây giờ người quá ít, căn bản không có thời gian làm những chuyện này đúng như Vọng Hải giả và Lưu Kiệt trước nói xong, Lưu Kiệt nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Người năng lực liên minh cũng không có người tới quấy rầy Lưu Kiệt. Cứ việc Lưu Kiệt hôm nay tiếng tính rất lớn, cũng có thực lực không yếu. Nếu như tham gia công tác, sẽ cống hiến không ít lực lượng. Nhưng là những cường giả cấp 9 kia cửa đều biết, cưỡng ép hái dưa không ngọt. Ở toàn cầu hoảng sợ thời điểm, Lưu Kiệt mang Tần Hồng Ngọc về đến cố hương, hồi đến thăm phụ mẫu, hắn gần đây trải qua rất nhiều chuyện, ở quốc tế trên sân khấu được nhiều thành tựu xuất sắc. Phụ mẫu vậy từng ở trên TV thấy Lưu Kiệt, không khỏi đối với Lưu Kiệt thập phần lo lắng. Đi tới kia, cũng không thể quên phụ mẫu. Lần này về nhà, Lưu Kiệt kiên trì phải đem nhị lao mang tới thành phố Thanh Lãng Kiếp sau sống, chỉ vì bây giờ công bố thành phố Hương tạ đại chiến sự việc, cho dù là hoa hạ biên giới vậy hoảng sợ, mặc dù hoa hạ so sánh những quốc gia khác muốn ổn định rất nhiều, nhưng chỉ ít tương lai một đoạn thời gian, vẫn là có chút hỗn loạn. Lưu Kiệt tương đối lo lắng nhị lao an toàn. Ở Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc qué dày cứng rắn ngâm dưới, Nhị lão không thể làm gì khác hơn là thu thập hành lý, lần đầu tiên rời quê hương, muốn định cư ngoại địa. Đi tới thành phố Thanh Lãng sau đó, Lưu Kiệt trực tiếp cho Nhị lão mua một ngôi biệt thự, ngủ ở Lưu Kiệt nhà cách vách. Lưu Kiệt bây giờ cùng ba phụ nữ ở cùng một chỗ, mặc dù trong biệt thự không gian rất lớn, cộng thêm Nhị lão cũng có thể ở lên, nhưng là luôn cảm giác có chút lúng túng. Như vậy ở tại cách vách, liền hai khoảng trăm thước, Lưu Kiệt cũng có thể thời khắc phối hợp đến Nhị lão. Nhị Lao đều là nông dân xuất thân, chất phác thiên tính vẫn luôn ở đây, hai người ở một cái vào trong biệt thự, nơi nào thói quen à. Lưu Kiệt phụ thân tự mình động thủ, đem bên trong biệt thự hồ bơi cải tạo thành vườn rau. Lưu Kiệt sau khi biết được, trong chốc lát có chút khóc cười không được, cũng gia đình như vậy điều kiện, còn phải mình trồng rau sao. Bất quá Lưu Kiệt biết, nhị Lao bây giờ không có chuyện gì phải làm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có chút việc đổi thời gian cũng là tốt. Lưu Kiệt tận tâm tận lực, đi thẳng đến nhị lão biệt thự nơi này bố trí một cái tụ linh trận để cho nhị lão trồng thức ăn có thể lớn lên đẹp đặc biệt. Lưu Kiệt và phụ thân hai người hợp tác ở vườn rau bên cạnh lại làm một cái nho nhỏ vườn cây ăn trái tử trồng một ít nho, lại cho nhị lão đưa tới một cái lớn lông vàng chó. Lưu Kiệt mẫu thân vẫn luôn thích nuôi chó, có một con chó cho nhị lão làm bạn cũng không tệ. Cái này thời gian hai ngày, Lưu Kiệt một mực tất cả đều bận rộn đem nhị lão sự việc ăn bài xong. Buổi tối. Lưu Kiệt mẫu thân tự mình xuống bếp làm một bàn lớn thức ăn, đem Lưu Kiệt và ba phụ nữ kêu đến, người một đại gia đình ngồi chung một chỗ cơm nước xong. Lưu Mẫu tài nấu nướng cũng là rất tốt, mặc dù không bằng Lưu Kiệt, nhưng cũng là có một phong vị khác. Phong tiệc, Lưu Mẫu không ngừng ám chỉ Lưu Kiệt, lúc nào làm một chàng hôn lễ, làm được ba phụ nữ đều rất ngượng ngùng, bầu không khí nhưng rất hòa hợp, rất hạnh phúc. Chương 429, Tam Thanh Ngự Kiếm Thuật Tiểu Kiệt à, ngươi vậy đừng chiếu cố chúng ta. Chúng ta bây giờ đã an định lại, ngươi không cần bận tâm cái gì, ta và mẹ của ngươi đều biết, ngươi là có tiền đồ lớn, bắt đầu ngày mai, ngươi đi ngay bận bịu ngươi chuyện của mình đi. Vung tay đi làm, ta và mẹ của ngươi vinh viễn cũng giúp đỡ ngươi. Chứ lưu mẫu nhà báng, cơm tối sắp lúc kết thúc, lưu phụ đặc biệt nghiêm túc nói. Lưu kiệt mắt lộ ra cảm động, trình trọng gật đầu một cái, phải, ta biết, không quá ta cũng sẽ tận lực hơn rút ra một ít thời gian tới xem xem các ngươi. Dứt lời. Lưu Kiệt từ trong ngực móc ra một bản phương pháp hô hấp, kín đáo đưa cho Nhị Lão. Nhị Lão không giống Lưu Kiệt có vạn năng mã cờ cửa giờ hệ thống tương trợ, thiên phú vậy, trước Lưu Kiệt liền từng truyền thụ qua cơ sở phương pháp hô hấp cho bọn họ. Đến nay vậy mới vừa đạt tới cấp một người năng lực trình độ. Có cái này một bản mới phương pháp hô hấp, Nhị Lão là có thể tiếp tục tăng lên thực lực. Lưu Kiệt cũng không cầu Nhị Lão có thể có thực lực gì, chẳng qua là tu luyện trở nên mạnh mẽ sau đó, có thể làm cho thân thể bọn họ sức khỏe ăn xong cơm tối sau đó, Lưu Kiệt và ba phụ nữ liền trở lại chính bọn hắn biệt thự bên trong. Tối nay bốn người cũng không mệt lớn cùng đáp. Hôm nay ba phụ nữ cũng đã bước vào linh năng lãnh vực. Tần Hồng Ngọc và Lâm Tuyết đều ở đây cấp hai người năng lực tài nghệ. Lâm Nguyệt Anh hơi cao một chút, đã đạt tới cấp ba. Bốn người đều ở đây riêng mình trong gian phòng tu luyện. Lưu Kiệt ở mình biệt thự nơi này bố trí tụ linh trận. Linh khí nồng nặc vờn quanh tại thân thể bốn phía. Lưu Kiệt tiến vào vạn năng mã cửa giờ hệ thống huấn luyện chức năng trong chọn lựa một môn tam thanh ngự kiếm thuật. Ở thành phố Hương tại đại chiến chính giữa, Lưu Kiệt liền đã ý thức được, phi kiếm là một loại mạnh vô cùng thủ đoạn, mà hắn Tử Vân phi kiếm, vậy không phải là phạm vận, ở thành phố Hương tại trong đại chiến, giết không ít kẻ địch. Mà vậy còn chỉ là dùng một loại tương tự nhiều lực phương thức đi điều khiển phi kiếm, Lưu Kiệt cần càng hợp lý phương thức tới điều khiển Tử Vân phi kiếm, bộc phát ra mạnh hơn lực công kích, đó chính là tam thanh ngự kiếm thuật. Điều khiển phi kiếm là cần tinh thần lực Mà Lưu Kiệt tinh thần lực vẫn luôn là không kém, đặc biệt là trước đánh chết người quỷ dị năng lực sau đó, ở con ngươi châu chính giữa hấp thu không thiếu tinh thần lực. Trước kia ở tinh thần lực phương diện này, vẫn luôn không có ích lợi gì võ chi địa. Mà bây giờ, muốn tu luyện Tam Thanh Ngự kiếm thuật, vừa vặn cần tinh thần lực, có thể nói là nước chảy thành sông, hơn nữa có vạn năng quét hình cho ra các loại nhắc nhở, Lưu Kiệt nắm giữ rất nhanh. Ước chừng một đêm thời gian trôi qua, Lưu Kiệt điều khiển Tử Vân Phi kiếm ở quanh thân xoay tròn thời điểm, Liền có một ít khí tức xuất trận Một đêm tu luyện, Lưu Kiệt tinh thần phân chấn, dậy thật sớm, Lưu Mâu gọi điện thoại tới đây để cho bọn họ một khối đã qua ăn điểm tâm. Được rồi. Lập tức tới ngay. Vừa nghĩ tới mình phụ mâu cách mình chỉ có hai khoảng trăm thước, Lưu Kiệt liền rất vui vẻ, đổi thành trước kia, có thể ngồi chung một chỗ ăn điểm tâm, đơn giản là một kiện xa xỉ sự việc. Lưu Kiệt mang ba phụ nữ đi qua, Lưu Mâu nấu một nồi cháo, nàng tối hôm qua liền bao một ít sủi cảo Hơn nữa quê nhà mang tới một ít dưa muối, mặc dù là đơn giản nhưng lại có mùi vị nhà. Nhìn nhị lao hôm nay đã thích ứng trong thành sinh hoạt, khí sắc rất tốt, Lưu Kiệt cũng yên lòng, ăn rồi điểm tâm sau đó, liền lái xe chở ba phụ nữ hướng công ty chạy thẳng tới đi. Trên xe radio ở để tin tức. Theo nước ta người năng lực liên minh cho ra mới nhất cẩn thận, nước ta đã cùng nước nga, Nô đồng nước, Ai cập hợp thành bốn liên hiệp quốc minh, tương hội tại tương lai một đoạn thời gian thành lập thống nhất người năng lực quân đoàn, lấy ngăn cản tương lai có thể sẽ phát sinh hỗn loạn. Nghe được cái này tin tức, Lưu Kiệt tuét miệng cười một tiếng, đây là tin tức tốt à, ít nhất có thể để cho các nước quần chúng an tâm một ít. Tân Hồng Ngọc ngồi ở vị trí kế bên người lái, nhìn Lưu Kiệt nói, "Lưu Kiệt, ta nhớ ngươi là người năng lực liên minh cấp S thành viên, bây giờ loại này trọng yếu thời khắc, ngươi không nên đi bận rộn không?" Nghe được Tân Hồng Ngọc vấn đề, Lưu Kiệt trầm mặc, hắn không trả lời. Xe rất nhanh thì đến công ty, hội nghị triệu tập Các ngành cao tầng, cũng lấy ra mình chuẩn bị xong phương án, từng cái chiếu hình ra, giảng giải mình ý nghĩ. Lưu Kiệt từng cái một gật đầu thông qua. Công ty Ngọc Kiệt không có an bám người, mỗi một người lấy ra phương án, cũng để cho Lưu Kiệt rất hài lòng. Được, nếu chư vị phương án cũng không có vấn đề gì, vậy thì mời mọi người mau sớm an bài nhân thủ bắt đầu thi hành, có cố gắng của mọi người, công ty Ngọc Kiệt nhất định sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Ngoài ra, nói đến chỗ này, Lưu Kiệt dừng một chút. ngoài ra Chắc hẳn mọi người hẳn rõ ràng, công ty phương hướng phát triển mặc dù quyết định, nhưng là công ty chúng ta bản chất, có lẽ và những thứ khác công ty có chút không cùng, ta hy vọng đem công ty Ngọc Kiệt chế tạo thành một cái linh năng lĩnh vực kinh tế thể, chẳng những phải được tệ cường thịnh, còn phải có thực lực cường đại. Vừa nói, Lưu Kiệt Từ nhận không gian chính giữa lấy ra một bản phương pháp hô hấp và một bản quyền phổ. Vậy bản quyền phổ chính là trước cổ võ quân vương đưa cho hắn ngũ hành quyền, môn này ngũ hành quyền là một môn tương đương cân bằng võ học. Trên căn bản bất kỳ võ giả cũng có thể tu luyện. Nhìn xem ngũ hành này quyền, lưu kiệt lại lấy ra tới một bản pháp thuật điện tịch. Trước ta liền đem cơ sở phương pháp hô hấp truyền thụ cho các vị, thật cao hứng có thể thấy, mọi người bên trong phần lớn người cũng đạt tới cấp 1 người năng lực trình độ, đạt tới cấp 1 người năng lực, có thể lẫn nhau truyền duyệt cái này ba bản điện tịch tăng lên mình thực lực, không có đạt tới cấp 1 người năng lực, liền lại một cái sức lực. Ta hy vọng, sau 3 tháng, công ty Ngọc Kiệt từ trên xuống dưới thành viên cũng có thể trở thành là người năng lực. Nhìn Lưu Kiệt trước người ba bản điện tịch, công ty các cao tầng đều là hai mắt sáng lên, bọn họ đi theo Lưu Kiệt, không chỉ là vì công ty phát tiền lương ạ, càng nhiều là vì tự thân tiền đồ, mà ở linh năng thời đại, cái này cái gọi là tiền đồ, cũng chính là thực lực bản thân tăng lên. Bọn họ biết Lưu Kiệt không đơn giản, Lưu Kiệt lấy ra đồ, há có thể phạm là vật. Nhất định là hàng cao cấp ạ. Trong chốc lát, công ty các cao tầng cảm giác tràn đầy hăng hái, không có theo sai người ạ. Sau khi hội nghị kết thúc, Lô Tư Dĩnh cầm một cái giao hàng hỏa tốc hộp đi vào, có người giao hàng hỏa tốc. Từ toàn năng thi đấu sau đó, Lô Tư Dĩnh đã thành Lưu Kiệt tư nhân trợ thủ. Lưu Kiệt nhìn một cái gửi kiện vương, là Bắc Kinh một cái địa chỉ, nhìn qua chỉ là một thông thường địa điểm, nhưng là Lưu Kiệt biết, đây là hoa hạ người năng lực liên minh gửi tới đây. Phải, ta biết. Nhận lấy giao hàng hỏa tốc sau đó, Lưu Kiệt mở ra vừa thấy, bên trong là một cái nhận không gian. Ý niệm tiến vào trong đó. Lưu Kiệt ở không gian cất đồ chính giữa thấy được một chồng nhỏ người khổng lồ tinh hạch, còn có mấy viên màu bạc con người châu. Bên trong còn có đóng kín một cái thuyết minh, người khổng lồ tinh hạch và con người châu, đều là loại mới tài nguyên tu luyện. Những tư nguyên này là giáo đình khi dọn dẹp chiến trường sau đó nhận được, đưa một số cho hoa hạ, người năng lực liên minh thì dựa theo cứu viện tiểu đội thành viên ở thành phố Hương tại trong đại chiến biểu hiện, luận công ban thưởng. Lưu Kiệt cái này một phần là cứu viện tiểu đội tất cả mọi người chính giữa nhiều nhất. Chương 430, Giải quyết công ty vấn đề. Ở nơi này phần thuyết minh phía trên, còn nhắc tới một chuyện, lần này ở thành phố Hương tại đại chiến chính giữa hy sinh hoa hạ những anh hùng, đem ở 5 ngày sau cử hành tăng lễ. Lưu Kiệt không khỏi cảm thấy kính nể những cái kia hy sinh người, đều là hắn đồng bào, đều là chiến hữu của hắn. Mặc dù phía trên cũng không có rõ ràng nhắc tới mời Lưu Kiệt đi tham gia tăng lễ, nhưng là Lưu Kiệt rõ ràng, mình phải đi. 5 ngày thời gian, ta sẽ xử lý tốt công ty tất cả mọi chuyện. Lưu Kiệt đem những phần thưởng này tinh hạch cũng thu vào mình nhận không gian chính giữa sau đó, lấy ra bắt quái trận bàn, hôm nay bắt quái trận trên khay hiện đầy vết rách, đây là một kiện đặc biệt thực dụng trang bị, Lưu Kiệt cũng không muốn cứ như vậy phế. Cầm bắt quái trận bàn, Lưu Kiệt đưa đến mộng hồn công nghiệp, mời mộng hồn tộc hỗ trợ tu bổ một chút. Sau đó, Lưu Kiệt lại mua nhiều linh thạch, chuẩn bị cho công ty Ngọc Kiệt lần nữa thiết kế trận pháp. Hôm nay linh năng thời đại đến, thị trường lên vậy xuất hiện đặc biệt bán linh thạch tổ chức Mặc dù không phải là phía chính phủ đối với linh thạch tài nguyên tiến hành nắm trong tay, nhưng là phía chính phủ cũng cho ra khỏi nghiêm khắc quy định tương quan tại thị trường lên mua bán linh thạch, vậy trên căn bản là có bảo đảm. Hôm nay, lưu kiệt trận pháp thành tựu đã rất cao, đang bố trí trên trận pháp, không cần ngụ hồn tộc hỗ trợ. Hắn một người ở ngụ hồn công ty trung quanh mang thượng mang hạ, đem từng hạt tròn linh thạch bày ở vị trí tương ứng. Bố trí một cái như vậy lớn trận pháp, không phải một hồi là có thể hoàn thành, cần phải hao phí nhiều thời gian. Cái này 3 ngày thời gian, Lưu Kiệt đúng hạn đi làm về nhà, cùng phụ mẫu cùng nhau ăn cơm, cùng ba phụ nữ cùng nhau vượt qua tốt đẹp thời gian. 3 ngày sau, Lưu Kiệt rốt cuộc đem lớn trận pháp hoàn thành, mới tinh trận pháp phòng thủ kiên cố. Nghe nói, lớn chi nhánh công ty trận pháp cũng có thể phòng ngự ở người năng lực cấp 5 công kích, mà công ty Ngọc Kiệt trận pháp là Lưu Kiệt đi qua nghị cận kẽ sau đó, sai rất lớn tinh lực bố trí ra, tiêu hao linh thạch có chừng hơn ngàn viên, có thể chịu đựng ở người năng lực cấp 6 công kích Cứ như vậy, ở nơi này càng ngày càng hơn người năng lực xã hội thượng, công ty Ngọc Kiệt an toàn cũng nhận được bảo đảm. Còn giữ lại thời gian 2 ngày, chính là hy sinh những anh hùng tang lễ, Lưu Kiệt còn có một chút chuyện cần xử lý, hắn đem Tần Hồng Ngọc gọi tới mình phòng làm việc chính giữa. Hồng Ngọc, ngươi cho ta thống kê một chút, trước mắt có những người năng lực tổ chức đối với chúng ta là coi là kẻ thù, ta đi giải quyết một chút. Tần Hồng Ngọc xứng suốt một chút, nghe Lưu Kiệt rộng, hắn là lại phải rời đi. Đối với Lưu Kiệt phải rời khỏi chuyện này, nàng là sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ đến lại nhanh như vậy. Nàng hỏi, lại phải rời đi sao? Lưu Kiệt gật đầu một cái, không nói gì. Tân Hồng Ngọc rất nhanh liền đưa tới một cái văn kiện, phía trên ghi lại trước mắt đối với công ty Ngọc Kiệt coi là kẻ thù tổ chức, có chính là một ít công ty, có chính là một ít gia tộc, còn có một ít tông môn, còn cần người làm sao? Tân Hồng Ngọc hỏi, Lưu Kiệt lắc đầu một cái, đứng lên đến, không cần. Ta đi một mình một chuyến là được rồi. Tân Hồng Ngọc không có nói gì nhiều, nàng tin tưởng Lưu Kiệt thực lực. Hôm nay, thành phố Thanh Lãng mảnh đất này cấp thành phố, vậy đã có tia chấp truyền thống, xuất hành tương đối dễ dàng. Lưu Kiệt cái mục đích thứ nhất địa, là một cái tên là Thanh Vui Thực phẩm Công ty. Công ty này ở linh năng thời đại không có mở ra thời điểm, cũng đã là truyền thống thực phẩm xí nghiệp cự đầu. Theo linh năng thời đại mở, công ty này đuổi theo thời đại trào lưu, bắt đầu làm linh năng thực phẩm. Có câu nói có tiền có thể khiến cho quỷ thôi ma như vậy một cái lớn công ty tự nhiên không thiếu tiền linh năng thời đại đến một cái tới liền hoa nặng vàng mời không thiếu người năng lực tới làm linh năng thực phẩm sự việc mà công ty ngọc kiệt sau đó người cư thượng để cho công ty này rất khó chịu bọn họ bắt đầu dùng các loại các dạng thủ đoạn tới chán ghét công ty ngọc kiệt ví dụ như ở truyền thông lên đẩy đưa một ít hắc văn đặc biệt bôi đen công ty ngọc kiệt nếu không phải công ty ngọc kiệt công quan bộ cửa kịp thời xử lý duy trì công ty hình tượng sợ rằng sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Sau đó, thấy thông qua giao tiếp thủ đoạn tới Bôi đen công ty Ngọc Kiệt không có hiệu quả, Thanh vui thực phẩm lại làm một nhóm chất lượng kém linh năng thực phẩm, lại mặc lên công ty Ngọc Kiệt đóng gói, dùng loại này hạng thấp kém thủ đoạn tới Bôi đen công ty Ngọc Kiệt. Ở linh năng thời đại, có một số việc chính là cần dựa vào linh năng lĩnh vực thủ đoạn để giải quyết. Lưu Kiệt dùng liên minh cấp S thành viên thân phận thể, miễn phí thông qua kia chấp truyền tống, đi tới Thanh vui thực phẩm sở tại địa khu trực tiếp tìm được thanh vui thực phẩm trụ sở chính, hắn chậm rãi hướng cái này một cao ốc bên trong đi tới, bởi vì không có cửa cấm thẻ Lưu Kiệt bị ngăn lại. Hai người an ninh lập tức xuất hiện, hai người an ninh này đều là cấp một người năng lực, thực lực không mạnh, nhưng là ở linh năng thời đại, người năng lực tiền lương đều là rất phong phú, cho nên bọn họ cũng vui vẻ làm bảo an. Lưu Kiệt liếc hai người an ninh một mắt, thả ra một tia hơi thở, hai người an ninh lập tức sắc mặt trắng bệnh, không dám đi ngăn trở Lưu Kiệt. Lưu Kiệt trực tiếp xông vào cao lầu trong, hắn vừa tiến vào, lập tức cảm giác được có mấy đạo hơi thở phong tỏa ở hắn trên mình. Mấy đạo thân ảnh nhanh chóng tới, đem hắn vây quanh vòng tròn. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn một cái, đều là một ít người năng lực cấp 6. Người năng lực cấp 6 ở toàn bộ người năng lực hệ thống chính giữa không tính là mạnh, nhưng là ở người bình thường thế giới chính giữa, là người vạn năng giống vậy tồn tại, người bình thường linh năng lánh vực hệ thống trong, cấp 5 cũng đã rất mạnh. Cho nên... Một cái công ty tuyển mấy cái người năng lực cấp 6 tới đây làm canh phòng, là rất bình thường, đây là nhất tính toán một loại phương án. Mấy cái người năng lực thấy Lưu Kiệt sau đó, không khỏi được trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi, ngươi là Lưu Kiệt. Lưu Kiệt gật đầu một cái, đây chính là, thiên hạ người nào không biết quân, ngươi tại sao phải xuống tới. Mấy cái người năng lực cấp 6 mặt lộ vẻ tôn kính, bọn họ đều biết Lưu Kiệt thực lực rất mạnh, hơn nữa, Lưu Kiệt tương lai là tiền đồ vô lượng. Thấy mấy cái người năng lực cấp 6 thái độ coi như tốt, Lưu Kiệt cũng sẽ không dự định ra tay. Có thể mang ta đi gặp ngươi một chút cửa người thuê sao. Ta có một ít buôn bán sự việc muốn cùng hắn nói. Mấy cái người năng lực cấp 6 trô mắt nhìn nhau, từ Lưu Kiệt cứng rắn xuống tới, liền biết, nhất định là không có chuyện gì tốt à. Bọn họ thành tựu canh phòng, theo lý phụ trách tốt công ty an toàn. Chỉ bất quá, đây là Lưu Kiệt à. Bọn họ trong lòng cũng rất rõ ràng, bọn họ cộng lại cũng không đủ Lưu Kiệt đánh, do dự một chút sau đó. Một người nói, được rồi, ta dẫn đi. Nhưng là hy vọng ngươi không cần làm ra để cho chúng ta khổ sở sự việc. Lưu Kiệt gật đầu một cái, yên tâm đi, chỉ cần các ngươi không động thủ, ta cũng sẽ không để cho các ngươi làm khó. Mấy cái người năng lực. Một người trong đó mang Lưu Kiệt, đi thang máy lên lầu. Rất nhanh, sẽ đến bọn họ phòng làm việc tổng giám đốc. Được rồi, ngươi cứ đợi ở chỗ này đi. Lưu Kiệt hướng người dẫn đường nói một tiếng, một cước liền đem cửa bị đá văng. chương 431. Đòi mạng, vẫn là phải tiền. Một tiếng nổ, cái này cửa phòng trực tiếp bị Lưu Kiệt cho đập bể. Đang ở trong phòng làm việc, làm việc một cái đầu hói người trung niên sợ hết hồn. Hắn mới vừa muốn nổi giận, muốn mắng là ai lại dám đạp hắn cửa, mà làm hắn thấy đứng ở cửa Lưu Kiệt lúc, cái này đầu hói ngay tức thì hô hấp hơi chậm lại. Trên mặt lộ ra lung túng nụ cười, Lưu. Lưu Tổng, cái gì gió đem ngài thổi tới? Lưu Kiệt sắc mặt lạnh như băng đi vào trong phòng làm việc. Nói đi, thường thế nào thường Lưu Kiệt giọng bình thản, lại có không cho phép nghi ngờ ý ở trong đó. Bồi thường? Bồi thường cái gì? Lưu Tổng là nói cái gì nói? Ta làm sao nghe không hiểu hả? Đầu hói sờ mình chơ chuỗi địa trung hải, hết sức cười lúng túng nói. Lưu Kiệt thiếu chút nữa thì giận cười, đập bàn một cái, đặc biệt theo ta giả bộ ngu. Bôi đen chuyện của công ty chúng ta tỉnh tính thế nào? Thật làm ta mở một con mắt nhắm một con mắt đâu? Không nói cho ta rõ ràng, ta ngày hôm nay đem ngươi nhà lầu này cũng sốc. Chỉ bằng ngươi thu mấy cái người năng lực cấp 6, có thể không ngăn được ta. Đầu hói trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn ý, Lưu Kiệt, ngươi có thể không muốn thật là quá đáng. Vừa nói, hắn đưa tay kéo ngăn kéo ra, âm thầm trong ngăn kéo một cái nút. Lưu Kiệt không khỏi làm liếc mắt, phát hiện ở trong phòng làm việc có trận pháp bị kích hoạt, tạo thành cường đại công kích, hướng Lưu Kiệt tấn công tới. Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng, trận pháp này là không kém, chém chết một cái người năng lực cấp 7 không nói ở đây, chỉ tiếc. Lưu Kiệt là giống vậy người năng lực cấp 7 sao? Đầu hói chẳng qua là một người bình thường, không thể không nói, người bình thường đối với người năng lực lãnh vực vẫn không quá biết Để... rõ, hắn có thể lấy là, trận pháp này có thể giết cấp 7, là có thể giết chết tất cả cấp 7. Phàm là hắn cũng là một cái người năng lực, là có thể rõ ràng, cấp 7 cấp 6, so giống vậy cấp 7, muốn khủng bố nhiều ít. Tử vân phi kiếm tử nhẫn không gian chính giữa bay ra, hóa thành một đạo màu tím lưu quang, thật nhanh chém ra công kích kia trận pháp hình thành chùm ánh sáng ngay tức thì bị Tử Vân Phi kiếm chém chết ở một kích này chính giữa Lưu Kiệt thử sử dụng Tam Thanh Ngự kiếm thuật quả nhiên ở Tam Thanh Ngự kiếm thuật tăng phúc dưới Tử Vân Phi kiếm uy lực tăng lên một ít chỉ bất quá Lưu Kiệt Tam Thanh Ngự kiếm thuật còn chưa đủ thuần thụ chỉ đợi Lưu Kiệt sau này hoàn toàn nắm giữ uy lực còn biết có đại phúc tăng lên lấy Lưu Kiệt nội tình Tam Thanh Ngự kiếm thuật ra chỉ Tử Vân Phi kiếm ung dung chém chết thông thường người năng lực cấp tám không nói ở đây trong đầu một người bình thường, gì vậy không xem rõ ràng, liền thấy được một đạo ánh sáng tím trước mắt, Lưu Kiệt bình an vô sự đứng tại chỗ, mà hắn nặng vàng mời người bố trí trận pháp, đã mất hiệu lực. Người! trong đầu trên mặt lộ ra ý sợ hãi, bố trí trận pháp người nọ nói cho hắn, có trận pháp này, người năng lực cấp 7 cũng có thể ung dung chém chết, tại sao chém không hết Lưu Kiệt? Lưu Kiệt ha ha cười lạnh, còn dám công kích ta, vốn là người hướng ta nói xin lỗi, cho ra hợp lý bồi thường, chuyện này liền có thể giải quyết nếu chính ngươi tìm chỗ chết vậy chuyện này cũng không có tốt như vậy nói đòi mạng nếu là đòi tiền tử vân phi kiếm lại lần nữa bay ra lăng không trôi lơ lửng ở đầu hói đỉnh đầu tản ra ác liệt hơi thở trong đầu một người bình thường căn bản không chịu nổi đòi mạng đòi mạng lưu tổng ngài thu tay lại đi cái gì điều kiện đều dễ nói lưu kiệt cũng không thu hồi tử vân phi kiếm mà là lệnh như băng nói chính ngươi nói thường thế nào thường nếu như không thể để cho ta hài lòng chỉ bằng ngươi đánh lén hoa hạ người năng lực liên minh cấp S thành viên một điểm này liền là tội chết đầu hói lâm vào suy tính chính giữa hắn biết chuyện này lớn chuyện rồi hắn chọc tới ai cũng không nên chọc Lưu Kiệt à La Sinh tồn vẫn là chết mất ở ngắn ngủi suy tính sau đó đầu hói vạn bất đắc dĩ làm ra một cái nặng nề quyết định Ta Tư Linh năng thực phẩm sản nghiệp toàn bộ cho ngươi Lưu Kiệt thu hồi Tử Vân Phi Kiếm chỉ nghe gặp cửa sổ thủy tinh bể tan cảnh thanh âm hắn đã đạp Tử Vân Phi Kiếm đã đi xa Trong gió truyền tới Lưu Kiệt thanh âm, hạ không là ca. Lưu Kiệt thậm chí không có ở nơi này chờ đợi làm tương quan tài sản rời đi thủ tụ, bởi vì hắn biết, đầu hói không dám lại dở trò quỷ gì. Sợ hãi dần dần tàn đi, tức giận ở đầu hói trong lòng làn tràn, hắn hoàn toàn không có thực lực đi trả thù Lưu Kiệt, chỉ có thể hướng thủ hạ mình mấy cái người năng lực cấp 6 chút giận Các người đám phế vật này, tại sao không đem Lưu Kiệt ngăn lại? Cứ việc đầu hói mình cũng biết, những người này không ngăn được Lưu kiệt nhưng hắn vẫn là phải mắng, lấy này để phát tiết Mấy cái người năng lực cấp 6 bất đắc dĩ cuối đầu, lấy tiền tài người, thay người làm việc, tiền lương của bọn họ không không thấp, mặc dù ngay trong bọn họ tùy ý một cái là có thể ung dung bóp chết cái này đầu hói, nhưng đó là phạm luật, hoa hạ ở phương diện này quản rất nghiêm, người năng lực phạm tội sự việc không hề hơn. Mặc dù phải bị một người bình thường mắng được cầu huyết lâm đầu, nhưng nghĩ đến bọn họ ở chỗ này bị chút hủy khuất, chí ít tiền lương là hợp pháp. Đạp tử Vân Phi kiếm đứng ở giữa không trung, Lưu Kiệt liền xem cũng không có xem đầu hói một mắt, mà là hướng mấy cái người năng lực cấp 6 nói, "Mấy người các người, thu dọn đồ đạc, đi thành phố Thanh Lãng công ty Ngọc Kiệt nhẩm trước, tiền lương gấp đôi, còn có phương pháp hô hấp và võ học pháp thuật điện tịch phúc lợi." Nói xong, Lưu Kiệt liền lại bay đi. Mấy cái này người năng lực không có lý do sẽ cự tuyệt hắn. Nhìn Lưu Kiệt ở trên trời thân ảnh đi xa, mấy cái người năng lực cấp 6 mắt lộ ra ước mơ, trong mắt lóe lên hưng phấn lại có thể đến lưu kiệt thủ hạ đi làm chuyện. Hơn nữa còn có như vậy phúc lợi, cái này so với ở thanh vui thực phẩm cái này phá công ty đãi ngộ tốt hơn nhiều ạ. Hơn nữa Lưu Kiệt nhìn như công và tư rõ ràng ráng vẻ, hẳn là không cần chịu đựng tức miệng mang to. Mấy cái người năng lực cấp 6 lập tức thì phải cuốn chân đệm đi, đầu hói luôn uống, các ngươi đi đâu? Các ngươi không cho phép đi. Các ngươi nếu là đi, tiền lương tháng này cũng không kết toán. Một cái người năng lực cấp 6 một quyền liền đem đầu hói đánh ngã, đi ngươi đi. Giáp dưới đồ chơi Ai hiếm à, Có thể đi theo lưu kiệt phía sau phối hợp Coi như không có tiền lương chúng ta cũng nhận Còn thiếu ngươi mấy cái này tiền dơ bẩn Lão tử đặc biệt nhịn ngươi rất lâu rồi Mọi người nói ra đàm lại đi Lưu kiệt là có tính toán Dù sao mời mấy cái người năng lực cấp 6 Vậy hoa không được bao nhiêu tiền Hắn lâu dài không ở công ty Tuy có trận pháp bảo vệ công ty Nhưng trận pháp đâu sao là chết Mấy cái này người năng lực thực lực lại yếu đi một chút nhưng là bọn họ luyện tập lưu kiệt cho điện tịch sau đó sức chiến đấu sẽ tăng lên không thiếu ở công ty làm làm bảo an cũng không tệ ba núi đất thuộc biển mây lượn lờ giống như tiên cảnh trong này tông môn san sát hoa hạ đại đa số mạnh đại tông môn cũng tọa lạc ở ba núi đất thuộc bên trong sơn thủy bây giờ náo nhiệt xinh đẹp núi non trùng điệp sương mù nồng mây một tòa hơi thấp lùn trong dãy núi tọa lạc một cái thần võ môn tên chữ ngược lại không tệ nhưng là một cái tông môn hạng nhì ngày nay Thần võ môn sân môn, trực tiếp bị lưu kiệt một chân đạp khai trừ. Chương 432, Phá hộ tông đại trận. Ở hoa hạ linh năng lánh vực hệ thống bên trong, tông môn cấp bậc là dựa theo trong tông môn người thực lực mạnh nhất tới phân chia. Có một cái người năng lực cấp 9, liền có thể tính là tông môn nhất lưu, có 3 cái hoặc 3 cái trở lên người năng lực cấp 9, chính là cao cấp tông môn. Mà cao cấp tông môn, ở hoa hạ cũng chỉ có như vậy mấy nhà, chủ yếu là Phật đạo nho ba nhà. Mà thần võ môn cái này tông môn hạng nhì người mạnh nhất bất quá cấp 8, cho nên lưu kiệt hoàn toàn không hùng, trực tiếp đạp phải người ta sơn môn đi lên. Chuyện này nhắc tới cũng đơn giản, thần võ môn làm một tông môn hạng nhì, không giống tông môn nhất lưu như vậy sức ảnh hưởng to lớn, người năng lực liên minh như vậy phía chính phủ tổ chức cũng được khách khí lui tới. Tông môn hạng nhì muốn duy trì vận chuyển, phải giữ vững tiến bộ, liền được nghĩ đủ phương cách lấy được được lợi ích. Trước kia ở dọc theo chiến đấu trên biển tranh đánh vang trước, linh năng thời đại chưa mở, những thứ này cái tông môn hạng nhì mỗi một người đều nghèo quần đều không được xuyên. mà nay linh năng thời đại mở, tông môn hạng nhì vừa thấy thị trường mở ra, có con đường, liền phát động cải cách, nguyên bản cùng đời vô tranh người năng lực cửa, cũng đầu nhập vào vốn thị trường chính giữa, hoặc là tự lập môn hộ, hoặc là vào vốn thị trường ở giữa truyền thống xí nghiệp hợp tác, lấy này mưu tài, tông môn hạng nhì cuộc sống cũng chỉ tốt quá nhiều. tông môn hạng nhì nội tình đặt ở hoa hạ linh năng lãnh vực hệ thống chính giữa không coi vào đâu, nhưng là thả vào người bình thường vốn thị trường chính giữa. Vậy coi như là đặc biệt ngạo mạn tồn tại hả? Ví dụ như vẽ bừa chú, bán một chút kim cương đại lực hoàn cái gì, tới tiền đặc biệt mau Trước kia có một ít tên giang hồ lừa bịp vậy thích làm những thứ này, không có hiệu quả thực tế, mà đổi được linh năng thời đại, những thứ này liền là thật hữu dụng liền ả. Cộng thêm hoa hạ tình hình trong nước tương đối đặc thủ, nhân khẩu nhiều người hơn, sức mua mạnh, bất kể là gì hàng chỉ cần là có hiệu quả, một thả vào thị trường lên là có thể lập tức bị cướp được sạch bóng xuống biển tông môn hạng nhì từng cái được lợi được buồn mãn bát mãn các đệ tử cũng đeo vàng bạc có một đoạn thời gian dựa chân trong thành đầy áp cả người tùy tiện một trảo 10 bên trong có 9 đều là tông môn đệ tử thần võ môn liền cũng là đuổi kịp thời đại trào lưu tại thị trường lên đâu bán ra một ít cấp thấp luyện thể võ công sau đó bọn họ phát hiện sách bán đi tại thị trường lên còn có thể lưu thông thậm chí có đạo bản đi ra đoạt mối làm ăn đồ chơi này lợi không được à liền đưa ánh mắt đầu đến linh khí lãnh vực Thần Võ Môn vừa vặn có một ít chế tạo kỹ thuật, dự định vào sân được lợi một đám tiền, kết quả phát hiện đã sơn có một cái cự đầu đem thị trường cũng chiếm không có, đó chính là ngậm hồn công nghiệp. Thật ra thì thần võ môn hoàn toàn có thể lựa chọn làm bình dân một chút sản phẩm, đến bình dân thị trường chia một chén canh. Nhưng mà, thần võ môn người chính là kẻ lỗ mãng, cho rằng bình dân thị trường đối thủ cạnh tranh quá hơn, bọn họ thần võ môn lại truyền thừa lâu đời, không muốn mai một chế tạo kỹ thuật. Dự định vào ngậm hồn công nghiệp đổ máu một chảng. Nhưng mà người tiêu thụ căn bản không mãi hết à, thần võ môn một cái tông môn hạng nhì chuyển thừa xuống đúc kỹ xảo, và mộng hồn tộc vừa so sánh với kém liền quá xa. Hết lần này tới lần khác thần võ môn còn đem mình sản phẩm đặt ở và mộng hồn công nghiệp cùng cùng xác định vị trí lên, dĩ nhiên là bán không được. Nếu như thần võ môn là đàng hoàng làm ăn, bỏ mặc hắn có phải hay không và mộng hồn công nghiệp đoạt mối làm ăn, lưu kiệt cũng không có vấn đề, dù sao thị trường cạnh tranh mà, là rất bình thường. Chỉ bất quá. Thần Võ Môn ở phát hiện không thắng ngậm hồn công nghiệp sau đó, cũng nhớ tới bài điểm tử, trực tiếp lên ngậm hồn tộc đúc nguyên liệu chú ý. Bọn họ cho rằng, mình sản phẩm sở dĩ bán bất quá ngậm hồn công nghiệp, là bởi vì là nguyên tài liệu phẩm chất không bằng ngậm hồn công nghiệp. Vậy đoạn thời gian vừa vặn Lưu Kiệt không có ở đây, Thần Võ Môn một cái tông môn hạng nhì tin tức lại bất linh thông, khi đó Lưu Kiệt còn không có ở toàn năng thi đấu nổi tiếng thiên hạ đâu, Thần Võ Môn không biết ngậm hồn công nghiệp sau lưng còn có Lưu Kiệt một cái như vậy nhân vật hung ác lại trực tiếp cướp ngọng hồn tộc nguyên vật liệu, còn đả thương ngọng hồn tộc tộc nhân. cứ việc sau đó chuyện này là người năng lực liên minh ra mặt, hai bên hòa giải. nhưng là công ty ngọc kiệt và ngọng hồn công nghiệp tổn thất đã tạo thành, khẩu khí này lưu kiệt vậy nuốt không trôi. với anh, sơn môn bị người một chân đạp mở, cái này chỉ sợ cũng là thần võ môn trong lịch sử một lần đầu. một ít đệ tử rối rít chạy tới, xa xa thấy lưu kiệt đạo này trẻ tuổi bóng người, lòng đang suy nghĩ cái gì người lại dám khùng như vậy ngông. phải biết. Thần võ môn không hề thiếu đệ tử trẻ tuổi, và Lưu Kiệt cũng chính là tuổi tác sắp xỉ mà thôi. Mà khi bọn hắn chạy tới chỗ sơn muôn lúc, thấy rõ người tới khuôn mặt, nhất thời liền dùng mình. Trên núi có thể là mới vừa thông lưới, bọn họ vậy xem qua toàn năng cuộc so tài lợi dễ ảm, biết Lưu Kiệt thực lực và thiên tư, và bọn họ hoàn toàn không phải người một cái thế giới. Người nào lại dám như vậy to gan? Một vị thần võ môn trưởng lão thật nhanh tới, là một cái cấp 8 võ giả, chúng đệ tử kêu lên. Muốn cứ gọi lại cái này trưởng lão, Lưu Kiệt có thể đánh không được à? Nhưng mà, đã muộn, trưởng lão là thật ngoan cố, căn bản không nguyện ý lên net, cũng không nguyện ý xem tivi, không chấp nhận thời đại mới đồ, cho nên hắn nghe nói qua Lưu Kiệt tên chữ, nhưng không biết Lưu Kiệt hình dạng thế nào. Ở loại người này trong lòng, Lưu Kiệt hoàn toàn chính là trong truyền thuyết loại người như vậy, cách hắn xa đâu, mặc dù cùng là linh năng lánh vực người, nhưng phảng phất là hai cái thế giới người như nhau. Trưởng lão này thấy lại là một người trẻ tuổi xông vào bọn họ thần võ môn, lúc này giận dữ, thấy từng người đệ tử đều đang tại chỗ không dám ra tay, còn mắng to một tiếng bao kinh sợ, mình liền hướng Lưu Kiệt vọt tới, nghị thẩm muốn ở nhiều người hơn đệ tử trước mặt lộ vẻ hiển uy gió. Nhưng mà hắn còn chưa kịp hiển lộ mình uy phong, liền nghe gặp đùng một tiếng, Lưu Kiệt một bạt thay quất vào mặt hắn lên, không lô lực trùng kích ngay tức thì đem trưởng lão này lật ngược trên đất cũng đập ra tới một cái hố. Chỗ sơn môn truyền tới các đệ tử ngược lại hút khí lạnh thanh âm, trong truyền thuyết Lưu Kiệt, quả nhiên danh bất hư truyền ả, cái này đặc biệt mạnh có chút ngoại hạng ả. Các đệ tử nhưng mà rất biết mình tông môn trưởng lao thực lực có cường hãn dường nào, kết quả bị Lưu Kiệt một cái tát cho lật ngược, bây giờ ngã xuống đất cũng không biết sống chết. Một tiếng giống giận từ thần võ môn bên trong truyền ra, Lưu Kiệt tiểu bối. Ta thần võ môn há là ngươi có thể cản rỡ địa phương. Hộ tông đại trận. Mở. Một cổ khí tức cường đại từ bốn phương tám hướng tấn công tới, Lưu Kiệt mở vạn năng quét hình nhìn, chỉ gặp trên bầu trời đầy trời trận văn, hướng hắn nghiêng đè tới, trận pháp này mạnh mẽ, cũng không phải là hắn một cái người năng lực cấp 7 có thể chống cự. Bất quá, Lưu Kiệt có chút nghi ngờ, hộ tông đại trận loại vật này, vậy cũng không là chỉ có tông môn gặp được diệt môn thời điểm nguy hiểm mới có thể mở ra sao? Ta có như thế đáng sợ sao? Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng, hướng thần võ môn bên trong hét, tông chủ lão nhi Ngươi có phải hay không kinh sợ? Có bản lãnh ngươi hiện thân à? Dùng trận pháp đối phó ta coi là bản lãnh gì? Lưu kiệt như thế gầm một tiếng, những đệ tử kia cửa trên mặt đều lộ ra nụ cười khinh thường. Chương 433, chém thần võ môn pho tượng. Con bà nó, thằng nhóc này vậy quá kiêu ngạo. Coi như hắn là toàn bộ có thể thi đấu lên trói mắt vô cùng thiên tài, cũng không khả năng theo chúng ta tông chủ như vậy thế hệ trước so sánh đi. Đúng vậy. Chờ một chút tông chủ rời núi còn không phải là đánh được hắn kẻ ra quần nghe được cái này chút lời bàn lưu kiệt cười lạnh một tiếng hướng thần võ môn hộ tông đại trận trực tiếp xung qua trận pháp này hiển nhiên là thần võ môn đời trước lưu lại đi qua thần võ môn nhiều năm bảo vệ uy lực không giảm lấy lưu kiệt bây giờ thực lực dĩ nhiên là không thể nào cùng trận pháp này cứng trọi cứng trừ phi là người năng lực cấp 9 thân trí mặc dù không cách nào cứng dã đụng, nhưng là có thể bằng khôn khéo thủ đoạn tới hóa giải à mở vạn năng quét hình Lưu Kiệt võ số điểm phân tích trận pháp số liệu, rất nhanh liền xác định chính giữa trận pháp mấy cái yếu điểm. Nói thật, trận pháp này chẳng qua là đơn thuần cường lực, nhưng cũng không phức tạp, Lưu Kiệt là hiểu qua vượt sâu trận pháp người, không cần thiết chốc lát liền đem trận pháp này sở thấu triệt. Ban về trận pháp thành tựu, Lưu Kiệt hẳn xa đang bố trí trận pháp này thần võ môn tiên nhân trên. Giờ phút này, trận pháp thả ra áp lực cường đại, tạo thành quang tù hướng Lưu Kiệt nghiền ép tới. Lưu Kiệt mặt không đổi sắc, trong tay lấy ra nhiều linh thạch Tựa như không lấy tiền như nhau ném ra ngoài, nhanh chóng trên mặt đất bày ra một cái trận pháp. Trận pháp này có cực mạnh nhằm vào tính, đặc biệt đi đâm phá hộ tông trong đại trận yếu địa phương. Cứ việc Lưu Kiệt chẳng qua là tạm thời bố trí trận pháp, nhưng bởi vì thắng ở xảo kình, có thể nói bốn lạng địch ngàn cân, hắn trận pháp lực ngay tức thì đem hộ tông đại trận mấy cái yếu điểm vỡ ra tới. Mà ngay sau đó, Lưu Kiệt liền từ biến dạng đi ra ngoài cửa đột phá lao ra, Tử Vân phi kiếm cùng Nguyết bản kiếm đều xuất hiện chém về phía thần võ môn trên quảng trường một cái tiên nhân pho tượng thông qua vạn năng quét hình lưu kiệt đã xác định nơi đó chính là hộ tông đại trận tâm trận vào thời khắc này vậy trước người pho tượng lên đột nhiên toát ra một đạo thần quang hướng lưu kiệt chém tới tử vân phi kiếm bị đánh bay nghiết bản kiếm cùng pho tượng thần quang đụng vào nhau lưu kiệt thân hình đổ bay ra tông môn hạng nhì nội tình vẫn phải có không thể nào nói diệt liền diệt lưu kiệt hừ lạnh một tiếng trong tay điện quang lóe lên sấm sét hội tụ chợt hướng pho tượng chỉ một cái, thần sấm chỉ một cái buộc phát ra, hội tụ ở một chút lên lôi đình lực kinh khủng dị thường. Cùng pho tượng lên thần quang đụng vào nhau, nhưng mà lưu kiệt công kích vẫn chưa kết thúc, cả người bạo sông lên, lên ra, trong tay nghiết bản kiếm vận chuyển thép kiếm pháp, vừa dày vừa nặng một kiếm hướng pho tượng lên chém xuống. Vô pho tượng đầu lâu nổ tung, trong không khí đột nhiên truyền tới từng đạo miệng thủy tinh nứt ra giống vậy thanh âm, để cho mọi người có chút không thể tưởng tượng nổi, bọn họ rõ ràng không thấy được là thứ gì bể. Loại thanh âm này nhưng là thực chất tính chuyển tới. Đây là tâm trận bị hủy, toàn bộ trận pháp đã sụp đổ hiện tượng. Trần. U à toài từng cái thần võ môn đệ tử trận mắt hốt mồm, nhìn lưu kiệt vậy đạo sáng chói bóng người, cả người cũng không tốt, mọi người đều là không lớn bao nhiêu tuổi tác, dựa vào cái gì ngươi như thế ưu tú. Đây chính là thần võ môn lão tổ pho tượng à, ở thần võ môn các đệ tử trong lòng, đó là thần nhân vậy tồn tại, kết quả là bị lưu kiệt như thế cho chém. Người ta bảo vệ tông môn vận mạng hộ tông đại trận cứ như vậy bị chém, mà các đệ tử vậy dần dần phát hiện một chuyện, thần võ môn liền phạm vi lớn như vậy, kết quả thần võ môn lão tổ đến bây giờ còn chưa có xuất hiện, sẽ không thật như Lưu Kiệt theo như lời, không dám đi ra ứng chiến đi. Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng, con rùa đen gúc đầu, trực tiếp giết vào thần võ môn nội bộ, căn bản cũng không có người dám cản hắn, cười nhạo, trưởng lão đều bị hắn một cái tát đập ngất đi, ai dám ngăn cản hắn? Rất nhanh. Lưu Kiệt tìm được một cái so sánh cao lớn một chút cổ điện kiến trúc, có thể thấy có một cái dây điện từ bên ngoài kéo dài đưa tới, tiếp vào cái này kiến trúc chính giữa, không thể không nói, những thứ này truyền thống tông môn, vậy bắt đầu hiện đại hóa liền à. Nhưng vào lúc này, mấy lao đầu tử từ bên trong đi ra, mỗi một người đều là cấp tám thực lực, một người cầm đầu trên mặt tràn đầy tức giận, hướng Lưu Kiệt nói, "Lưu Kiệt, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng à?" Lưu Kiệt quét hắn một chút, chính là thần võ môn tông chủ, những thứ khác mấy người Chính là thần võ môn trưởng lão Không nói nhiều thừa thải Lưu Kiệt liền trực tiếp xông tới Thần võ môn mấy lao đầu tử mỗi một người đều ngây ngẩn Nào có loại người này à Một câu nói cũng không nói Đi lên thì phải đánh người Cái này cũng quá bá đạo đi Đây là bọn họ không tiếp xúc qua Lưu Kiệt Nếu là bọn họ biết Lưu Kiệt trải qua một ít truyền tình Liền sẽ hiểu Lưu Kiệt chính là một cái rất bá đạo người Chọc phải hắn Chính là không có kết quả tốt Thật nếu nói Lưu Kiệt bây giờ tính cách là tốt không thiếu cũng tỷ như trước thanh vui thực phẩm đầu hói lão bản, lại muốn vận dụng trận pháp tới đánh lén Lưu Kiệt, cái này nếu là trước kia, Lưu Kiệt đã sớm lấy chó hắn mệnh. Chẳng qua là Lưu Kiệt cho rằng hiện tại thế giới thế cục hỗn loạn, bên trong dây dưa loại chuyện này vẫn là phải không làm cho thỏa đáng. Thêm nữa nói đến, hắn dâu sao là người năng lực liên minh cấp S thành viên, gánh vác trách nhiệm cùng sứ mạng, vậy đại biểu quốc gia tổ chức hình tượng. Có thể sấm rền do cuốn, nhưng không thể bạo ngược vô đạo. Cho nên Lưu Kiệt đang cùng những thứ này thần võ môn cao tầng giao thủ thời điểm, còn có lưu tay, thực lực của những người này, cũng chính là so cấp 8 người quỷ dị năng lực mạnh một ít mà thôi. Vận chuyển tam thanh ngự kiếm thuật, tử vân phi kiếm ở trong đám người qua lại, không người nào dám xem nhẹ tử vân phi kiếm công kích, Lưu Kiệt tam thanh ngự kiếm thuật còn không coi là đặc biệt thuần thủ, giờ phút này chỉ có thể tạo được quấy giây tác dụng, nhưng là vậy đã đủ rồi. Những trưởng lão này phát hiện, mới vừa tránh thoát tử vân phi kiếm công kích. Lưu Kiệt trong tay rộng lớn nhất bản kiếm liền chợt đánh tới đây, trên căn bản vỗ một cái một cái tròn váng. Cuối cùng, Lưu Kiệt sử dụng chín tầng trời lôi pháp, hạ xuống sấm xét, đem những thứ này thần võ môn cao tầng toàn bộ đều phách được bất tỉnh nhân sự. Lưu Kiệt, Lưu đại nhân, Lưu gia. Ta sai rồi còn không được sao? Lưu chút mặt mũi đi. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, thường thế nào thường. Chúng ta giành được tài nguyên toàn bộ trả lại, cũng quá mức bổ sung những tài nguyên kia 10 lần giá trị bồi thường. Thần Võ môn tông chủ nằm ở Lưu Kiệt trên đùi, lão đầu tử này cũng muốn cấp lên, hắn sâu đậm ý thức được, Lưu Kiệt loại người này, căn bản không có thể trọng, quá đáng sợ. Lưu Kiệt thu hồi Niết Bàn kiếm cùng Tử Vân Phi kiếm, vỗ tay một cái, nói: "Sớm biết như vậy, cần gì phải ban đầu đâu. Bất quá, ta Lưu Kiệt vẫn là một người biết phải trái, ngươi lấy ra 20 lần bồi thường, chuyện này cũng được đi." Thần Võ môn tông chủ thiếu chút nữa thì khóc lên, ngươi cái này còn kêu nói phải trái. Bất quá hắn không dám không đáp ứng à, nếu là Lưu Kiệt gây dối nữa, toàn bộ thần võ môn cũng có thể làm cho Lưu Kiệt cho một nối kết thúc, bọn họ hộ tông đại trận bị hủy, lão tổ pho tượng bị chém. Lấy thêm ra nhiều như vậy tài nguyên thường cho Lưu Kiệt, sợ rằng, thần võ môn liền bị móc giống, lão tổ cơ nghiệp lập tức thua sạch, còn được từ đầu lại tới. Bất quá đây cũng là sự việc không có biện pháp. Chương 434, quân hỏi thuộc về kỳ không có kỳ. Và thần võ môn tông chủ nói tốt điều kiện sau đó. Lưu Kiệt bước lên tử vân phi kiếm, cũng bỏ lại một câu nói, sinh nhi là người, ta khuyên các ngươi hiền lành. Hôm nay linh năng lãnh vực thế cục hỗn loạn bất an, các ngươi thân là tông môn hạng nhì, chắc có một ít trách nhiệm cảm, không muốn cảm thấy chuyện gì đều có thể không quan tâm. Vừa nói, Lưu Kiệt ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung bên trong. Hạo kiếp buông xuống, người bất kỳ cũng không tránh khỏi. Thân là nề nếp tông môn, các ngươi không vì quốc gia xuất lực cũng được đi, dù sao cũng không muốn hướng những người bình thường kết như nhau còn đi theo mù chuyện lần này hạ không là ca, nếu không, ta thì phải lấy người năng lực liên minh danh nghĩa tới chế tại các ngươi. dứt lời, lưu kiệt đạp tử vân phi kiếm ngất trời đi xa. nhìn lưu kiệt đi xa hình bóng, thần võ môn tông chủ trầm mặc hồi lâu. lời đồn đại bên trong, vị này cấp s thành viên, không phải là không làm sao để ý thân thể to lớn thế cục sao? trên thực tế, trong lúc vô tình, lưu kiệt đã tiến vào cấp s thành viên nhân vật, hắn bắt đầu sử dụng hắn quyền lợi, vậy bắt đầu thực hiện hắn nghĩa vụ. những thứ này. Đến từ thành phố Hương Tạ trên chiến trường, hắn tâm tính thay đổi, vậy đến từ vậy từng cái chết đồng bào, vậy đến từ người bên người, Tần Hương Ngọc, Lâm Tuyết, Lâm Nguyên Anh, còn có phụ mẫu nàng, đối với kỳ vọng của hắn. Lưu Kiệt chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ từ một cái bảo vệ cái tôi lợi ích người, biến thành một cái bảo vệ mọi người người, nhưng giờ phút này, hắn đã trong lúc vô tình, đứng ở trên vị trí này. Kế tiếp hai ngày, Lưu Kiệt chạy khắp hơn nửa hoa hạ đem những cái kia đã từng đối với công ty ngọc kiệt mưu đồ bất chính thế lực khắp nơi cũng rãy rỗ một trận. trong chốc lát, các loại các dạng lời đồn đại cũng xuất hiện, toàn năng thi đấu lên, lưu kiệt nhiệt độ cư cao không dưới, cho đến hất hà dáng thế, thành phố hương tại đại chiến bùng nổ, nhiều người hơn cấp 9 năng lực cửa lớn sáng lên thải, lưu kiệt nhiệt độ mới chậm rãi giảm đi xuống. gần đây đoạn này thời gian, lưu kiệt lại một lần nữa đứng ở trên đầu gió đỉnh sóng. hai ngày sau sáng sớm, lưu kiệt dậy thật sớm, tần hương ngọc lâm tuyết. Lâm người anh, còn có phụ mẫu nàng, ở ăn chung một bữa điểm tâm, Lưu Kiệt phải rời đi. Tiểu Kiệt, sau này thường trở về ăn sủi cảo. Lưu mẫu trên mặt không nhìn ra cái gì tâm trạng, nhưng muốn đến trong lòng là có một ít lo âu và không thôi. Ngươi an tâm đi đi, chúng ta không có nhìn lầm ngươi, vậy hy vọng ngươi sau này có thể làm cho chúng ta tiếp tục là ngươi cảm thấy tự hào. Công ty liền giao cho chúng ta tới xử lý, nhất định sẽ giúp ngươi chế tạo ra tới một cái hoàn thiện linh năng sinh nói vòng sinh thái và một cái cường đại người năng lực tổ chức tới. Tân Hồng Ngọc vẻ mặt thành thật nói. Lưu Kiệt lần này rời đi, không cùng trước kia, lần này, hắn là lương beo sứ mạng đi. Trước kia, Lưu Kiệt nhiều lần ra cửa làm việc, mọi người trong lòng đều biết, Lưu Kiệt muốn không được bao lâu liền sẽ trở lại. Nhưng lần này đâu, không thể nói. Cũng không ai biết thế cục sẽ hướng phương hướng nào phát triển. Chân chính linh năng thời đại tới, người bình thường thời đại đi qua, ta rất hoài niệm nó. Quân hỏi thuộc về kỳ không có k Ba núi mưa đêm tăng thu lao. Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc, một trong những thành thị phồn hoa nhất. Hôm nay Bắc Kinh, bầu không khí có chút nghiêm nghị. Thật dài cổ thành di chỉ lên, treo đầy trắng lăng, đây là đối với anh hùng lễ truy điệu. Anh hùng lăng viên. Đầu người nhốn nháo, nhưng không có một người kêu la om sòm, mọi người đều rất tự giác duy trì kính sợ. Lưu Kiệt thân mặc một bộ màu đen tây phục, ngày hôm nay hắn dâu cạo rất sạch sẽ, một đầu sạch sẽ gọn gàng tóc ngắn, lộ vẻ được tinh thần phấn chấn. Chậm rãi đi vào anh hùng lăng viên bên trong Có ký giả qua lại đám người bên trong Cho đến ngày nay Linh năng lánh vực đối với những ký giả này Đã không có chút nào tị hiểm Lưu Kiệt vừa xuất hiện Lập tức đưa tới một ít ký giả xôn xao. Không ra 10 phút Trên net liền xuất hiện Lưu Kiệt tham gia anh hùng tang lễ tin tức Lưu Kiệt đi vào vùng trung tâm trong Người nơi này ít đi rất nhiều Ký giả cũng không thấy Trong nghĩa địa xây một tòa một tòa cái mả mới Cổ võ quân vương Lô Trường Ca Thất huyền lạc bình an Vọng hải giả cơ biển cả, tuy kiếm tiên tiêu bạch cùng mấy vị người năng lực cấp 9 cũng hội tụ nơi này, còn có một chút tất cả đại tông môn người tới, Phật đạo nho ba nhà đại lao đều đến. Cũng tới một ít người nước ngoài, Ai Cập, nước Nga, nô đồng nước người của giáo đình ngược lại là chưa có tới, dẫu sao bọn họ bây giờ thuộc về hai sau xây lại trong trạng thái, thành phố Hương Tạ từng là một phiến hòa bình cố thổ, nơi đó chưa bao giờ trải qua như vậy tai nạn, giờ phút này đang bể buộn được bể đầu sức chắn đây. thấy Lưu tới. Từng cái người năng lực cấp 9 cũng hướng Lưu Kiệt gật đầu hỏi thăm, không chút nào bởi vì Lưu Kiệt chỉ là một người năng lực cấp 7 mà lạnh rơi hắn. Lưu Kiệt hôm nay đến, đã ý nghĩa, hắn không còn là một cái thời kỳ thực tập cấp S thành viên, mà là và chư vị người năng lực cấp 9 ngồi ngang hàng. Vọng hải giả đi tới Lưu Kiệt trước mặt, dùng cũng không lớn thanh âm dò hỏi, người nghĩ được chưa? Lưu Kiệt gật đầu một cái, không chỉ có nghĩ xong, ta là chuẩn bị xong. Từ hôm nay trở đi... Ta chính là hoa hạ người năng lực liên minh cấp S1 thành viên, ta đem gánh vác hắn cái vị trí này trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Vọng hải giả hít sâu một hơi, và Lưu Kiệt ôm một cái, hoan nên ngươi. Đây là Lưu Kiệt lần đầu tiên từ trong miệng nói ra như vậy, ta là hoa hạ người năng lực liên minh cấp S thành viên. Thời gian đến, Lưu Kiệt và những thứ khác cấp S các thành viên đứng chung một chỗ, chung nhau tế bái chết đi anh hùng. Cái này người anh hùng lăng viên bên trong, không chỉ là lần này ở thành phố Hương Tạ Đại Chiến Chính giữa hy sinh thành viên cũng có đã từng là hoa hạ ném đầu lâu vậy nhiệt huyết anh hùng. Hôm nay, Lưu Kiệt và mỗi một người cùng nhau, tưởng nhớ những thứ này anh hùng. Tế bài kết thúc sau đó, Lô Trường ca thành tiểu phát ngôn viên, bước ra khỏi hàng đi tới trước mọi người, thần sát trịnh trọng mở miệng nói, chư vị, ngày hôm nay chúng ta ở chỗ này cùng nhau tưởng nhớ trước liệt, lễ truy điệu đồng bào, hy vọng mọi người có thể nhớ hôm nay trong lòng cảm tình. Ngày mai, có lẽ ở người ta bây giờ, sẽ có người chết trận, sẽ mai táng ở chỗ này Nhưng mời mọi người nhớ, chúng ta là vì bảo vệ dưới chân đất này, chúng ta không hối hận. Bởi vì ta đối với mảnh đất này, yêu được thâm trầm. Giờ khắc này, Lưu Kiệt lửa giận trong lòng, lại lần nữa bốc cháy, toàn thân ở giữa huyết dịch, lại một lần nữa sôi trào. Lô trường ca nói trong lòng cảm tình, có lẽ chỉ chính là loại cảm giác này, Lưu Kiệt thật nghiêm túc minh nhớ như vậy nhiệt huyết. Hắn sẽ đem ôm như vậy nhiệt huyết, tiếp tục đi tới trước. Không hối hận. Mọi người cùng kêu lên hét lớn. Có một ít tình cảm yếu đuối người, thậm chí để lại nước mắt, bọn họ đã từng tốt hơn chiến hữu, cũng là thân mật kháng khít bằng hữu, có lẽ ngày hôm nay liền mai táng ở chỗ này. Mỗi một người đều đưa mang nặng đi tới trước. Tốt lắm, tang lễ liền tới nơi này, cảm ơn tất cả đại tông môn cùng quốc tế bằng hữu lần này giúp đỡ. Mời các vị đến liên minh an bài tốt chô ở chờ đợi bước kế tiếp hội nghị, liên minh các vị cấp S thành viên, mời và ta cùng đi ra ngoài, cử hành một tràng buổi họp báo tin tức. Lô trường ca nói xong Mọi người mỗi người tản đi, Lưu Kiệt thì đi theo cùng đi ra tiệc buổi họp báo tin tức. Chương 435, Lưu Kiệt sức ảnh hưởng. Đây là Lưu Kiệt lần đầu tiên lấy cấp S thành viên thân phận, tham dự buổi họp báo. Chủ nói người, tự nhiên vẫn là Lô Trường Ca. Lô Trường Ca thần sắc nghiêm trọng, đối mặt với ông Kính, nói, ngày hôm nay, chúng ta tưởng nhớ trước liệt, lễ truy điệu đồng bào, cùng đem hóa bi phẫn là động lực, nên đón tiếp theo có thể xuất hiện lớn hơn khiêu chiến. Hy vọng quần chúng có thể tin tưởng chúng ta. Vì bảo vệ mọi người, cho dù là chảy máu, hy sinh, chúng ta cũng là không hối hận. Ngoài ra, hướng mọi người báo cáo một chút bốn nước liên minh tiến triển mới nhất, chúng ta đã định ra Minh quân hiệp nghị, đem có ở đây không lâu tiến hành thống nhất quân đội biên chế. Hướng mọi người thuyết Minh một chút, lần này Minh quân thành lập, muốn hết sức cảm ơn Ai Cập bằng hữu, bọn họ cung cấp thanh khí cửa không gian, có cái này kiện không gian thanh khí, bỏ mặc tương lai ở bất kỳ địa phương xuất hiện nguy cơ, Minh quân cũng có thể thời gian đầu tiên chạy tới. Bảo vệ mọi người an toàn. Ở chỗ này, ta cũng hô hào càng nhiều hơn quốc gia gia nhập vào mình quân bên trong tới, cùng nhau bảo vệ gia viên. Vẫn là câu nói kia, nếu như hạo kiếp tới, mỗi một người đều không cách nào không quan tâm. Ở lô trưởng ca một phen lên tiếng sau đó, đến ký giả thời gian đặt câu hỏi. Một vị nữ ký giả đứng lên nói, ta có một cái vấn đề cũng muốn hỏi Lưu Kiệt, xin hỏi Lưu Kiệt có thể hay không trả lời. Lưu Kiệt gật đầu một cái, xin cứ hỏi. Ngài tham dự lần này buổi họp báo là lấy thân phận gì đâu. Kế tiếp tình hình phát triển trong, ngài lại sẽ có cái gì biểu hiện đâu. Lưu Kiệt suy nghĩ một chút nói, ta không quen ở quần chúng trước lên tiếng, chỉ có một lời, ta là hoa hạ người năng lực liên minh cấp S thành viên, sẽ cùng chư vị đồng bào cùng nhau, tiếp tục đi tới trước. Ngắn ngủn một câu nói, bị Lưu Kiệt dùng kiên định giọng biểu đạt ra ngoài, có một loại lực lượng vô danh cảm, lây tâm tình của mỗi người. Hiện trường buổi họp báo buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Rất nhiều người là lưu kiệt tự hào Toàn năng thi đấu lên vì nước làm vẻ vang, trói mắt vô cùng ba hạng nhất đoạn giải. Cùng với hôm nay kiên nghị lên tiếng, Lưu Kiệt xứng đáng không thẹn cấp sét thành viên thân phận. Lưu Kiệt lên tiếng làm người an lòng, ở hắn sức ảnh hưởng mạnh mẽ dưới, hoa hạ các nơi vẫn đang lan tràn khủng hoảng nhất thời gian ổn định rất nhiều hơn, thậm chí có một ít ở thời kỳ này phạm tội người năng lực chạy đến ngành tương quan tự thú đi. Vừa họp báo kết thúc sau đó, lô trưởng ca kéo Lưu Kiệt nói, thật là không thể không đội phục ngươi sức ảnh hưởng à? Mặc dù thực lực không mạnh. Nhưng là phát ngôn của ngươi so với chúng ta thao thao bất tuyệt hữu hiệu nhiều, ta nhận được tin tức, có một ít người tự thú, nói là bởi vì thấy được ngươi ở trong buổi họp báo tin tức lên tiếng, lãng tử quay đầu lại. Lưu Kiệt, ngạch. Buổi họp báo tin tức kết thúc sau đó, lại vội vã tổ chức liên minh hội nghị. Đi qua liên minh nghiên cứu, quỷ dị quốc một khi tấn công, yếu nhất đều là cấp 6 đất bùn người khổng lồ, cho nên, bốn liên hiệp quốc minh góp đi ra một mực đội ngũ tinh nguyện, gọi là liên minh quân đoàn. Quỷ dị quốc công kích một lần nữa không biết lúc nào sẽ tới, cho nên tiếp theo một đoạn thời gian, sẽ thêm chặt luyện binh. Tất cả quốc gia cấp S thành viên, cũng biết dẫn một chi đội ngũ, cụ thể luyện thế nào binh, do quan chỉ huy mình đi quyết định. Nói cách khác, Lưu Kiệt cũng đem thành là một người quan chỉ huy. Mỗi một quan chỉ huy, thống nhất phân phối một ngàn người đội ngũ. Một ngàn người này chính giữa, người năng lực cấp 6-600 người, người năng lực cấp 7-200 người, người năng lực cấp 8-100 người, còn có 100 người chính là phụ trợ quân đội, trong đó có linh y sư, cũng có trận pháp sư, đan dược sư vân. Vân nghề phụ, cái này 100 người giống vậy cũng phụ trách hậu cần, thực lực từ cấp 6 đến cấp 8 không các loại. Như vậy một đoàn ngàn người ngũ, tổng cộng có 30 cây. Đây đã là bốn liên hiệp quốc minh trước mắt có thể lấy ra binh lực cực hạn. Lấy đoàn ngàn người ngũ làm làm đơn vị, mỗi một cái đội ngũ đều đưa thành là trên chiến trường một chôi giao nhọn. Hơn nữa có thánh khí cửa không gian tồn tại, liên minh quân đoàn có thể tùy thời tiếp viện vị dị quốc công kích một lần nữa thời điểm, tạo thành tổn thất, hẳn sẽ phạm vi lớn xúc giảm. Lưu Kiệt là quân đoàn thứ bảy, đáng một nói là, giống vậy quan chỉ huy đều có cấp 9 thực lực. Tới Lưu Kiệt trước mắt chỉ có cấp 7, trong liên minh bộ vậy đánh giá qua Lưu Kiệt thực lực, cho rằng Lưu Kiệt mặc dù tổng hợp chiến lực cực mạnh, nhưng còn chưa đạt đến và cấp 9 chính diện cứng rắn thép trình độ. Cho nên, lại cho Lưu Kiệt đội ngũ chính giữa trang bị một cái người năng lực cấp 9. Vị kia người năng lực cấp 9 là Lưu Kiệt trước cũng không quen. Phải biết, Lưu Kiệt trước quen thuộc mấy người, cho dù là hơi yếu một chút tùy kiếm tiên, đều không phải là phạm thế hệ, nếu là đem tùy kiếm tiên và Lưu Kiệt một nhân tài như vậy đặt ở cùng một trong quân đoàn, không khỏi có chút lãng phí. Vị này người năng lực cấp 9, là lô trưởng ca cố ý cho Lưu Kiệt tan bài, tên là Nước Duyên, là nho ra chính giữa một vị mới lên người năng lực cấp 9, thực lực không hề mạnh, nhưng coi như là không mạnh người năng lực cấp 9, hắn cũng là cấp 9 à. Đem như vậy một cái mới lên người năng lực cấp 9 và Lưu Kiệt đặt chung một chỗ, vừa vặn có thể đạt thành thực lực lên bổ sung. Nếu như lấy Lưu Kiệt và Niếp Duyên hai người liên thủ, đối phó một cái tuy kiếm tiên loại cấp bậc này cấp 9, là không có vấn đề. Chẳng qua là, nghe được Niếp Duyên danh tự này tên chữ thời điểm, Lưu Kiệt có chút mơ hồ, gì đồ chơi. Nghiệt Duyên, người này phụ mẫu làm sao cho hắn đặt tên, có chút mê ả. Ở sau khi hội nghị kết thúc, các quan chỉ huy đều bị đưa đến Bắc Kinh căn cứ quân sự cùng mình đội ngũ gặp mặt. Nói thật, đang chỉ huy đội ngũ chuyện này lên, Lưu Kiệt còn thật không có kinh nghiệm à. Bất quá hắn đều đã quyết định phải gánh vác tốt cấp S trách nhiệm, vậy cũng không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại. Bắc Kinh căn cứ quân sự. Lưu Kiệt coi như là trở lại trốn cũ, còn nhớ linh năng thời đại chưa mở ra thời điểm, Lưu Kiệt vẫn là thành phố Minh Hải mới vừa ra người đầu tiên tiểu cổ đồng cửa hàng. Khi đó, Lưu Kiệt có một ít thực lực, vừa vặn và Lâm Nguyệt Anh quen biết, vẫn cùng Minh Hải cục cảnh sát thành phố cùng nhau liên thủ đả kích qua tội phạm Lưu Kiệt bây giờ còn nhớ thành phố Minh Hải đồn trưởng cảnh sát thẩm trưởng Thanh là một cái người tốt cũng không biết linh năng thời đại sau đó hắn lẫn vào thế nào ban đầu chính là thẩm trưởng Thanh tiến cử Lưu Kiệt đi tới Bắc Kinh căn cứ quân sự tham gia ưu tú cảnh sát bình chọn khi đó Lưu Kiệt vẫn còn ở nơi này biết quân đội Đại Lao Nguyên Hổ sau đó Lưu Kiệt gia nhập người năng lực liên minh cũng có Nguyên Hổ ở chính giữa một phần lực đẩy mà nay Cái này căn cứ quân sự đã hội tụ nhiều người năng lực, 30 cây liên minh quân đoàn, tổng cộng 30.000 người, toàn bộ hội tụ nơi này. Đi tới căn cứ quân sự chính giữa, Lưu Kiệt đang chỉ huy bộ lại lần nữa gặp được quân đội Đại Lao Nguyên Hổ. Vừa thấy được Lưu Kiệt, Nguyên Hổ liền mười phần nhiệt tình đi tới và Lưu Kiệt chào hỏi. Lưu Kiệt và Nguyên Hổ bắt tay một cái, Nguyên Hổ diễn cảm vui mừng vỗ một cái Lưu Kiệt bả vai, thằng nhóc giỏi, ban đầu ưu tú cảnh sát bình chọn thời điểm, ta cũng biết ngươi không phải vật trong ao. Ngươi tốc độ trưởng thành thật rất kinh người, thành tựu bây giờ đều đã đến ta theo không kịp trình độ. Chương 436, Di tích thượng cổ. Lưu Kiệt cười ha ha một tiếng, khiêm tốn nói, ta mới có thể có ngày hôm nay, cũng có ngài ban đầu để cử ta tiến vào người năng lực liên minh một phần lực à. Thấy Lưu Kiệt như vậy khiêm tốn, nguyên hổ hơn nữa hài lòng. Đối với như vậy quân đội đại lão, Lưu Kiệt vẫn là rất tôn kính, mặc dù đối phương còn chưa tiến vào người năng lực lãnh vực, nhưng là ở linh năng thời đại chưa mở trước. Chính là người như vậy, ở canh giữ dưới chân đất Đại Hạ. Chẳng qua là hôm nay linh năng thời đại đến, sức chiến đấu thăng cấp, quân đội muốn tiến hành linh năng lánh vực thăng cấp không có dễ dàng như vậy, bây giờ ngược lại tương đối thanh nhàn. Và Nguyên Hổ sau khi chào hỏi, Lưu Kiệt đi ngay nhận đội ngũ của mình. Ở căn cứ quân sự to lớn chống trải tràng địa thượng, 30 chi đội ngũ xếp hàng ngay ngắn như nhau phương trận, chờ đợi quan chỉ huy đến. Lưu Kiệt bước nhanh hơn, vượt qua một cái cái phương trận, cuối cùng tìm được quân đoàn thứ 7. Thấy Lưu Kiệt đến, một ngàn tên chiến sĩ đột nhiên cùng kêu lên hô lớn, quan chỉ huy tốt. Lưu Kiệt nhìn lướt qua rất nhiều các chiến sĩ, mỗi một người đều ngực cao ngất, thần thái nghiêm túc, đúng là một ít tinh binh lương tướng. Cái này chi đội ngũ cũng không toàn bộ đều là người Hoa, cũng có một ít nước Nga người và Ai Cập người, cũng có số ít giáo đình kỵ sĩ. Giáo đình còn dư lại kỵ sĩ đã không nhiều lắm, cho nên đội ngũ bên trong giáo đình kỵ sĩ, Lưu Kiệt ngược lại vẫn nhìn thật quen mắt, ở thành phố Hương Tạ thời điểm đại chiến Nhiều ít có duyên gặp qua một lần. Bất quá Lưu Kiệt cũng không có ở đội ngũ chính giữa thấy Adam, muốn đến Adam thân phận tương đối đặc thủ, hẳn là vẫn còn ở thành phố Hương tạ nhậm trước, cho nên không có tham gia đến liên minh quân đoàn chính giữa tới.